ta ta còn nói qua câu nói này tiêu viêm yếu ớt mà nhìn hai người nói nói thật khi còn bé hắn vì hống này hai con tiểu lò lì ngủ cái gì lung ta lung tung đều đã nói vì lẽ đó hắn đến cùng nói lời gì chính hắn đều không nhớ rõ đã nói chính là ngươi tiểu y tiên trên khỏe môi mang theo một tia giảo hạn tâm y nói được rồi tiểu y tiên ngươi liền không muốn hù dọa thanh lân nàng lá gan vốn là tiểu nhìn nơi này nơi này tiêu viêm làm sao không biết tiểu y tiên là đang t r e o cận thanh lân lúc này dở khóc dở cười địa vỗ một cái tiểu y tiên nói l ừ a gạt gạt ta thanh lân một đôi đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn nói trong đó mơ hồ chen lẫn một tia tuyệt vọng cùng mờ mờ tờ hì hì tiểu y tiên hẽ miệng n ở nụ cười lúc này thôi thúc thiên độc lao giới ra tốc bay tới đằng trước một đường có tiểu y tiên thai ách độc khí thủ hộ tiêu viêm một nhóm ở một loại tốc độ cực nhanh qua lại qua khí độc tuy rằng bên thai của bọn họ thỉnh thoảng truyền đến qua tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng cầu cứu thế nhưng tiêu viêm mấy người vẫn lông không ngừng lại tiếp tục hướng phía trước dù sao nơi này không phải là lòng thông cảm tràn lan địa phương một cái sơ sẩy chính bọn hắn cũng sẽ triệt để ngã xuống hơn nửa ngày sau tiêu viêm mấy người rốt cục không hề thương vong địa xuyên qua toàn bộ khí độc t á n tiểu y tiên vung tay lên cái kêu hấp thu lượng lớn khí độc màu sắc càng ám trầm thiên độc lao d ư ớ i lần thứ hai hóa thành hôi hắc khí trở lại tiêu viêm trong cơ thể mấy người chọn một khối đất trống hơi làm nghỉ ngơi tiểu y tiên nếu là người khác đều biết ngươi đem như vậy khổng lồ độc khí tàng ở trong người sau đó người nam nhân nào còn quản cưới ngươi tiêu viêm bắt đầu trêu đùa nổi lên tiểu y tiên hi hi yên tâm đi tiểu y tiên tỉ tỉ không có ai m u ố n có thể gả cho ta thanh lân à. thanh lân ôm lấy tiểu y tiên eo thon nhỏ cười hì hì nói ngươi cho ta cút sang một bên tiểu y tiên ghét bỏ địa đẩy ra thanh lân sau đó rồi hướng tiêu viêm nở nụ cười xinh đẹp nói không có chuyện gì ngược lại có tiêu viêm ca ca giúp ta lật tẩy à thiếu y tiên người nói rõ cho ta cái gì gọi là ta giúp ngươi lật tẩy tiêu viêm nụ cười trên mặt đột nhiên động lại nói thân là lão nhân gia thiên hỏa tôn giả liền như vậy vui cười hớn hở mà nhìn trước mắt này ba cái vai hề ở lẫn nhau vung thức ăn cho chó ngay ở mấy người chờ nghỉ ngơi chuẩn bị đứng dậy sau khi xuất phát tiêu viêm thân hình đột nhiên run lên làm sao thiếu các chủ thiên hỏa tôn giả sắc mặt cảnh giác nhìn tiêu viêm nói tuy rằng hắn hiện tại ngụy trang ở bên ngoài tu vi là đấu tôn đỉnh cao thế nhưng một khi tình huống có biến hắn liền sẽ lập tức toàn lực bùng nổ ra bán thánh cường giả sức chiến đấu đến hơn nữa hắn còn không phải bình thường bán thánh cường giả thiên hỏa tôn giả chính là một vị cao cấp bán thánh đúng dù sao ở chín năm trước thiên hỏa tôn giả cùng dược lão như thế đồng dạng là dùng đấu thánh cường giả thân thể ma t h ú cấp chín tinh huyết thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược sinh cốt dung huyết đan phục sinh cái kia khổng lồ dược đủ sức để ở tại phục sinh trong nháy mắt đem trong nháy mắt đẩy đến bán thánh cảnh nếu không là thiên hỏa tôn giả nguyên bản đỉnh cao thực lực cũng có điều mới năm sao đấu tôn đỉnh cao khởi điểm cũng không cao lắm nếu là một bước bước vào bán thánh cảnh e sợ sẽ v i n h viễn vô duyên đấu thánh cảnh hắn đã sớm một bước bước vào sau đó hắn đầy đủ ở đấu tôn cảnh giới đỉnh cao nghỉ chân dài đến thời gian tám năm vì là chính là hoàn mỹ đi s o n g cựu chuyển thành thánh con đường nên vững chắc chính mình căn cơ mãi đến tận một năm trước tiêu viêm trở về ra mã đế quốc thời gian thiên hỏa tôn giả rốt cục đem cựu chuyển thành thánh con đường hoàn mỹ đi xong đến cựu truyền đấu tôn đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn vì lẽ đó hắn liền bắt đầu bế quan sung kích b á n thánh cảnh giới một năm sau thiên hỏa tôn giả vừa xuất quan chính là b á n thánh còn là một vị cao cấp b á n thánh đây chính là hắn thiên hỏa tôn giả tích lũy cùng gốc gác t r a n đầy tự tin thiên hỏa tôn giả thậm chí dự định trong tương lai ba đến năm trong năm thử sung kích đấu thánh cảnh giới trở thành đại lục cường giả tối đỉnh một thành viên đem thiên hỏa tôn giả đổi thành thiên hỏa thánh giả đúng h ắ n thiên hỏa chính là như thế có tự tin chính là như thế châu bò vô sự không phải kẻ địch là một vị cố nhân tiêu viêm bưng mi t â m đ ố n g nhiên hiện lên một viên hoa sen dấu ấn nói ở hơi nhắm mắt cảm ứng một lát sau tiêu viêm hơi có vui vẻ nói là ta ở lại vân vận trong cơ thể cái viên này in dấu lửa nguyên lai hoa tông người cũng tới đi chúng ta hướng về bọn họ áp sát nói tiêu viêm liền mang theo thiên hỏa tôn giả ba người hướng về in dấu lửa nhắc nhở phương hướng nhanh chóng bay đi một tòa cổ xưa sơn mạch nơi sâu xa một đôi tất cả đều là nữ tính võ giả đội ngũ chính đang giữa không trung vút nhanh mà qua cầm đầu chính là một tên thân mang màu trắng quần áo nữ tử cô gái này một bộ váy trắng bao bọc đầy đ ặ n thân thể mềm mại một con tóc đen bị vãn thành cao quý phượng hoàng sức mỹ lệ làm rung động lòng người r u n g nhan bình tĩnh điềm nhưng là lộ ra một vệ tố y khó có thể che giấu ung dung cùng cao quý chỉ là này bạch dĩ mỹ nhân ngày xưa luôn luôn bình tĩnh điểm nhiên kiểu dung trên nhưng mang theo một tia lo lắng cùng nôn nóng này hơn hai năm qua vân vận đã luyện hóa hoa bà bà vì đó lưu lại suốt đời đấu khí hơn một nửa nhảy một cái trở thành xoay một cái đấu tôn cường giả tối đỉnh hoa bà bà khi còn sống chính là một vị một cái chân b ư ớ c vào bán thánh cảnh tồn tại nếu như có thể đem đấu khí hoàn mỹ luyện hóa vân vận tuyệt đối có thể đi s o n g cựu chuyển thành thánh con đường chính là tiến một bước s u n g kích bán thánh cảnh cũng không phải việc khó thế nhưng hiện tại nàng cùng hoa tông đội ngũ tình cảnh có chút gian nan lần này bồ đề cổ thụ xuất thế vân vận mang theo trong tông mấy vị đấu tôn trưởng lao đến đây nhưng là các nàng h ô m qua đi n h ầ m vào một con thực lực vì là bốn chuyện đấu tôn đỉnh cao viễn cổ thiên ma mãng lãnh địa ngay ở các nàng liên thủ đối địch thời điểm nhưng gặp phải thiên minh tông người tập kích hoa tông một vị khắc chín sao đấu tôn thanh hoa trưởng lão tại chỗ trọng thương mất đi hơn nửa sức chiến đấu hơn nữa yên nhiên cái này hai sao đấu tôn con ghẻ liên lụy dẫn đến vân vận đang đối chiến thiên minh tông hai vị chín sao đấu tôn vây công thời khắp nơi bị quản chế bất đắc dĩ các nàng cũng chỉ có thể mang theo người bệnh đi đầu rút đi tranh thủ bỏ rơi mặt sau thiên minh tông truy b ì n h vân vận lúc này trong tay chính đỡ một vị tướng mạo dịu d à n g trung niên phụ nhân nhanh chóng bay về phía trước hành thanh hoa trưởng lão ngươi kiên trì chúng ta rất nhanh sẽ có thể bỏ rơi thiên minh tông truy b ì n h nhìn trung niên phụ nhân càng sắc mặt tái nhợt vân vân ôn nhu an ủi tông chủ thuộc hạ đã sắp không xong rồi ngài mau dẫn thiếu tông chủ các nàng đi đầu rút đi đi chúng ta vốn không nên đi n h ầ m vào viễn cổ thiên ma mãng lãnh địa thuộc hạ hoài nghi tất cả những thứ này đều là thiên minh tông người bày xuống cái bẫy tên là thanh hoa trưởng lão trung niên phụ nhân ở dục vân、vận. sẽ không thanh hoa trưởng lão ngươi tin tưởng ta ta vân vận thân là tông chủ nhất định sẽ đem các ngươi đều hoàn chỉnh khu vực về trong tông vân vận cưỡng chế dưới nội tâm bi phân ôn nhu động viên nói nàng nhậm chức hoa tông tông chủ tới nay lần thứ nhất ra ngoài mang đội chấp hành loại c ơ lớn nhiệm vụ liền khiến cho chật vật như vậy điều này làm cho nàng còn có cái gì bộ mặt về trong tông còn có cái gì bộ mặt đối mặt trong tông dài đệ tử cũ nhóm ngay ở hoa tông đội ngũ tinh thần càng hạ thời điểm phía trước trong hư không lực lượng không gian đ ỗ n g nhiên bắt đầu cấp tốc dập d ầ lên chương sáu trăm tám mươi mốt ta tìm chính là ngươi n g ư ơ i nào cả ngươi tinh thần căng thẳng vân vân n h ấ c đấu khí lên chính là một tiếng quất lạnh ha ha vân vân lão bà xem ra các ngươi tình cảnh tựa hồ cũng không thế nào tốt yêu nương theo một tiếng cao giọng cười to bốn bóng người đột ngột hiện lên ở giữa không trung tiêu viêm vân vân hai con mắt trong nháy mắt trợn tròn nói ha ha chính là chỉ là tại hạ tiêu viêm giả vờ giả v ị địa chắp tay nói người chết còn không mau một chút qua đến giúp đỡ tinh thần trong nháy mắt thả lỏng mau tới vân vận một tiếng khẽ kêu nói tiêu viêm c ư ờ i cợt lập tức liền mang theo thiên hỏa ba người tiến lên nên tiếp trong rừng rậm thanh hoa trường lão ăn vào nó đi đây là một viên thất phẩm cao cấp đan dược chữa trị vết thương tiêu viêm đưa cho thanh hoa một viên to bằng lòng nhãn màu đỏ sậm đan dược nói đa tạ thiếu các chủ thương thế khá là nghiêm trọng thanh hoa không có khách khí lúc này đem n ả y viên đan dược một cái dùng mà xuống không chỉ trong chốc lát sắc mặt trắng bệnh thanh hoa hai gò má liền bắt đầu bò lên mấy tia huyết sắc điều này cũng làm cho vẫn căng thẳng không ngớt vân vận đám người thầm thở phào nhẹ nhõm vân vận nói một chút đi tình huống thế nào các ngươi làm sao sẽ chật vật như vậy tiêu viêm nhìn lông mày có vẻ hề phải vân vận nữ h mày nói quên đi lão sư nàng mệt muốn chết rồi vẫn là do ta tới nói đi hôm qua một đạo áo xanh tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp chen t r ú c tới mở miệng giải thích v i ệ n cổ thiên ma mãng thiên minh tông dám đả thương lão bà ta bọn họ đều phải chết tiêu viêm lông mày né qua một tia s á t tức giận nói vân vận sau khi nghe xong một cách lạ kỳ không có phản bác chỉ là nhìn tiêu viêm ôn nu nói phải cẩn thận chú ý an toàn vân vận biết lấy tiêu viêm thực lực nhất định có thể thế nàng ung dung giải quyết những này một bên nạp lan yên nhiên một mặt không nói gì hỏi trời xanh vẻ mặt mờ mờ tờ đều vào lúc này lại còn có thể vung thức ăn cho chó ừng có rất nhiều cường giả đến gần rồi chúng ta nên hoan nghênh một hồi đường xa mà đến các khách nhân tiêu viêm bỗng nhiên đứng lên nói một k h ắ c đó trên sân sát ý ngang dọc xèo xèo xèo d ư ơ n g d ậ m bầu trời từng đạo từng đạo cấp tốc tiếng xé gió chuyển đến bảy tám đạo khí thế hùng hổ mà đến bóng người không ngừng nhìn quét phía dưới d ư ơ n g d ậ m chết tiệt lại theo mất rồi một vị thân mang hào hoa phú quý màu tím cẩm bào người trung niên sắc mặt âm chầm nói phó tông chủ đại nhân vân vận các nàng còn mang theo người bệnh không thể trốn qua xa nhất định còn trốn ở chung quanh đây bên cạnh người một vị vóc người gầy gò ông láo mặc áo đen mở miệng nói được chúng ta xuống tìm nhất định phải đem bọn họ đều tìm ra được gọi là phó tông chủ người trung niên một bộ chỉ có thể như vậy dán dấp đoàn người lúc này quay về dưới chân trong rừng rậm một mảnh đất trống rơi xuống cẩm bào người trung niên bỗng nhiên nhìn về phía mật lâm viễn nơi biến sắt nói người nào nhanh cho bùn tông chủ đi ra xa xa xa một tràng tiếng bước chân rõ ràng truyền đến rừng rậm mỗi cái phương hướng đột ngột hiện ra từng vị cường giả mơ hồ đem đường đi của bọn họ hoàn toàn đóng kín trong này không chỉ có hoa tông người còn có cái khác bốn vị hắn liêu thương không quen biết cường giả hơn nữa t r ư ớ c còn nặng hơn thương kể bên thanh hoa đã lần thứ hai trở nên nhảy nhót tưng ơ bừng càng kỳ quái chính là lần này người dẫn đầu lại không phải hoa tông tông chủ v â n v n hơn nữa bên cạnh người một vị thân mang một bộ áo bào đen anh tuấn nam tử các hạ là ai ta nhưng là thiên minh tông phó tông chủ liêu thương liêu thương hơi tiến lên một bước cứng mềm đều thi nói chỉ là còn chưa các loại một trong số đó chân đập ra lúc này có bốn đạo khí tức không k é m chút nào sự tồn tại của hắn đem vững vàng khóa chặt lại chỉ cần hắn dám động đậy tất nhiên sẽ thu nhận như lôi đ ỉ n h đạ kích hoa tông bốn vị viện binh rõ ràng đều là chín sao đấu tôn lần này nguy rồi nói thầm một tiếng không ổn liêu thương lúc này đem cước yên lặng thu hồi liêu thương ta tìm chính là ngươi ngươi tự sát đi nếu như vậy ta có thể thả thiên minh tông còn lại người an toàn rời đi đứng chắp tay tiêu viêm biểu hiện hờ hưng nói các hạ không khỏi khinh người quá đáng chứ chúng ta sở dĩ cùng hoa tông phát sinh xung đột là bởi vì hắn hoa tông giết chúng ta thiên minh tông yêu hoa lang quân cùng xâm la quỷ tôn mấy vị trưởng lão này hoàn toàn là chúng ta hai tông trong lúc đó tư toán ta khuyên các hạ tốt nhất vẫn là không muốn nhúng tay đến tốt nhìn tiêu viêm thái độ lớn lối như thế liêu thương lúc này trong lòng một khổ nói sáu vị chín sao đấu tôn bằng hắn cùng t r ư ở n g lao háo đen hai người làm sao đánh cũng đánh không lại à xin lỗi ngươi tìm lột người cái kêu mấy cái vô dụng là ta giết ta tên tiêu viêm tiêu viêm nhàn nhạt quét liêu thương một cái nói thứ phương các tiêu viêm liêu thương biến sắc thất thanh nói tiêu viêm hờ hững không nói khu khu tiêu viêm thiếu các chủ việc này trong đó nói vậy có hiểu lầm gì đó đi ta cảm thấy liêu thương mặt dày mở miệng nói hiện ở tại bọn hắn mệnh đều sắp không còn, còn muốn cái gì ra mặt ngươi nếu có thể đỡ lấy ta một quyền ta liền tha các ngươi rời đi tiêu viêm trực tiếp nói đánh gãy liêu thương được một lời đã định liêu thương lúc này mừng lớn nói ha ha đại gia đều là chín sao đấu tôn trên lệnh có thể lớn bao nhiêu đây tiểu tử này thiếu niên đắc t r í trẻ tuổi nóng tính thực lực cũng là như vậy đỉnh trời cũng có điều mới tu luyện hai mươi năm thôi nói không chắc sau đó chính mình còn có thể nhân cơ hội hạn chế hắn sau đó ha h a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 một con đầy đủ chín trượng to nhỏ hoàng kim cự nhân liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chuyện này n à y đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy à thiên minh tông người đều là ngơ ngác mà nhìn trước mắt này con đỉnh thiên lập địa giống như hoàng kim cự nhân nói hí liêu thương bỗng nhiên âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh hoàng kim cự nhân trên người cái kia lăng nhưng khí thế liêu thương không nghi ngờ chút nào hắn một q u y ề n có thể đánh nổ một vị năm c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao tồn tại mà chính mình chỉ là một vị chín sao đấu tôn thôi nếu là bị hắn đánh tới một quyền mình tuyệt đối sẽ chết tiêu viêm kẻ này khẳng định che giấu tu vi con ẩn giấu rất nhiều rất nhiều hắn tuyệt đối không phải chín sao đấu tôn không được sau đó chính mình làm bộ tiếp chiêu tiếp theo sau nhất định phải lập tức bỏ chạy những này trong tông các phế vật không muốn cũng được liêu thương trong lòng lúc này quyết định chủ ý người chuẩn bị xong chưa t ừ n g tiếng như chuông lớn hùng hồn âm thanh đột nhiên chui vào liêu thương trong thai thẳng nghe được lỗ thai hắn rung động ầm ầm Liêu biến thương tóc sắc cấp biến ảo một hồi, hắn dự định dự ra r tay t ư ớ cái không không khí phải vậy sau đó hay là liền cơ hội chạy thương nhiên chặt h Ông liền trốn ngong ngong. nắm cả Liêu người vậy quyền, sau đều đấu đó đột có. là cơ t o n dũng, chỉ thấy vô tận hắc mang quanh quần bên g chỉ thấy hắc h vô p ả quyền bốn phía, h c ậ thân c á n tay tóc trước một cái, chật quát lên, đại minh long quyền. Hống. Một t phía quyền. phải cấp minh Hống. h cái, đại cái vùng về lên, long hình cực kỳ khổng lồ năng lượng màu đen cự long ngay lập tức ngưng hình mà ra mang theo một luồng sức mạnh kinh khủng nhanh như tia chớp địa lứt về phía đối diện con kia hoàng kim cự nhân ha ha thú vị còn học được cấp công hoàng kim cự nhân đột nhiên r ậ m chân một cái liền biến mất ở tại chỗ ẩm thân ở giữa không trung hoàng kim cự nhân cánh tay phải nhẹ nhàng một lần một con khổng lồ hoàng kim cự quyền liền không hề đẹp đẽ đ i ệ u đánh về con kia hắc long cùng sau người á o tím bóng người xoa xoa xát xoa xoa xát trong hư không đen kịt vết nước không gian như mạng nhện giống như vậy cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi chương sáu trăm tám mươi hai ngươi vừa nói cái gì hống một tiếng gào thét âm thanh truyền đến liêu thương chỉ cảm thấy trước mắt ánh vàng l ó e lên hắc cá minh long bị hoàng kim bàn tay lớn trong nháy mắt truy bạo mà hắn cũng triệt để mất đi ý thức ầm ầm mặt đất đột nhiên một trận lay động hoàng kim cự nhân xuất hiện lần nữa ở thiên minh tông đoàn người trước mắt mà dưới chân của hắn chính yên tĩnh nằm một đoàn thịt nát phó tông chủ đại nhân liền như vậy bị một quyền truy bạo thiên minh tông bảy tám vị trưởng lão ngơ ngác mà nhìn đoàn kia thịt nát lẩm bẩm nói trốn chỉ là trong nháy mắt thiên minh tông người liền làm ra một cái quyết định xèo xèo xèo bảy người chia làm bốn cái phương hướng hướng về xa xa báo táp mà đi giết hết bọn họ hoàng kim cự nhân to lớn mặt xả ra một vệch dữ tợn ý cười lúc này bước ra rộng lớn bước tiến một trưởng vô hướng về phía thiên minh tông còn lại vị kia chín sao đấu tôn ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm hoàng kim chiến xa lần thứ hai mở ra nó hủy diệt thế giới dày nặng bước tiến các hạ chúng ta đầu hàng nhìn vị này lực phá hoại cực cường hoàng kim cự nhân thẳng đến chính mình mà đến bị dọa đến ra đầu tê dại một hồi trưởng lao h á o đen lúc này cật lực gào thét nói vảnh ánh vàng xe qua một đại đoàn huyết ô ở hoàng kim bàn tay lớn lòng bàn tay trong nháy mắt nổ tung ngươi vừa nói cái gì hoàng kim cự nhân nhìn mình lòng bàn tay này đoàn huyết ấu cao mày nói a quên đi ngược lại ta cũng không thèm để ý hô hoàng kim cự nhân nhắm ngay lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi một hơi lòng bàn tay vết máu lúc này biến mất sạch sành xanh vụ hoàng kim cự nhân lần thứ hai lột sắt thành một vị sắc mặt có chút tái n h ợ táo bào đen thanh niên hô kim cương lưu ly thể đối với đấu khí tiêu hao thực sự là quá to lớn nếu không là ta phần quyết đã sắp tiến hóa thành thiên gia trung cấp công pháp e sợ chỉ cần không tới một phút thời gian ta cả người đấu khí sẽ bị hết mức đánh quang l ò n g ngực hơi chập trùng tiêu viêm ở lấy một loại đặc biệt tần suất ổn định hô hấp hắn n g ỗ i hô hấp một lần đầu khí trong cơ thể sẽ tốc độ cực nhanh địa khôi phục một ít sau ba phút đều giải quyết đi chứ t i ê u viêm nhìn quét một chút chạy về mọi người nói đã xử lý sạch sẽ thiên hỏa tôn giả gật đầu nói thương các ngươi viễn cổ thiên ma mãng ở cái gì phương vị nó ở xa loài ma thú huyết mạch phả hệ bên trong so với hiện nay ma thú giới một trong ba gia tộc lớn cựu h u địa minh mãng bộ tộc càng tới gần chúng nó huyết mạch đầu mườn viễn cổ thiên x à nếu là bắt lấy nó nhường thanh lân khống chế lại sẽ gia tăng thật lớn thanh lân tốc độ tu luyện thiêu viêm nhìn về phía vân vận nói đi tây một ngày lộ trình nó s a o huyệt lại hướng bắc một ngày lộ trình chính là cổ vực đài nơi đó bởi vì có qua cường giả thời thượng c ổ ngã xuống nguyên nhân bình thường ma thu căn bản không dám tới gần nơi đó vì lẽ đó lúc này tiến vào mãn g hoang cổ vực phần lớn đều ở nơi đó tụ tập chúng ta nguyên bản là dự định mượn đường chạy đi cổ vực đài vân vận cánh tay ngọc dương lên vạch ra một phương hướng nói phía tây chúng ta đi bắt sống v i ê n cổ thiên ma mãng tiêu viêm theo vân vận chỉ ánh mắt ngưng lại nói đây là một tòa cực kỳ hiểm trở cự phong ngọn núi bên trong không ngừng có quỷ dị khói đen m ở mịt mà lên tràn ngập hung sát khí cùng người sống chớ tiến vào khí tức cùng với liền nhau một tòa mô hình nhỏ trên dây núi chừng mười bóng người đứng ở đỉnh núi xa xa mà phóng tầm mắt tới nơi đó chính là v i ê n cổ thiên ma mãng xảo hệt sao cầm đầu áo bảo đen thanh niên lẩm bẩm nói đúng rồi thanh lân Tiểu thanh hiện tại nhưng là huyết thống thuần khiết viễn cổ tám thủ thiên xà. Luận huyết thống độ tinh khiết thể thiên thể huyết thống thế dày viễn cổ thiên tam Tựa tiêu thanh hiện viễn với viễn nhiều. Gọi đi viễn ngươi lại lại cái viêm để luận nguồn sau uy quấy sau nhưng hơn cho bích xà tam hoa đồng khống chế lại nó. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiêu viêm nhìn ma cao ra, ma ra nảy mãng nó nó dùng mãng, dùng đồng nó. là l xà, dày xà cổ có cổ có cổ độ đó đó đó so gì ây n nói. Ê, ở chỗ này đây thanh lân dứt khoát vẩy lên tay h áo bào duỗi ra một đoạn trắng như tuyết tế hoản chỉ, chỉ trên cổ tay một đạo hát xà hình xăm nàng hiện tại tu vi làm sao ta làm sao xưa nay không thấy nàng ra tay qua tiêu viêm tò mò đưa tay sờ sờ cái kia hát xả hình xăm nói tiểu thanh bây giờ cùng ta là cộng sinh quan hệ giống như ta đều là chín sao sơ kỳ đấu tôn có điều nàng thực sự là quá lười cả ngày liền biết ngủ thanh lân tràn đầy thật không tiện địa đáp coi như tiêu viêm ruốt này hát xả hình xăm một đoàn hắc mang đột nhiên tự hát xả hình xăm buộc phát ra sau đó hát xả hình xăm liền quỷ dị mà tự thanh lân cổ tay trắng ngần trên biến mất rồi vừa là tên khốn kiếp nào ở chiếm lao nương tiện nghi đứng ra một đạo lanh lảnh thiếu nữ âm đột ngột tự trên sân vang lên nói tiêu viêm theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy thanh lân nơi bả vai một chỉ to bằng bàn tay tám thủ thiên xà chính chiếm giữ bên trên đẹp đẽ hai con mắt khó chịu địa đánh giá trên sân tất cả mọi người viễn cổ thiên xà vẫn là viễn cổ thiên xà bên trong dị thường hung hãn viễn cổ tám thủ thiên xà thế nhưng đấu khí đại lục trên viễn cổ thiên xà không phải cũng sớm đã chết hết sao hoa tông thanh hoa trưởng lão một tiếng thét kinh hai nói ngươi đừng xem lão nương hiện tại chỉ là tám thủ thiên x à các loại lão nương thăng cấp thành mà thu cấp chín lão nương còn sẽ tự động tiến hóa thành chín thủ thiên x à lợi hại không tiểu thanh lập tức vứt cho thanh hoa một coi như ngươi biết hàng ánh mắt như thế có trí khôn thanh hoa hơi xứng sở lúc này bừng tỉnh nợ nụ cười viễn cổ thiên x à bộ tộc trí tuệ có thể so với người thường lợi hại hơn hơn nhiều ha ha tiểu thanh cái tên nhà ngươi tính cách cũng thật là cùng thanh lân như thế nạo kiều đến mức rất à. tiêu viêm bỗng nhiên một tiếng cười khe nói và ảnh lập tức liền có một con chân ngọc quay về tiêu viêm chân nhỏ đặt tới tiêu viêm mặt không biến sắc địa nhào nhào ấm quẩn nhân loại hóa ra là ngươi nhân loại ngu xuẩn tiểu thanh lập tức xúc đến thanh lân gáy cẩn thận từng ly từng tí một địa quan sát tiêu viêm tiểu thanh ngoan không nên gọi ta nhân loại gọi ta tiêu viêm ca ca. tiêu viêm đối với tiểu thanh hiền lành cười một tiếng nói ta liền không hì hì ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn nhân loại ngu xuẩn tiểu thanh lúc này vui vẻ cười một tiếng nói đúng rồi tiểu thanh ngươi cũng đã là chín sao đấu tôn tại sao còn không biến à o là thân người đây tiêu viêm chớp mắt một cái dự định thay đổi câu thông phương hướng ta sợ ngươi mơ ước lao nương s ắ c đẹp dựa vào ngươi cùng chủ nhân hài lòng quan hệ ở lão nương lúc ngủ n h â n cơ hội ngủ lao nương tiểu thanh trong con ngươi né qua một tia rào hoạt vẻ dịu rằng nói nghe vậy trên sân tất cả mọi người lúc này cười ra tiếng tiêu viêm cũng là sắc mặt một h ắ c mẹ chính mình thật giống bị một con s ú xà cho trước mặt mọi người đùa giỡn khu khu cũng không thể nói như vậy dù sao nữ vương bệ hạ cũng là xà mà tiểu thanh cảm ứng được sắt vách bên trong ngọn núi kia con kia tên to sắc không có vậy cũng là một con thực lực vì là bốn c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao viễn cổ thiên ma mãng phả hệ trên rất gần gũi các ngươi viễn cổ thiên xà bộ tộc huyết thống độ tinh khiết cũng tương đương cao nếu để cho thanh lân dùng bích x à tam hoa đồng lấy ra nó năng lượng độ đưa cho ngươi l ợ i ngươi cũng sẽ thu được rất lớn chỗ tốt chỉ cần ngươi b i ế n ảo người trưởng thành thân sau đó gọi ta một tiếng tiêu viêm ca ca ta liền đi giúp ngươi bắt giữ nó làm sao tiêu viêm chỉ chỉ sát vách ngọn núi kia rảo hoạt cười một tiếng nói viễn cổ thiên ma mãng a cũng thật là một tên to xác vừa điều kiện ngươi chắc chắn chứ tiểu thanh hơi nhắm mắt cảm ứng một lát sau lúc này mở miệng nói trong con ngươi né qua một k i a rõ ràng d ẫ y rùa cùng xoắn suýt vẻ quên đi chỉ cần có thể tiến hóa điểm ấy trinh tiết tính là gì tiểu thanh trong lòng ngầm hạ một quyết định nói bảy chương sáu trăm tám mươi ba a n h cho ta một mặt huyết đương nhiên chỉ cần ngươi làm được ta lập tức liền cho ngươi bắt giữ con kia viễn cổ thiên ma mãng tiêu viêm cười đến g ả o hoạt dị thường nói tiểu dạng hãn tiêu viêm hôm nay nhất định phải chuyển về này một ván được ngươi chờ t i ể u thanh nặng nề gật đầu một cái nói xèo một đạo u mang tự thanh lân phía sau lưng bắn về phía mặt đất chờ u mang sắp tiếp cận mặt đất thời điểm u mang đ ỗ n g nhiên một trận gấp gáp n ú t đ í c h một vị ngồi t r ồ m hốm trên mặt đất áo xanh mỹ nhân liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người vị này áo xanh mỹ nhân sao vừa nhìn cùng thanh lân có bảy phần tương tự thanh lân là hai mươi ba tuổi thành niên đại cô nương mà này áo xanh mỹ nhân xem ra càng như là một vị mười tám tuổi ngây thơ thiếu nữ một tỷ tỷ một người muộn một thành thục đáng yêu một tinh linh quái lạ bên trong mang theo một tia ngượng ngùng hai người đứng chung một chỗ giường như một đôi hòa lẫn chị em gái giống như vậy rất là làm người khác chú ý các ngươi xem láo nương mỹ ả áo xanh mỹ nhân chậm rãi đứng lên thoải mái địa ở trước mặt mọi người xoay một vòng nói ừ rất tốt vừa mở miệng liền phá hoại toàn thể khí chất đẹp nhanh lên một chút gọi đi thiêu viêm cười thúc giục chỉ thấy áo xanh mỹ nhân đôi mắt đẹp xoay một cái lúc này nhắc lên hai con yếu ớt quyền đặt ở vầng c h á n hai bên đáng yêu đ ị a lắc lắc dịu dàng nói tiêu viêm ca ca ta muốn ta muốn ta muốn choáng rồi cái này ngươi đều sẽ tiêu viêm nhìn manh ra một mặt huyết áo xanh mỹ nhân ngơ ngác nói thanh lân đầu tiên là n g ẩ n r a tiếp theo như sữa b ỏ giống như trắng non hai gò má trong nháy mắt phiêu hồng này này rõ ràng là nàng ngầm đối với nàng tiêu viêm ca ca làm nũng thời làm động tác liền nói đều là giống như lúc một chữ không kém tiểu thanh hôm nay lại trước mặt mọi người lại đem lặp lại một lần điều này làm cho thanh lân có một loại bị vạch trần cảm giác a a a tiểu thanh ta muốn giết chết ngươi chỉ thấy phản ứng lại thanh lân bưng n g n g đỏ mặt cười thét to mọi người tại chỗ nhìn một chút ngơ ngác tiêu viềm tự giác gặp rắc rối áo xanh mỹ nhân cùng xấu hổ không ngớt thanh lân dồn dập lộ ra gì giống như mỉm cười sự tình hóa ra là bộ dáng này tích a thảm nhìn lén sự tình bị chủ nhân phát hiện ra áo xanh mỹ nhân không tự chủ được địa mô phỏng theo thanh lân bình thường m ở ám làm ra một cái đáng yêu đ ị a le lưới tư thế a a t i ể u thanh ngươi còn không mau một chút chết cho ta trở về thanh lân không cẩn thận lại nhìn tình cảnh này không khỏi buồn bực địa hét lớn biết rồi biết rồi hiếm thấy đi ra thả cái phong chán ghét áo xanh mỹ nhân không hề để ý đ ị a trả lời một câu lúc này hóa thành một vệ đen trở lại thanh lân trong cơ thể ô ô ô tiểu y tiên tỉ, tỉ. thanh lân đã không mặt mũi gặp người tuy rằng tiểu thanh đã trở lại thanh lân trong cơ thể thế nhưng thanh lân vẫn là tương đối ngượng ngùng đem chính mình đầu nhỏ chôn vào tiểu y tiên trong lòng không dám gặp người tiểu y tiên vừa vừa bực mình vừa buồn cười địa ôm chôn vào ngực mình thanh lân nhẹ nhàng vô vô nàng vai đẹp ôn nhu an ủi chỉ là tiểu y tiên sáng sủa đôi mắt đẹp khiến người ta không biết nàng đang suy nghĩ gì đáng ghét ta còn dám nói với ta cùng tiêu viêm ca ca chẳng có chuyện gì đã xảy ra thiệt thòi ta vẫn như thế tin tưởng nàng ta không thể còn như vậy ngốc chờ đợi bởi tiểu thanh một đánh bậy đánh bạ cử động trên sân một vị cô gái xinh đẹp quyết định dũng cảm bước ra nàng bước thứ nhất ngay ở rất nhiều áo ngội cùng bắt quái ánh mắt một con như ngọc tay nhỏ leo lên tiêu viêm bên h ồ n g sau đó dùng sức một vặn tiêu viêm người đến cùng cùng mấy người phụ nhân không minh bạch không phải nói chỉ có ta mỹ đ ô toa cùng hân nhi ba người sao một đạo bao hàm sát khí âm thanh thông qua truyền âm lặng lẽ chuyển vào tiêu viêm trong thai l ã o bà những thứ này đều là hiểu lầm hiểu lầm a thật sự chỉ có ba cái tiêu viêm mặt không biến sắc địa truyền quay lại đi nói nữ nhân đương nhiên chỉ có ba cái rồi cho tới nữ hải à ừ đại khái vậy cũng có ba cái ừ người ngọc hừ lạnh một tiếng sau sẽ theo tay thả ra tiêu viêm tiểu thanh ngươi chờ ta hiện tại liền cho ngươi đi cầm con kia viễn cổ thiên ma mãng trở về phát hiện trên sân bầu không khí bất lợi cho hắn sinh tồn tiêu viêm lúc này để thân nhảy lên liền hướng trước mắt tòa kia hiểm phong bay đi ao ngong ngong lần thứ hai xuất hiện ở thanh lân cổ tay trắng gần nơi hát xả hình xăm hơi phát sáng lên một cái miễn cưỡng xem như là đáp lại đi chúng ta theo sau vân vận mấy người đối diện một chút cũng lựa chọn chậm dai theo sau cho tiêu viêm áp trận vèo một vện bóng đen tốc độ không giảm địa quay về phía dưới tràn ngập một l u ồ n g quỷ dị khói đen ngọn núi sông thẳng m à xuống xèo mạnh liệt tiếng xe gió chuyển đến một đạo đầy đủ trăm trượng dài màu đen đuôi rắn tự trong hắc vụ nhanh như tia chớp điệu ò ra sau đó đối với bóng đen phủ đầu kéo xuống v â n h máu thịt tung toé tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện đụng nhau giữa hai người trái lại phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm trong nháy mắt đốm lửa tung toé mọi người ngưng thần vừa nhìn chỉ xem giữa không trung một vị thân hình khổng lồ hoàng kim cự nhân chính đem này điều đầy đủ trăm trượng dài màu đen đuôi rắn vững vàng mà nắm ở trong tay ầm ầm ầm ầm cả tòa sơn mạch đột nhiên truyền đến từng tiếng lay động âm thanh một con thân hình đầy đủ mấy trăm trượng to nhỏ người mặc v ả y màu đen toàn thân bị quỷ dị khói đen quấn quanh cự xả liền như vậy đột nhiên tự phía dưới dâng lên thân thể lẽ ra nên mọc ra một đôi tam giác dựng đứng đồng bộ nhưng mọc ra một tấm mơ hồ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ mặt người lúc này loại này tướng mạo khá là quỷ dị mặt người trên nhưng né qua một tia nghi hoặc trước đây nó thuận buồn u ô i gió đuôi tiên làm sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực hơn nữa còn bị món đồ gì nhốt lại cơ chứ rốt cục một vị hai tay nắm chặt màu đen đ ô i rắn ba hoàng kim cự nhân xuất hiện ở viễn cổ thiên ma mãng trong tầm mắt hống viễn cổ thiên ma mãng đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ xe to bằng cái đấu hai mắt lập tức bị đỏ như máu cùng bạo ngược vẻ đ ầ y dây làm khu vực này hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp tồn tại hôm nay lại có một con thấp kém con sâu nhỏ dám to gan khiêu khích chính mình không thể tha thứ hống viễn cổ thiên ma mãng cũng không có thử dùng sức rút về đôi trái lại đột nhiên một tấm cái miệng lớn như chậu máu liền đối với con kia chín trượng hoàng kim tiểu nhân đột nhiên bộ tới nó muốn một cú hủ ổ thôn con sâu nhỏ này h ừ có điều là một con thực lực mới miễn cưỡng đạt đến bốn c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao tạp huyết tồn tại an dám kiêu ngạo như thế hoàng kim cự nhân không hốt hoảng chút nào mà cười to nói hoàng kim cự nhân cầm trong tay màu đen đuôi rắn trong nháy mắt nắm chặt c h ợ t đột nhiên về phía sau phía trên lôi kéo liên tục giận d ữ hét ta nhường người thôn a a lên ầm ầm thân hình đầy đủ trăm trượng to nhỏ viễn cổ thiên ma mãng lại bị trong nháy mắt lôi kéo thoát ly ở mặt đất liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung thiếu các chủ đây là muốn làm gì nhìn thấy này mạc thanh hoa trưởng lão ngơ ngác mà dò hỏi trong lòng đối với tiêu viêm phương thức chiến đấu còn chưa quen thuộc nàng lúc này đã có một hoang đường suy đoán lẽ nào thanh lân tinh xảo trên khuôn mặt nhưng là một mặt cuồng nhiệt mà nhìn giữa không trung vị kêu hoàng kim cự nhân vội vàng bên trong dành thời gian trở về thanh hoa một câu thanh hoa trưởng lao tiếp tục xem liền biết rồi chín trượng hoàng kim cự nhân treo lên đánh mấy trăm trượng xa cổ thiên ma mãng cảnh tượng này là cỡ nào địa phù hợp bạo lực mỹ hoặc à? thanh lân tương đương hưng phấn thầm nghĩ ừ m tiếp tục xem thanh hoa yên lặng cùng trạng thái có chút không bình thường thanh lân kéo dài khoảng cách chương 684, t a ra tay là có t r ư ờ n g mực thân thể bị bắt đến giữa không trung viễn cổ thiên ma mãng không chỉ không có ruột rẻ như vậy trái lại càng thêm kích phát rồi nó hung tính hống viễn cổ thiên ma mãng xoay người lại định cắn xé hoàng kim cự nhân ta nhường người cắn hoàng kim cự nhân nắm chặt đuôi rắn vung lên viễn cổ thiên ma mãng liền hướng phía dưới sơn mạch t à n nhẫn mà ngã đi ẩm ẩm ẩm sơn mạch đang run rẩy đang chấn động ở kêu rên hiểm trở đỉnh núi bị trong nháy mắt tiêu diệt đổ nát đá tảng mảnh vỡ tung khắp chân trời cái kia thỉnh thoảng bay tới đá vụn trên mang theo kinh phong nhường vân v ọ n bọn người không thể không hướng về xa xa lùi gấp mà đi hống hống hống bị rơi thất điên bát đảo viễn cổ thiên ma mãng ở khốc liệt địa rên dỉ ha ha ha n g ư ờ i còn có lực gọi ta nhường ngươi gọi hay là viễn cổ thiên ma mãng rên dỉ càng gọi kích phát rồi hoàng kim cự nhân hung tính giống như vậy hắn vung lên phạm vi là càng lúc càng lớn hơn nữa cô ý đập về phía có sắc bén đột xuất bộ phận đỉnh núi ẩm ẩm ẩm rất nhanh nay tòa ngang qua chu vi gần nghìn trượng sơn mạch không bao giờ tìm được nữa dù cho là một khối bằng p h ẳ n g địa phương liền phảng phất có hơn trăm đầu cuồng bạo cự thú ở trong đó kịch liệt lăn lộn qua ha ha ha ta nhờ ngươi gọi ngươi đúng là tiếp tục gọi a hống hống hoàng kim cự nhân tiếng cười điên cuồng càng ngày càng hưởng mà viễn cổ thiên ma mãng tiếng rên dị cũng càng ngày càng yếu mấy phút sau tiêu viêm kk đừng tiếp tục đánh ngươi lại đánh liền đánh chết tới nó một đạo mang theo vẻ sùng bái cùng lo lắng rủ câm thanh đem nằm ở cuồng bạo trạng thái hoàng kim cự nhân gọi tỉnh lại đánh đánh chết hoàng kim cự nhân nghe vậy chậm rãi dừng lại động t á c trong tay tràn ngập hào quang đỏ ngầu trong tròng mắt lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng vẻ hắn theo bản năng mà túi đầu vừa nhìn chỉ thấy vừa còn ma khí trùng thiên viễn cổ thiên ma mãng lúc này đã sớm đã biến thành một con rắn chết giống như vậy mềm nhun rơi ở trong tay của hắn vậy thì mau đánh chết rồi hoàng kim cự nhân thất vọng mất mát địa b i ể u môi tiện tay liền bỏ qua rồi trong tay cự xả ầm ầm phía dưới truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang một tòa mô hình nhỏ bồn địa mạnh mẽ địa bị viễn cổ thiên ma mãng bị đập phá đi ra nó sủi lơ như bùn thanh lân phía dưới nên ngươi lên sân hoàng kim cự nhân đối với phía chân trời điểm đen nhỏ nhóm dơ dơ lên hắn rộng lớn bàn tay nói ầm ầm tiếp theo hoàng kim cự nhân cũng hạ xuống viễn cổ thiên ma mãng bên người điều này làm cho viễn cổ thiên ma mãng không khỏi theo bản năng mà c u ộ n mình nổi lên thân thể của chính mình tiêu viêm ca ca nó sẽ không đã bị ngươi sống sờ sờ địa cho đánh chết chứ nay quá thảm điểm chạy tới thanh lân nhìn đóng chặt hai con mắt quái vật khổng lồ ngơ ngác nói không chết tuyệt đối không chết ta ra tay có chừng mực không tin ngươi xem hoàng kim cự nhân lúc này nắm bắt khổng lồ đầu rắn mạnh mẽ đẩy ra nó đóng chặt hai con mắt trong tròng mắt là chậm rãi bắt đầu khuyết tán hai con to lớn con ngươi đ ề u như vậy không chết cũng chết một nửa nhanh lên một chút để cho ta tới khống chế lại nó như vậy nó liền còn có cứu thanh lân đột nhiên chừng một chút tiêu viêm làm lúng nói khu khu cố gắng ngươi đến hoàng kim cự nhân ngượng ngùng cười một tiếng nói thanh lân cặp kia con ngươi màu bích lục bên trong ba cái màu xanh lục điểm nhỏ đ ỗ n g nhiên đột ngột dũng hiện ra tiếp theo ba viên điểm nhỏ quay chung quanh con ngươi cao tốc xoay tròn hình thành ba đoán lụ hoa muốn thả hoa nhỏ Xèo. một đạo ư u quang từ thanh lân trong đôi mắt đột nhiên bắn ra vảnh một đạo ư u quang từ thanh lân trong đôi mắt bắn ra bắn trúng thiên ma mãng đầu một đoá lục hoa mơ hồ hiện lên ở thiên ma mãng trên trán lập tức nhanh chóng biến mất bị bích x à tam hoa đồng khống chế lại thiên ma mãng khuyết tán con ngươi rốt cục chậm rãi ngừng lại chính mục quang ôn h ò a nhìn thanh lân thanh lân nhường nó mang chúng ta đi nó xào huyệt thiên ma mãng xào huyệt bên trong đều có một phương ẩn n ư ỡ n g đời sau năng lượng huyết trì trong ao năng lượng đối với đoán thể rất có hiệu quả ta muốn nhìn một chút cái kia thiên ma huyết chỉ có thể hay không để cho ta kim cương lưu ly thể cố gắng tiến lên một bước đã biến ảo thành người bình thường thân tiêu viêm nhìn về phía thanh lân nói nó xào huyệt ở nơi đó thanh lân hơi dừng lại một chút sau vạch ra một phương hướng thiên ma mãng xào huyệt ở vào ngọn núi trung ương nhất tiêu viêm mấy người ở lướt qua vỗ bên trong đầy g i ấ y bạch cốt sau rốt cục nhìn thấy sơn động nơi sâu xa nhất một phương màu đỏ tươi huyết chỉ. bên trong ao máu tràn ngập một luồng tương đương tinh khiết năng lượng mặt ngoài còn thỉnh thoảng có b ọ t khí vỡ tan nổ tung có một luồng tương đương yêu dị cảm giác tiêu viêm ca ca, này bên trong ao máu năng lượng cũng quá cuồng bạo chứ không biết thân thể của nhân loại có phải là có thể chống đỡ thanh lân có chút lo âu nhìn tiêu viêm nói không có chuyện gì ta chỉ sợ nó năng lượng không đủ cuồng bạo các ngươi ở bên ngoài an tâm giúp ta hộ pháp cho ta hai ngày mài giũa một chút ta kim cương lưu lý thể tiêu viêm lúc này phi thân rơi và ở giữa ao máu khoanh chân ngồi xong phù phù màu đỏ tươi mặt nước bắn lên từng đạo từng đạo dễ thấy bọc nước đã biến ảo thành chín trượng kim thân tiêu viêm lúc này đem này huyết trì chiếm hơn nửa làm tiêu viêm kết ra tu luyện ấ n kết thời điểm huyết trì màu đỏ tươi dòng máu bắt đầu theo tiêu viêm nửa người dưới nhanh chóng chạy vào trong cơ thể hoàng kim cự nhân thân thể ánh vàng càng óng ánh cùng ám chầm nhìn thấy tình cảnh này thanh lân mấy người rốt cục đem lo lắng thả xuống chậm rãi lùi ra khỏi sơn động ào ào ào lúc này sơn động nơi sâu xa chỉ còn dư lại dòng máu ở thoán dụng âm thanh hai ngày sau thiên ma bên trong a o máu dòng máu đã gần như khô cạn mà vẫn nằm ở tu luyện trong trạng thái hoàng kim cự nhân giật tán mà ra khí tức cũng càng tối nghĩa đến lúc cuối cùng một đạo màu đỏ tươi dòng máu bị hoàng kim cự nhân hút vào trong cơ thể thời điểm hoàng kim cự nhân đột nhiên mở vẫn đóng chặt hai con mắt tối t â m trong hang núi lúc này n ẻ qua một đạo tia ánh sáng trắng d ư ơ n g đôi mắt hoàng kim cự nhân không hề dừng lại nhanh chóng biến ảo thủ ấn quắt to một tiếng nói kim cương lưu ly thể c h ấ n vụ hoàng kim cự nhân khí tức ở liên tục tăng lên nguyên vốn đã đạt đến cực hạn chín triệu chín chân thân lặng yên lại hướng lên trên tăng trưởng một chút mười t r ư ợ n g kim thân lập ẩm một đạo hóng ánh cực kỳ màu vàng cột sáng trong nháy mắt tự hoàng kim cự nhân trong cơ thể dâng trào mà ra xuyên thủng dày đ ặ t ngọn núi sau xuyên thẳng phía chân trời mà đi đó là ở sơn động ở ngoài thủ hộ tiêu viêm mọi người nhóm chậm rãi đứng lên có chút không xác định mà nhìn giữa không chúng cái kia đạo kim sắc cột sáng nói、Vụ. thông thiên đạp đất màu vàng cổ sáng đột nhiên biến mất một vị áo bào đen thanh niên từ bên trong đi ra chư vị thời gian không còn sớm chúng ta nên xuất phát đi cổ vực đài áo bào đen thanh niên quay về người phía dưới nhóm vầy vây tay nói ha ha quả nhiên là hắn cái này yêu làm náo động ra hỏa vân vận kiều dung trên lộ ra một vệ thoải mái ý cười đi theo sau trên mặt đất chừng mười cái điểm đen nhỏ trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất mục tiêu cổ vực đài sau một ngày có thiên ma mạng thay đi bộ mọi người cũng b ấ t đi rất nhiều phiền phức tương đương nhanh chóng liền đến cái kia cổ vực đài ngoại vi càng đến gần cổ vực đài tiêu viêm mấy người có thể nhìn thấy hung thú số lượng càng ít khi bọn họ hoàn toàn đến cổ vực đài phạm vi sau hung thú hoàn toàn địa biến mất rồi xem ra nghe đồn là thật sự cổ vực đài nơi này nói không chắc còn thật sự có cường giả thời thượng cầu ngã xuống qua tiểu y tiên đánh giá trên quảng trường người ta tấp nập cảnh tượng thở dài nói quản nó có phải là thật hay không ta thấy cổ tộc người đi chúng ta đi cùng bọn họ hội hợp tiêu viêm dẫn mọi người quay về giữa quảng trường một phương cổ l á o thạch đài nhảy lên chương sáu trăm tám mươi lăm lột xác thành phượng phượng thanh nhi tiêu viêm ca ca. bị cổ tộc hắc yên quân bốn thống l ĩ n h vây ở trung ương tuyệt mỹ thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp đ ỗ n g nhiên đứng dậy vui vẻ nói hân nhi các ngươi lúc nào đến cổ vực đài tiêu viêm cùng cổ thanh dương mấy người đánh xong bắt chuyện sau nhìn về phía hân nhi nói đã đến hai ngày chúng ta đang đợi càng nhiều cường giả đến nơi này đồng thời x u n g kích bên ngoài trăm dặm thú triều ở cái kia thú triều sau khi chính là bồ đề cổ thụ cung tiêu viêm hơn một năm không thấy hương nhi tự gặp mặt lên liền lao thẳng đến tầm mắt của chính mình chăm chú đặt ở tiêu viêm trên người lại còn đang đợi xem ra thú triều quy mô không nhỏ a tiêu viêm nhìn quanh một hồi đài cao phát hiện không ít người quen cũ bên kia là thiên yêu hoàng bộ tộc người nói tới lai phượng thanh nhi còn là các ngươi tứ phương các dưới phong lôi các đệ từ đâu phượng thanh nhi bên cạnh vị kia bạch dĩ thải đồng nam tử tên là cựu phượng chính là thiên yêu hoàng bộ tộc hai vị tộc nhân người dự bị hai người đều là tam truyền đấu tôn đỉnh cao tu vi theo tiêu viêm đang nhìn phương hướng huân nhi thấp giọng nhắc nhở tiêu viêm nói vị kia cô gái mặc áo trắng có thể không phải là phượng thanh nhi cái kia khí chất cao quý không có biến chỉ là ở này ở ngoài trong cơ thể nhưng mơ hồ tỏa ra một loại cổ xưa uy thế phượng thanh nhi gần nhất nhưng là đường làm quan rộng mở tuy rằng hai năm dưới trước thú vực đấu thánh di tích hành trình không có c ấ p được long hoàng bản n g u y ê n quả thế nhưng phượng thanh nhi thân phó tinh giới sau khi vẫn là từ tiêu viêm nơi được một bình viễn cổ thiên hoàng tinh túy đang bí mật ăn vào c h a i này viễn cổ thiên hoàng tinh túy sau phượng thanh nhi lại đến đến nhà tộc huyết thống gột rửa tư cách nàng ở huyết thống gột rửa bên trong trong nháy mắt kích phát rồi trong cơ thể viễn cổ thiên hoàng huyết thống hơn nữa độ đậm của huyết thống tương đương cao chính là ở trong tộc trong lịch sử cũng là hiếm thấy cho nên nàng được trong tộc cao tầng coi trọng trong tộc gia tăng đối với hắn bồi dưỡng cường độ hơn nữa nàng bản thân liền t h i ê n phu không tệ bây giờ lại hoàn toàn kích hoạt rồi trong cơ thể viễn cổ thiên hoàng huyết thống vì lẽ đó sau đó càng là nhảy một cái trở thành tam truyền đấu tôn cường giả tối đỉnh nhưng mà phượng thanh nhi cao hứng trong tộc nhưng có người không cao hứng ừ nói chính là phượng thanh nhi bên người vị này thải đồng nam tử hắn tên cựu phượng vốn là cựu phượng tu vi và độ đậm của huyết thống ở trong tộc là một ngựa tuyệt trần có thể nói là thiên yêu hoàng bộ tộc thế hệ tuổi trẻ người số một trong tộc cao tầng cũng phổ biến cho rằng đời tiếp theo tộc trưởng đặc biệt chính là hắn giữa lúc cựu phượng đắc ý vô cùng thời gian xem ra đối với hắn không hề uy hiếp phượng thanh nhi đ ỗ n g nhiên thần bí quốc khởi không chỉ một khi kích phát trong cơ thể viễn cổ thiên hoàng huyết thống hơn nữa độ đậm của huyết thống còn cao hơn hắn ở trong tộc cao tầng chân thành bồi dưỡng dưới mấy năm qua phượng thanh nhi tu vi là trà sát tăng lên gần nhất càng là đã cùng cựu phượng cung cấp vào lúc này trong tộc nguyên bản nhận lời nhất định chống đỡ cựu phượng làm tộc trưởng các trưởng l a o cũng thay đổi trong n g á y mắt liền đã biến thành hai con thảo tình huống bây giờ là trong tộc lại có càng nhiều cao tầng chống đỡ phượng thanh nhi làm tộc trưởng bởi vì ma thú gia tộc từ trước đến giờ là lấy huyết thống làm đầu phượng thanh nhi trong cơ thể viễn cổ thiên hoàng độ đậm của huyết thống so với cựu phượng cao vì lẽ đó liền bản hẳn là phượng thanh nhi hiện tại nếu như có một hận nhất phượng thanh nhi người cái kia người kia nhất định chính là cựu phượng hắn có thể nói là không thời không khắc không muốn giết chết phượng thanh nhi c h i t để leo lên thiên yêu hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng bảo t o ọ n đương nhiên phượng thanh nhi đối với hắn tâm tư cũng giống như vậy lần này bồ đề cổ thụ xuất thế trong tộc càng là phái cựu phượng cùng phượng thanh nhi hai người đồng thời đến đây chấp hành nhiệm vụ nhiệm vụ này có khảo sát ý vị ở trong đó ai có thể mang về bồ đề tâm ai chính là thiên yêu hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng vì lẽ đó đừng xem cựu phượng cùng phượng thanh nhi hai người là một nhánh đội ngũ hai người bọn họ kỳ thực là tuyệt đối hai cái tâm ngay ở tiêu viêm nhìn về phía thiên yêu hoàng bộ tộc đội ngũ thời điểm thiên yêu hoàng bộ tộc người cũng phát hiện bọn họ phượng thanh nhi nhìn tiêu viêm phản ứng đầu tiên chính là đại hỷ lần này hay là cơ hội tương đối nàng nếu là xin mời tiêu viêm ra tay giết cựu phượng cái k i a trong tộc thiếu tộc trưởng vị trí đặc biệt chính là nàng phượng thanh nhi được chỉ là lần trước thú vực hành trình bên trong long hoàng bản nguyên quả bị tiêu viêm cướp đi sau trong tộc liền mệnh lệnh phượng thanh nhi mạnh mẽ lui ra tứ phương các thuộc hạ phong lôi cát cho nên nàng cùng tiêu viêm ngược lại không tiện ở bề ngoài tiếp xúc chuyện này đến cẩn thận n h ư tính một phen mới được cựu phượng cũng ở thủ hạ nhắc nhở dưới biết rồi tiêu viêm thân phận phượng thanh nhi hắn chính là ở đấu thánh di tích bên trong cướp đi bộ tộc ta long hoàng bản nguyên quả đồng thời đả thương đệ đệ ta hung thủ tiêu viêm cựu phượng nhìn về phía phượng thanh nhi xác nhận nói ừ n có người nói hắn ở hai năm trước cổ tộc hành trình bên trong tu vi cũng đã đạt đến chín sao đấu tôn cảnh bây giờ tu vi chỉ có thể càng cao hơn vì lẽ đó ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn phát sinh xung đột được nhiệm vụ của chúng ta chính là đem bổ đ ề tâm mang đi trong tộc phượng thanh nhi vẻ mặt lạnh nhật nói ừ ta c ử u phượng làm việc không cần ngươi phượng thanh nhi đến giáo c ử u phượng bỏ lại cứng rắn một câu nói sau kính ngồi dậy liền đi hướng về phía tiêu viêm quyết định phượng thanh nhi trong lòng nói t h ầ m ừ trước tiên cần phải thông báo một hồi tiêu viêm không phải vậy ta nhưng dù là thành tiểu nhân nghĩ tới đây phượng thanh nhi môi bắt đầu chậm dại nhúc ních lên bên kia là hồn tộc người người cầm đầu tên là hồn ngọc chính là hồn tộc thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ hồn tộc hai vị đời tiếp theo tộc trưởng người dự bị một thân dối t r a dối trá tiêu viêm ca ca nhất định phải vạn vạn cẩn thận bên này huân nhi còn đang thấp giọng vì là tiêu viêm giới thiệu chuyến này bên trong mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh tiêu viêm theo hân nhi ánh mắt nhìn chỉ thấy một vị trên mặt thời khắc mang theo ôn hòa ý cười hát sam thanh niên chính cười híp mắt cùng người nói gì đó yêu thích cười đúng không xem ra sau đó ta tìm một cơ hội đem hắn ruột đều cho đánh ra đến nhìn hắn còn cười không cười tiêu viêm đem tầm mắt thu hồi thấp giọng cười một tiếng nói đấu tôn cường giả đối diện tuyến nhưng là rất mẫn cảm thời gian dài nhìn kỹ nhất định sẽ rước lấy đối phương ra tay tra xét hiện nay tiêu viêm cũng không muốn cùng hồn tộc phát sinh xung đột bởi vì lý tưởng của hắn động thủ thời gian là ở hắn bắt được bồ đề tâm cùng hạt bồ đề sau khi đang cùng hân nhi thấp giọng nói dỡn tiêu viêm bỗng nhiên thu được một cái truyền âm chỉ thấy hắn chân mày c a o lại địa ngẩng đầu lên nhìn về phía một phương hướng tiêu viêm ca ca làm sao huân nhi không hiểu nói người xem tựa hồ có khách đến rồi vẫn là c ô y hướng về phía ta đến tiêu viêm chép miệng ra hiệu nói thiên yêu hoàng bộ tộc c ử u phượng có muốn hay không ta nhường thanh dương đại ca ra tay chụp xuất hắn huân nhi ánh mắt ngưng lại đại lông mày c a o lại nói không cần ở vẫn không có tiếp xúc được bồ đề cổ thụ trước đại gia đều không muốn động thủ thật chế tạo cho người khác đến lợi cơ hội vì lẽ đó kẻ này quá nửa là đến miệng tháo nhường ta hù dọa hắn một hồi là tốt rồi tiêu viêm nói liền vỗ vô, vô cái mông đứng lên mà nguyên bản còn miễn cưỡng xem như là yên tịnh an lành thạch trên đài bầu không khí nhưng trở nên hơi dị dạng trong lúc nhất thời đột nhiên yên tĩnh lại bởi vì bọn họ nhìn thấy thiên yêu hoàng bộ tộc c ử u phượng thẳng đến tứ phương các tiêu viêm mà đi tới lần này có trò hay nhìn hai người này không phải là cái gì tốt bằng hưu vì lẽ đó chỉ có thể là kẻ địch rồi theo tiêu viêm chủ động đứng lên nên tiếp thời điểm bọn họ thì càng thêm kích động đánh tới đến đánh tới đến đánh tới đến các ngươi những n à y cặn bã ở đây đem đối phương đều cho đánh chết mới tốt nhất như vậy đối thủ cạnh tranh liền lại ít đi hai cái liền ngay cả vẫn cùng người khác nói cười hồn tộc hồn ngọc lúc này cũng lặng yên dừng lại nói chuyện đưa mắt tìm đến phía tiêu viêm ha ha tiêu tộc tiêu viêm bị người gây phiền phức thú vị trong lúc nhất thời tờ r s một canh thứ ba tờ s hai ta lầm một chuyện trước văn thú vượt đấu thánh di tích bên trong g i a trận thiên yêu hoàng bộ tộc vị kia nam tử mặc a o trắng kỳ thực cũng không phải cựu phượng cựu phượng tuy rằng cũng là bạch y thế nhưng hắn là thải đồng không chỉ tu vi càng cao hơn hơn nữa còn đã là thiếu tộc trưởng phía trước nội dung đã không có cách nào sửa chữa dưới một chương ta đưa cái này bột tròn một hồi không ảnh hưởng xem chương sáu trăm tám mươi sáu viễn cổ long hoàng bóng mờ ngươi chính là tiêu viêm cướp đi bộ tộc ta long hoàng bản nguyên quả người là ngươi còn có ở thú vực tạo hóa thánh giả trong động phủ đã thương đệ đệ ta người là ngươi cựu phượng nhìn trước mắt vị này háo bào đen thanh niên mở miệng nói nghe nói ngươi cũng gọi là cựu phượng vậy ta ở thú vực gặp phải cái kia cựu phượng là ai tiêu viêm tự nhiên dò hỏi đó là đệ đệ ta tuy rằng đệ đệ ta thường thường giả mạo danh hiệu của ta ở bên ngoài cất bước thế nhưng hắn không phải ngươi có thể dễ dàng x ỉ nhục tồn tại cựu phượng một đôi màu sắc rực rỡ con ngươi thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm xem ra khá là lực ác bách ha ha đồ vật là ta lấy đi người cũng là ta đánh ngươi làm khó dễ được ta tiêu viêm nhẹ giọng cười một tiếng nói tuy rằng ta cũng không tính ở lấy đi bồ đề tâm chức với hắn người động thủ thế nhưng nhục nhã ngươi một phen thì lại làm sao cựu phượng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười địa mạnh mẽ d i ậ m chân một cái li nương theo một tiếng kinh thiên phượng ê một con đầy đủ trăm trượng to nhỏ thiên hoàng bóng mở ở sau thân thể hắn phóng lên trời một luồng giàn mua mà lại cổ xưa khí tức trong nháy mắt ở đây trên tràn ngập mà mở ở thiên hoàng bóng mở cái kia khổng lồ hai cánh bao vây bốn phía trăm trượng bên trong không gian đều mơ hồ bị phong tỏa cùng c ử u phượng chính diện mà đứng tiêu viêm càng là chịu đựng to lớn nhất áp lực c ử u phượng đối với thiên hoàng huyết thống khai phá đã tới mức hiện nay sao tuy rằng vẫn không có ta cao thế nhưng cũng đến mau chóng diệt trừ chậm thị sinh biến phượng thanh nhi hiếp mắt đánh giá một hồi cái kia thiên hoàng bóng mở nói t h ầ m tiêu viêm cựu phượng hai người phụ cận người đều đang điên cuồng lùi về sau cựu phượng không hề để ý địa tùy ý bọn họ rời đi hân nhi chúng ta muốn không muốn ra tay giúp một hồi tiêu viêm vừa lùi tới biên giới cổ thanh dương nhìn về phía hân nhi nói không chúng ta phải tin tưởng tiêu viêm ca ca hơn nữa tiêu viêm ca ca tu vi bây giờ ngay cả ta đều nhìn không thấu cựu phượng thì càng không gây thương tổn được hắn hân nhi lắc đầu cự tuyệt nói h a thiên hoàng bóng mờ đúng dịp ta cũng có thể cho gọi ra một con bóng mờ đến nhìn cái kia con khổng lồ thiên hoàng bóng mờ tiêu viêm khỏe miệng lộ ra một vệ quen thuộc ý cười chân phải ở trên bãi đá nhẹ nhàng giẫm một cái tiêu viêm cái kia quen thuộc động tác nhường c ử u phượng trong lòng nhất thời không ổn gia tốc thôi thúc trong cơ thể sức mạnh huyết thống hôm nay hắn nhất định phải làm cho tiêu viêm tàn nhẫn mà ra một lần xấu li giữa không trung nguyên bản bất động thiên hoàng bóng mờ phảng phất đột nhiên sống lại giống như vậy hai cánh đột nhiên rung lên khổng lồ thân hình lần thứ hai tăng vọt hống đang lúc này một chỉ vô cùng to lớn kim long đ ố n g nhiên từ tiêu viêm sau lưng trong hư không dò xét đi ra quay về thân hình tăng vọt thiên hoàng chính là gầm lên giận dữ vảnh thiên hoàng bóng mở đột nhiên run lên lại như là gặp phải thiên địch giống như vậy vốn nên tăng vọt khí tức đột nhiên vừa thu lại trực tiếp liền thu về cựu phượng trong cơ thể đi tới h ừ h ừ tiếng kêu rên vang lên chịu đến phản vệ cựu phượng khỏe miệng lúc này tràn ra một t i ê máu tươi chỉ là c ử u phượng nhưng không có để ý trong cơ thể sao động bất an huyết mạch trái lại nhìn về phía giữa không trung đạo kia khổng lồ bóng mờ đó là cổ long bóng mờ không đúng đó là viễn cổ long hoàng do cổ long cùng thiên hoàng lực lượng thai n é n mà ra viễn cổ long hoàng c ử u phượng khó nén khiếp sợ trong lòng la thất thanh nói bởi vì ở cái kia khổng lồ kim long trên lưng một đôi khổng lồ cực kỳ phượng cánh chính đang đón gió phấp phới phảng phất ở không tiếng động mà cười nhạo cái gì yêu không nghĩ tới ngươi này huyết thống không thuần tạp m a u điệu cũng nhận thức viễn cổ long hoàng tiêu viêm tràn đầy kinh ngạc nhìn cựu phượng một cái nói ta nói ngươi cướp ta tộc long hoàng bản nguyên quả làm gì hóa ra là đi hiến cho thái hư cổ long bộ tộc làm sao cổ long đảo con kia tiến hóa thành công cổ long trả lại ngươi một đạo viễn cổ long hoàng lực lượng làm thù lao hả có điều tiêu viêm ngươi có thể chớ đắc ý chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi trợ giúp thái hư cổ long bộ tộc tiến hóa ra một con viễn cổ long hoàng đến đây là đối với chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc to lớn nhất khinh n h ậ n cựu phượng nhìn chằm chặp tiêu viêm sau lưng con kia bóng mở nói chờ các ngươi trước tiên đánh thắng được thái hư cổ long bộ tộc nói s a u đi tiêu viêm hứng hở địa mở miệng nói thái hư cổ long bộ tộc phân liệt cổ long đảo bốn phần việc hiện nay chỉ có thái hư cổ long bộ tộc bản tộc nhân chỉ hiểu bởi vì bất kể là vị nào long vương cũng không muốn nhường ngoại tộc thế lực biết bọn họ bộ tộc đã suy nhược đều không muốn để cho người ngoài lượng tiện nghi mãi cho đến bốn đảo quyết chiến bắc long vương vì mời tới cương viện phái người đi xin mời m à thú giới ba gia tộc lớn bên trong mặt khác hai tộc thiên yêu hoàng bộ tộc cùng cựu hữu địa minh mãng bộ tộc cường giả thời điểm cổ long đảo đã bốn phần việc mới cho người ngoài biết tạ cà su kỳ vì lẽ đó lúc này thái hư cổ long bộ tộc ở cựu phượng trong mắt vẫn là cái kia khắp nơi ép bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc bá chủ cấp tồn tại chính là tử nghiên thành t i ể u viễn cổ long hoàng tin tức truyền đi đưa tới ba đại long vương vậy cũng không có gì bởi vì mấy ngày trước đây tử n h i ê n đã thành công xuất quan hoàn toàn hấp thu long hoàng bản n g u y ê n quả chính đang chuẩn bị cùng ba đại long vương khai chiến nàng đang lo ba đại long vương không lên môn đây tiêu viêm ngươi cửu phượng trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên nói cút đi hiện tại ta không đếm sỉa tới ngươi tiêu viêm tương đương vô vị địa khoát tay h á o nói nay cửu phượng cũng không phải người thường lúc này phất tay h á o rời đi thế nhưng hắn đã quyết định chủ ý nhất định phải g i ế t này tiêu viêm hồn tộc chính là tiêu tộc tử địch hắn hay là có thể liên hợp hồn ngọc đồng thời động thủ trục xuất xong cựu phượng tiêu viêm như có cảm giác địa ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy hồn ngọc quay về hắn ôn n u cười cốc cốc cốc tiêu viêm bỗng nhiên mứt bỏ dưới đã bay trở về huân nhi mấy người từng bước từng bước địa hướng về hồn ngọc đi đến an qua quần chúng lần thứ hai trở nên hưng phấn n à y tứ phương các tiêu viêm cũng thật là hổ cực kỳ vừa g i ố n g thiên yêu hoàng bộ tộc cựu phượng hiện tại liền muốn đi tìm hồn tộc p h i ề n phước h ồ n ngọc thấy thế hơi sững s ở n u cười trên mặt nhưng là vẫn ở duy trì hồn ngọc đại nhân có muốn hay không chúng ta hồn ngọc bên người một vị hồn tộc cường giả xin chỉ thị không cần hắn không dám động thủ hồn ngọc bình tĩnh địa khoát tay h à o nói、Cộc. tiêu viêm đứng lại quan sát tỉ mỉ trước mắt vị này cười đến cùng hoa như thế hồn ngọc ta nói ngươi cũng thật là cùng ta đã thấy hồn tộc nhân đều không giống nhau hồn tộc nhân luôn luôn yêu thích đem mình bao bọc ở nồng đầm khói đen hoặc là đấu đồng màu đen bên trong khí chất tâm trầm cả ngày hay cùng chết rồi cha mẹ như thế ừ n ngươi nói một chút hồn tộc làm sao liền ra một như ngươi vậy kỳ hoa đây thiêu viêm bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng nói ha ha chúng ta hồn tộc không có ngươi nói như vậy không thể tả ngươi hay là hiểu lầm hồn ngọc phảng phất không có nghe được hắn nghĩa bóng giống như vậy cười ha hả mở miệng giải thích xì、sì, nét cười của ngươi ta rất đáng ghét giả cực kỳ nghe nói ngươi vẫn là hồn tộc thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ một t r o n g vì lẽ đó ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú nếu như nếu như giết ngươi hồn tộc nên rất đau lòng chứ tiêu viêm ánh mắt ở hồn ngọc trên thân thể h ứ n g hờ địa hơi đảo qua một chút liên vào thời khắc ấy hồn ngọc như là bị một con tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm giống như vậy thân thể đột nhiên cứng đờ thực lực của hắn rất mạnh so với ta muốn mạnh hơn nhiều không thể địch lại được một ý niệm đ ố n g nhiên ở hồn ngọc trong đầu vạch một cái m à qua vì lẽ đó ngươi có thể tuyệt đối không nên ở thú triều bên trong chết đi à, ta thân ái bằng hữu tiêu viêm đột nhiên kề s á t ở hồn ngọc bên t a i một tiếng cười khẽ gần như vậy khoảng cách điều này làm cho hồn ngọc thiếu một chút liền nổi lên thế nhưng hắn cân nhắc một phen sau cuối cùng vẫn là mạnh mẽ kiềm chế lại ra tay kích động bảy chương sáu trăm tám mươi bảy khốn kiếp hồn ngọc ngươi không phải người ha ha bằng h ư u nói vậy là hồn ngọc còn mang tiếp tục ngụy trang tiêu viêm nhưng là trực tiếp xoay người rời đi rốt cục hồn ngọc sắc mặt hoàn toàn kéo xuống ánh mắt lạnh lùng mà nhìn tiêu viêm thân là hồn tộc thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ lúc nào dám có người như vậy đối với hồn ngọc nói chuyện hắn làm sao dám hắn nhất định chết tiêu viêm kẻ này cũng quá vô lễ một điểm hừ tiêu tộc nhân cũng là như vậy vẫn là hồn ngọc tiên sinh độ lượng đại a lúc trước bị hồn ngọc ngụy trang mê hoặc một ít trung châu cường giả nhìn tiêu viêm đi xa r ồ n r ậ p bắt đầu lên tiếng vì là hồn ngọc can thiệp chuyện bất bình ha ha không có chuyện gì ta không thèm để ý hồn ngọc nụ cười trên mặt một lần nữa treo lên nói hừ những ngày ngu xuẩn ngày mai sung kích thú chiều thời gian đều đưa bọn họ đi chết lại còn coi chính mình hạ mình với bọn hắn nói hai câu bọn họ liền có thể làm hồn tộc bằng hữu bọn họ có điều một đám đợi làm thịt h e o thôi đây là thân là hồn tộc thiên kiêu hắn cùng tiêu tộc tiêu viêm hai người chuyện lúc nào đến phiên bọn họ những ngày tiện dân xen m u ồ m không bọn họ không xứng tiêu viêm ca ca lần này nhưng là lập tức trêu chọc hai phe thế lực rất vi phong huân nhi nguýt y một cái tiêu viêm c á o giận nói chúng bên trong sương khô không đáng nhắc tới các ngươi đánh xem là lúc nào sung kích thu chiều thiêu viêm cười n h ạ t nói dựa theo bọn họ mấy ngày trước thương lượng còn muốn chờ đến nơi này cường giả càng nhiều hơn một chút mới vừa có nắm hẳn là ở ngày mai giữa trưa thời gian huân nhi suy nghĩ một chút mở miệng nói càng nhiều hơn một chút có điều là càng nhiều hơn một chút bia đỡ đạn thôi cái kia hồn ngọc mang theo một tấm mặt nạ khắp nơi lôi kéo cường giả vì là không phải là nhiều hơn chút thế hắn chặn thương bia đỡ đạn sao tiêu viêm tựa như cười mà không phải cười địa nhìn xa xa người kia một chút cho nên mới nhường tiêu viêm ca ca cẩn thận cái kia hồn ngọc hắn nhưng là nham hiểm cực kỳ căn cứ chúng ta cổ tộc tình báo hắn ở trong tộc hết t h ể đối thủ cạnh tranh cuối cùng đều không minh bạch địa chết rồi huân nhi đôi mắt sáng xoay một cái nắm chặt tiêu viêm bàn tay lớn nói ha ha âm mưu như sao nhưng là ta thích nhất dương mưu a mặc ngươi tất cả quỷ kế ta tự một quyền đánh cho tiêu viêm ha ha cười nói ngày mai ở tụ tập có đủ nhiều pháo a không cường giả sau đó đại bộ đội rốt c ụ c chuẩn bị rốt c ụ c xuất phát khoảng cách cổ vực đài bên ngoài trăm dặm có một phương màu đen bình nguyên phía trên vùng bình nguyên là một chút nhìn không thấy bờ hung thú quân đoàn tên gọi tắt thú triều mấy trượng mấy t r ụ c trượng thậm chí là mấy trăm trượng to nhỏ các loại cổ quái kỳ lạ hung thú liền như vậy lít nha lít nhít địa tụ tập cùng nhau thậm chí ngay cả có thể so với đấu tôn cường giả hung thú đều rất nhiều rất nhiều địa xuất hiện liền như vậy sát khí trùng thiên mà nhìn mọi người tiêu viêm thậm chí không nghi ngờ chút nào chính là một vị đấu tôn cường giả tối đỉnh không cẩn thận rơi xuống đi vào không ra một phút cũng sẽ hài cốt không còn nhận ra được có rất nhiều người sống tới gần chúng nó trong con ngươi đã đầy dây tơ máu cùng bạo ngược khí chuẩn bị đem những n à y kẻ xâm nhập một cái nuốt vào chư vị đối mặt lớn như vậy quy mô thú triều chúng ta chỉ có thật chặt liên hợp lại cùng nhau mới vừa có vọt qua thú triều cơ hội hồn ngọc bắt đầu làm chiến t r ư ớ c động viên thỉnh thoảng nên đón xung quanh cá mặn nhóm một mảnh khen hay si huân nhi ngươi nói lại có thể có người tín nhiệm hồn tộc người những người này là đầu vóc hỏng rồi sao tiêu viêm nhìn ra là một tiếng cười nhạo nói thế nhưng chúng ta cũng xác thực cần bọn họ ở phía trước mở đường không phải sao huân nhi chấp chấp đôi mắt đẹp cười giả dối nói động thủ bên kia tiện tay hồn ngọc một tiếng hò hét hơn một nghìn hào cường giả lúc này đồng thời ra tay rồi ẩm ẩm ẩm hơn một nghìn đạo màu sắc sặc sỡ đấu khí giải lụa cấp tốc đánh về thú triều ngoại vi trong nháy mắt liền dọn dẹp ra một đạo đầy đủ trăm trượng to nhỏ chỗ hổng hướng hồn ngọc lúc này dẫn mọi người xông lên trước địa sông ra ngoài xem ra khá là thần dũng tiêu viêm hoa tông cổ tộc ba bên một nhóm mười mấy người cũng theo sông lên trên chỉ là duy trì một không chức không sau vị trí ổn định phát ra năng lượng hồn ngọc kẻ này khẳng định là muốn nắm người khác làm con cờ thí thú triều ngoại vi lực cản tiểu hắn lúc này đi đầu x u n g phong dùng ít sức có thể làm dáng vẻ đợi đến chung đoạn lực cản lớn lên thời điểm hắn khẳng định là hoa nước cổ thanh dương thân là cổ tộc hắc yên quân đại đô thống chỉ là liếc mắt nhìn lúc này liền rõ ràng hồn ngọc vấn đề vậy chúng ta có thể chiếm được giám sát tốt hắn đến nhường chúng ta hồn ngọc đại nhân bảo chất bảo lượng địa hoàn thành đi đầu x u n g phong nhiệm vụ tiêu viêm sau khi nghe xong rảo h o ạ n cười một tiếng nói há ý của ngươi là cổ thanh dương mấy người trước đây sáng n ờ i nói nếu như có thể cho hồn tộc ngột ngạt vậy bọn họ cổ tộc nhất định là cao hứng ha ha sau đó các ngươi liền biết rồi tiêu viêm tiện tay đập chết một con muốn đánh lén cấp bảy đỉnh cao m à thú cười nói quả nhiên bởi thú t r i ề u ngoại vi nhiều là một ít đấu hoảng đấu tông cảnh hung thú bọn họ những n à y nhiều lấy đấu tôn cường giả là chủ lực đại bộ đội ở sơ kỳ lại như là cắt mỡ bỏ bình thường cấp tốc sen h ữ n g kẽ thâm nhập thú t r i ề u nơi sâu xa thế nhưng làm gần nửa ngày sau khi đại bộ đội xung kích đến lấy ma t h ú cấp tám làm chủ thú chiều trung đoạn thời điểm bọn họ có thể nói là bước đi liên tục khó khăn trong đội ngũ đấu t ô n cường giả từ lâu sẽ chết tuyệt liền ngay cả bên trong cấp thấp đấu tôn cường giả cũng bắt đầu lượng lớn thương vong đồng thời bắt đầu mơ hồ hướng về cao cấp đấu tôn lan tràn tiêu viêm ngươi xem hồn ngọc kẻ này quả nhưng đã chạy tới đội ngũ phía sau cùng thời khắc quan tâm hồn ngọc động tinh cổ thanh dương thấp giọng nhắc nhở mọi người theo bản năng mà nhìn lại dùng dư quang nhìn lại chỉ thấy lấy hồn ngọc cầm đầu hồn tộc mười mấy vị cường giả không biết khi nào đã từ đội ngũ phía trước nhất lùi tới phía sau cùng xem ra thần thái có vẻ khá là ung dung mà đội ngũ phía trước nhất các cường giả đang không ngừng mà ngã xuống m ặ t sau cường giả đang không ngừng bù đắp ừ những cường giả này chính là t r ư ớ c ở cổ vực đài cùng hồn ngọc chuyện trò vui vẻ đám người kia bọn họ hiện tại mộ phần trên thảo gần như đã r ắ c hạt giống năm sau là có thể nảy mầm hồn ngọc người này coi là thật là già hoạt tức giận không nớt thanh lân vừa mở miệng oán giận một bên cật lực tùy ý đấu khí h oanh kích bên trái muốn nhào lên hung thú ha ha các ngươi nhìn được rồi tiêu viêm nghe vậy cười thần bí nói hôn ngọc ngươi tên khốn kiếp này không phải người ở cổ vực đài thời gian nói cẩn thận đến thời điểm mọi người cùng nhau đi đầu xung phong thế nhưng hiện tại ngươi ở đâu ngươi ở đội ngũ phía sau cùng hoa nước tùy ý địa hưởng thụ huynh đệ chúng ta dùng mệnh đổi lấy thành quả hiện tại huynh đệ chúng ta đã sắp muốn chết tuyệt đều người cái này loại nhát gan có dám hay không đến đội ngũ phía trước nhất đến theo chúng ta đồng thời x u n g phong a người tới a người cái này loại nhát gan bầu không khí khá là trầm túc trong đội ngũ đột ngột bạo phát một tiếng tương đương gào thét thảm thiết âm thanh thực sự là người nghe được thương tâm nghe rơi lệ nhiều tiếng đ ấ m máu và nước mắt ta tiêu viêm đoàn người nơi huân nhi mấy người chính đang trận mắt ngoác mồm mà nhìn tiêu viêm thao túng đấu khí phát sinh từng đạo từng đạo thê thảm gào thét cùng lên án ừ vẫn là biến âm thanh qua khe nằm tiêu viêm huynh đệ này nghiệp vụ quá thuần thục rồi một điểm đi một đ ộ ngân bảo cổ hoa kinh ngạc mà nhìn tiêu viêm thao tác nói mà thân ở cổ hoa bên trái tu la đô thống cổ yêu cũng đột ngột đánh một cơ linh tiêu viêm kẻ này lại như vậy nham hiểm nếu như lúc trước hắn cũng là như vậy đối phó chính mình vậy mình chẳng phải là chương sáu trăm tám mươi tám hồn tộc người đều đáng chết ẩm trong đội ngũ ở một trận quỷ dị trầm mặc sau tại chỗ liền nổ đặc biệt là đỉnh ở đội ngũ phía trước nhất xung phong đám người kia chỉ cảm thấy vị này không gặp mặt huynh đệ nói thực sự là quá rất sao đúng rồi hôn ngọc đứa kia ở cổ vực đài thời điểm vẫn cùng đại gia trên mặt cười hì hì kết quả hiện tại tiến vào thú triều nơi sâu xa xoay người liền m ở m ở t ở nhật nha nguyên lai đại gia chỉ là mặt ngoài huynh đệ mà thôi có một ít phe mình cường giả đã gần như chết hết người con mắt trong nháy mắt liền đỏ theo giận dữ hét đúng đấy hôn ngọc kẻ này tới đây cho t a dùng hết chúng ta liền vung nổi hôn ngọc ngươi cái này loại nhát gan lúc trước ngươi nhưng là nói ngươi sẽ đi đầu s u n g phong hồn tộc người quả nhiên không một độ tốt từng tiếng lên án trực tiếp trôi về đội ngũ sau cùng mới sau đó hồn ngọc liền ngộ ép ừ tình huống này làm sao với hắn nghĩ tới không giống nhau không nên là hắn lợi dụng xong những n à y rác rưởi sau bọn họ vừa vặn lao ra thú triều ạ này rất sao tình huống thế nào ngay ở hồn ngọc ngây người chốc lát càng thêm khó nghe ô nói nát ngữ bắt đầu b ư ớ c lên đi ra tiến tới bắt đầu công kích nổi lên hồn ngọc cha mẹ và toàn bộ hồn tộc ngược lại đại gia mệnh đều không nhanh không còn còn sợ cái chứng chứng thiếu chủ chúng ta phải làm gì h ồ n ngọc bên người một vị hồn tộc ông lão sắc mặt khó coi địa mở miệng nói những người này lại sỉ nhục bọn họ vĩ đại hồn tộc hết thể đáng chết coi như không nghe thấy ta liền không tin bọn họ còn dám chủ động đối với ta hồn tộc nhân động thủ h ồ n ngọc sắc mặt âm chầm nói là một người giỏi về đùa bợn âm hưu người hồn ngọc phản ứng đầu tiên chính là hắn bị người cho h ã m hại bởi vì vừa lên tiếng người căn bản không có bại lộ phương vị hơn nữa hắn cũng không nhớ rõ hắn cùng này đạo chủ nhân của thanh e m trao đổi qua trong này tất có vấn đề thế nhưng thân ở thú triều bên trong nhường hắn căn bản vô lực truy t r a người sau lưng chỉ có thể tạm hoãn việc này vâng thiếu chủ vị này đến từ hồn tộc đấu tôn cường giả tối đỉnh không cam lòng theo tiếng lui ra tình huống quả nhiên dường như hồn ngọc dự liệu mọi người tuy rằng oán giận không nớt thế nhưng hồn ngọc chính là không trả lời bọn họ vẫn đúng là đem hồn ngọc không có cách nào cuối cùng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ địa đoán giận hai câu hồn ngọc ngươi tên khôn kiếp này ngươi lại không ra đây có tin ta hay không lập tức xoay người công kích người ở bên cạnh ngược lại chúng ta tông môn cường giả đã sắp chết hết ta cũng không muốn sống muốn chết mọi người cùng nhau chết trước đạo kia thanh âm quen thuộc đống nhiên lần thứ hai vang lên nói hồn ngọc vừa nghe đến âm thanh này đều sắp khóc hắn đây sao hay vậy bao lớn k i ừ u có dám hay không đi ra một mình đấu lời vừa nói ra lập tức cho đại gia khai thác mới dòng suy nghĩ đúng đấy chúng ta đánh không tới ngươi còn đánh nữa thôi đến người ở bên cạnh à. hủy không được ngươi còn hủy không được đại gia à. đúng hồn ngọc ngươi lên cho ta đến không phải vậy mọi người cùng nhau chết tới tới không phải vậy chúng ta thả ra thú triều dẫn tới trong đám người cùng chết loại nhát gan tới trong n g á y mắt các loại lung ta lung tung uy hiếp nhất thời bay dâng tới hồn ngọc liền ngay cả trong đội ngũ nguyên bản trầm mặc không nói phái trung gian lúc này nhìn về phía hồn ngọc ánh mắt đều có mang tới một tia nguy hiểm cùng không tên tâm ý người cái này là âm so với âm người khác cũng coi như hiện tại lại muốn liên lụy mọi người cùng nhau chết này ai cũng không thể đáp ứng bằng không mọi người cùng nhau liên thủ diệt đi cái thai họa này quên đi cá thể thực lực mạnh có ích lợi gì ngược lại đại gia nhiều như vậy người đến thời điểm cùng tiến lên giết chết hắn cũng không sợ hồn tộc nhân sau đó trả thù liền nói chết trong thú triều sao nhỏ chứ có chứng cứ cái gì đều không có h ồ n ngọc đoàn người cảm giác được trong đội nhóm đã có gần tám phần mười người nhìn về phía ánh mắt của bọn họ không đúng lúc này liền bắt đầu hỏa rồi thực lực bọn hắn tuy mạnh thế nhưng cũng không có đến bán thánh hoặc là đấu thánh cường giả loại kêu hoành ép tất cả mức độ bị nhiều như vậy người vây đánh nhất định nào phố thiếu chủ ngược lại gần như đã tiến vào thú triều t r u n g hậu đoạn nếu không chúng ta trực tiếp thoát ly đoàn người chứ một vị hồn tộc cường giả thấp giọng đề nghị đại gia chú ý cũng đừng làm cho bọn họ từ trong đám người trốn như vậy huynh đệ chúng ta nhưng là chết vô ích vị này hồn tộc cường giả vừa dứt lời một thanh âm liền tiếp theo ở đoàn người trên bầu trời vang lên hắn đây sao a i vậy hồn tộc trong lòng mọi người chăm miệng một lời địa bạo thô khẩu nói vị này người hảo tâm lợi vừa nói ra hồn tộc nhân hai bên cường giả lúc này bắt đầu mơ hồ vây quanh bọn họ tuy rằng nhất định không để lại hồn tộc cường giả thế nhưng bọn họ thoát ly thời gian khẳng định cũng bị kéo dài bị n h i ề u như thế cường giả khí thế mơ hồ khóa chặt lại chính là mạnh như hồn tộc bọn họ cũng không khỏi một trận tê cả ra đầu thiếu chủ xem ra chúng ta chỉ có thể tới trước đội ngũ phía trước đi tới sau đó sẽ tùy thời làm việc vẫn thủ hộ ở hồn ngọc bên cạnh người một vị ông láo mặc áo đen sắc mặt gấp biến nói ta rất sao biết qua thú triều ta nhất định phải t r a ra cái kia người sau lưng ta muốn hắn chết ta hồn ngọc như một con giã thú bị thương bình thường điên cuồng gào thét nói trên khuôn mặt cũng lại không cái kia r ồ i trá ôn nhã ý cười đây mới là hắn hồn ngọc tính tình thật h ô hồn ngọc đang thấp giọng phát tiết sau một lúc ông trầm sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi cao giọng cười một tiếng nói ha ha ha các vị bằng hưu sợ là hiểu lầm ta hồn ngọc chúng ta kỳ thực là bị phía trước thú chiều cho đẩy ra mặt sau đến trên sân là một trận quỷ dị trầm mặc lao tử đều bị ngươi hố thành như vậy còn muốn l ừ a gạt lao tử làm lao tử ngốc đây ha ha ta hồn ngọc vậy thì đến nhất định đi đầu xung phong hồn ngọc tự nhiên cao giọng cười một tiếng nói nói hồn ngọc liền mang theo hồn tộc một nhóm mười mấy người hướng về đội ngũ phía trước nhất chạy đi trong đội ngũ đoạn tiêu viêm bàn tay phải đột nhiên một chiều một con đầy đủ trăm trượng to nhỏ từ màu nâu hỏa diễm thủ trưởng liền cấp tốc từ trên trời giang xuống đem bảy tám con cấp tám hung thú tại chỗ đập chết các ngươi xem lừa người là không đúng n à y hồn ngọc chính là kết cục tiêu viêm đ ố n g nhiên trách trời thương người giống như điệu thở dài một tiếng nói đồng bạn của hắn nhóm cũng không có đáp lại hắn trong lúc nhất thời cổ thanh dương mấy người nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt đều có chút không nói ra được phức tạp không nghĩ tới n g ư ờ i l ạ như vậy tiêu viêm hôn tộc đoàn người vừa đến tuyến đầu xung quanh các cường giả liền theo bản năng mà dựa vào tới hình thành một nửa hình tròn đem bọn họ chăm chú vây nốt đồng thời cũng đem bọn họ đẩy lên đội ngũ trước nhất bộ vị trí kia trước hết tiếp xúc được hung thú cứ như vậy hôn ngọc bọn họ liền không cần tiếp tục phải lo lắng không cẩn thận liền bị hung thú v ọ t tới mặt sau đi tới hồn ngọc nhìn ra là k h o e mắt co quắp một trận chỉ là bất đắc dĩ tình thế bức người không thể làm gì khác hơn là vung tay lên nói hồn tộc hết thể theo ta cùng tiến lên chúng ta cam vì là đại gia đi đầu xung phong ẩm ẩm ẩm trong lúc nhất thời mười mấy đạo cực kỳ cường hãn năng lượng giải lụa trong nháy mắt buộc phát ra đánh về phía trước khí thế hùng hổ mà đến các hung thú một chật hẹp tử vong c h ố n g không mang lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người hồn tộc nhân rốt cục không hề bảo lưu điệu ra tay rồi như lại có thêm bảo lưu e sợ hôm nay bọn họ liền tất cả đều chết ở chỗ này đình ở tuyến đầu áp lực e sợ chỉ có đã tới người mới sẽ biết rồi thực sự là quá rất sao hung hiểm liên n à y chỉ trong chốc lát h ồ n tộc một vị tám sao đấu tôn đã bị trọng thương ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi chỉ là tuy rằng h ồ n tộc mọi người rốt cục lấy ra bản lánh thật sự liều mạng thế nhưng mọi người thấy hướng về ánh mắt của bọn họ nhưng càng không quen h ồ n tộc những n à y tiểu nhân hèn hạ quả nhiên bảo lưu rất nhiều thực lực bọn họ nếu là sớm một chút đem thực lực lấy ra huynh đệ của chúng ta hay là cũng sẽ không chết rồi quả nhiên hôn tộc người đều đáng chết ta chương 689, t h ú triều đột phá làm hôn ngọc dẫn hồn tộc nhân lần thứ hai trở lại đội ngũ phía trước sau phần lớn cường giả tâm tình trở nên từng bước ổn định lại tiếp tục bắt đầu tối t ă m không mặt trời địa xung kích thú triều thời gian không biết qua bao lâu có thể hơn nửa ngày có thể một ngày có thể hai ngày khi mọi người máy móc tính địa doanh ra bên trong thân thể còn sót lại một chút điểm đấu khí thời điểm lại phát hiện trong tay hết sạch đột nhiên vừa ngẩng đầu mới phát hiện bọn họ đã thoát ly thú triều phạm vi hay là chịu đến cái gì hạn chế vốn nên tiếp tục truy kích bọn họ thú triều còn giống như là thủy triều cấp tốc tối lui hô rốt cục thông qua thú triều hầu như mỗi người mang thương các cường giả lúc này sủi lơ ở trên mặt đất ở thoáng hồi phục một ít thể lực sau các thế lực lớn liền bắt đầu vội vã mà kiểm kê nổi lên từng người thương vong này một kiểm kê không khỏi bi từ tâm đến thương vong thực sự là quá rất sao lớn hơn bởi bồ đề cổ thụ liên quan đến thành thánh việc vì lẽ đó sơ kỳ ở mãng hoa ngoài trấn tổng cộng tụ tập đến từ trùng châu các vực hơn vạn tên cường giả đương nhiên trong này h ố n có lượng lớn đấu hoàng cảnh đấu tông cảnh cá mặn đến m ò nước kết quả ở xuyên qua khí độc thời điểm mười phần mất ba đến cổ vực đài vẹn vẹn có hai ba ngàn người kết quả hiện tại xuyên qua rồi thú chiều sau khi càng là mười không còn một an toàn đến nơi này chỉ có hai trăm không tới người thực sự là quá rất sao thảm a a đến cùng là ai đang hãm hại ta ta muốn giết hắn một tiếng gào thét đột ngột tự trong đám người truyền ra nói mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên lập tức liền n ở nụ cười hóa ra là hồn tộc người nhìn hồn tộc bao quát hồn ngọc ở bên trong còn sót lại ba người hơn nữa người người bị thương thời gian bọn họ dồn dập thẩm kêu một tiếng đáng đời thật rất sao nắm bia đỡ đạn không làm con cơ thí hồn ngọc hiện tại trái tim đều đang chảy máu a lần này hắn từ hồn tộc mang ra đến tổng cộng mười bốn vị đấu tôn cường giả đều là cao cấp đấu tôn tồn tại ở xuyên qua khí độc thời chưa chết một người nhưng là xuyên qua thú triều thời liền chết rồi mười hai vị cuối cùng sống sót chỉ có hắn hai vị cận vệ mà hai vị này thiếp thân cao thủ vì bảo vệ hắn cũng là người người bị thương bị thương không rõ tất cả những thứ này đều là bởi vì một tiểu nhân hèn hạ ở sau lưng hãm hại hắn hồn ngọc tất cả những thứ này đều là từ một nham hiểm tiểu nhân hô một câu nói bắt đầu h á n hồn ngọc tự xuất đạo tới nay chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy chưa từng có là ai đến cùng là ai h á n hồn ngọc nhất định phải giết hắn ngay ở các thế lực lớn kiểm kê thương vong thời điểm tiêu viêm bên này cũng không có nhàn rỗi bởi vì có thiên hỏa tôn giả vị này ẩn giấu tu vi cao cấp bán thánh vẫn đi theo ở trong đội ngũ mỗi khi cứu người ở trong cơn nguy khốn vì lẽ đó tiêu viêm đám người bọn họ bên trong Chứ hoa tông có một vị trưởng lão không cẩn thận bị hung thu trọng thương ở ngoài cũng không cái khác thương vong trên sân trong lúc nhất thời đột ngột t i ê n tĩnh lại sống sót sau hai nạn mọi người nhóm ở chữa thương chữa thương hồi phục đấu khí hồi phục đấu khí nửa ngày sau n à y hai trăm hảo không tới người hầu như đều tỉnh lại sau đó cũng đã có người chủ động đưa ra lưu lại thương vong thực sự là quá to lớn bọn họ đã không muốn lại tiếp tục đi về phía trước nói không chắc phía trước thì có nhân vật càng nguy hiểm hơn đang đợi bọn họ cựu phượng nhìn những n à y đưa ra lưu lại người trong con ngươi né qua vẻ khinh bỉ rõ ràng phía sau mấy ngàn trượng ở ngoài cũng đã là bồ đề cổ thụ bọn họ lại ở cửa h ải cuối cùng lựa chọn lùi về sau có điều như vậy cũng được đến thời điểm động thủ thời điểm cũng ít một chút phiến phức hoa tông rất nhiều kể cả nạp lan yên nhiên ở bên trong trưởng lão cũng thuận thế đưa ra lưu lại n h ư n g bọn họ vân vận tông chủ tùy tùng tiêu viêm tiếp tục hướng về trước l i ê n mọi người hợp lại kích lại là gần như ba phần tư ứng cử viên chọn lưu lại càng u ố i cùng chỉ có chừng h thân n c n hướng phía trước. Đoàn người chậm dãi đứng lên, mắt của bọn họ bên tiếp tục thụ trước. phía trong đại đại là chậm lẳng ở lặng mà đứng lặng, này y đủ để bao b trù tòa trùm một ê trong loại nhỏ thành thị.、Càng、thân loại nhỏ Càng kỳ chính là cái k i a cổ thụ bên trên còn có vô tận thanh khí đang c h ậ m chậm dập dờn còn thỉnh thoảng diễn hóa ra các loại thiên kỳ bách quái thái độ ánh mắt mọi người bên trên mang theo một tia c ù nhiệt g n sau đó quay về mấy ngàn trượng ở ngoài cổ xưa đại thụ còn vút đi sau ba phút ở khoảng cách bồ đề cổ thụ mấy trăm trượng xa nơi mọi người rốt cục chậm rãi hạ xuống mặt đất cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về bồ đề cổ thụ tới gần bồ đề cổ thụ ngoại vi đều có như vậy hung ác thú triều thủ hộ tiếp cận bản thể thời điểm nhưng nguy hiểm gì đều không có làm sao có khả năng tiêu viêm ca ca phải cẩn thận căn bản bộ tộc ta ghi chép này bồ đề cổ thụ đã từng nuốt chừng hơn nửa thánh cường giả sau đó có lẽ có nguy hiểm huân nhi bỗng nhiên lôi kéo tiêu viêm bàn tay lớn thấp g i n g nhắc nhở rõ ràng tiêu viêm nghiêm túc chút đầu nói kỳ thực không phải một vị đấu đế cường giả tâm tình tiêu cực đang tắc quay à. không chế ban thánh cường giả còn có nhiều người tới rơi vào trong ảo cảnh loại hình nói đến vị này bồ đề cổ thụ cũng thật là một vị thiện lương thủ tự chết tồn tại nếu không là vị áo đen kia đấu đế ảnh hưởng cũng thật là một người tốt chờ hắn trợ giúp bồ đề cổ thụ trục xuất xong cái kia quái lạ khí xám sau nếu có thể thuận thế đem lừa về tiêu giới là tốt rồi nói như vậy Tiêu tộc thực lực nhất định sẽ hiện ra bạo phát thức tăng trưởng chính là đấu thánh cường giả nói không chắc cũng sẽ ra trên mấy tôn thế nhưng vật này tiêu viêm lại đánh không lại nó tiêu viêm trên người vừa không có nó muốn đổ vật làm sao lừa tựa hồ cũng không có khả năng lắm ngay ở tiêu viêm suy nghĩ lung tung thời khắc bồ đề cổ thụ dưới bóng cây bỗng nhiên đi ra năm đạo mặt không hề cảm xúc bóng người lại mỗi người đều là b á n thánh cường giả tổ tiên hôn ngọc thật chặt nhìn chằm chằm một bóng người kinh ngạc thốt lên sau lập tức cao giọng nhắc nhở đó là ta hồn tộc năm đó mất tích bí ẩn một vị bán thánh tổ tiên đại gia phải cẩn thận chí ít ở hoàn toàn đánh bại hết t h ể kẻ đ ị c h trước hắn hồn ngọc cùng đại gia lợi ích là nhất trí vì lẽ đó không thể không nhắc nhở b á n thánh lại năm vị đều là b á n thánh thế thì còn đánh như thế nào được hồn ngọc nhắc nhở sau mọi người cũng r ồ n dập phản ứng lại đây cựu phượng lông mày cau lại lúc này thải đồng lóe lên liền quay về năm bóng người chiếu qua 5 người này tựa hồ chốc ỉ là bồ đ thụ không chế bán chế lát i cũng không có linh、chí. hơn nữa thân trí, thể đã sớm mục nát không thể h tả, t ự cựu l c đó n h i ề nhất、so、chuyển đấu tôn đỉnh cao. Đại gia không cần kinh hoàng. thể đấu Trong lát, có cựu cao, cựu so với đại gia phượng khuôn mặt anh tuấn trên né qua một tia vẻ thoải mái lập tức cất giọng nói cựu phượng lời vừa nói ra mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm cựu truyền đấu tôn đỉnh cao tuy rằng cũng rất nguy hiểm thế nhưng đại gia cắn răng liều mạng tổng có hy vọng nếu như đúng là trăm phần trăm bán thánh cường giả cho dù chỉ là khôi lỗi cái kia đại gia vẫn là kịp lúc trở lại cũng không cần đánh không có thắng được hy vọng đại gia từng người phân phối một chút đi chúng ta có thể đỡ lấy một người tiêu viêm bỗng nhiên vỗ tay ra hiệu nói chúng ta cũng có thể đỡ lấy một người cựu phượng cùng phượng thanh nhi đối diện một chút sau cũng lên tiếng thiên yêu hoàng bộ tộc ở thú triều bên trong thực lực bảo tồn vẫn tính hoàn hảo chỉ là một chết một bị thương thôi tiếp vị kế tiếp b á n thánh khôi lỗi không vấn đề lớn lao gì dựa theo trình tự Đón lấy bản lấy hắn ẳ n hồn tộc đưa ra phân đi một người,、thế、nhưng hồn ngọc nhìn một chút phía bên mình là thế chút phía h tộc một một quát đưa đi ra bao ở bên trong cùng ò n người đội ngũ,、lúc、này khó chịu địa không muốn nói chuyện. Hắn xót khó lại lúc đội ba địa chịu c hồn tộc nhị lao đối diện một chút vừa muốn từ còn lại cái kia một đám trung châu cường giả bên trong quân mấy vị cường giả lại đây chỉ thấy những cường giả kia cũng sớm đã tranh nhau chen lấn địa chia làm hai đội sau đó phân biệt đỡ lấy một người ai muốn cùng các ngươi hồn tộc những này tiện nhân tổ đội không sợ bị tiếp tục hồ à bọn họ cũng không n ố c nhìn thấy tình cảnh này h ô n ngọc sắc mặt triệt để trở nên đong trầm chương 690, yêu cười đứa ngốc vận khí sẽ không kém h ô n ngọc hắn thực lực trước mắt có điều là tam c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao cùng cựu phượng cổ h â n nhi s ắ p xỉ còn lại hai vị hồn tộc cường giả tuy rằng tu vi so với cao một chút cũng có điều là hai vị năm c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao cường giả thôi ba người bọn họ gộp lại muốn đối phó một vị bán tàn bán thánh cảnh khôi lỗi thành thật mà nói rất khó nói không chắc ba người bọn họ cuối cùng đều sẽ chết chỉ là khi mọi người tràn ngập h á p bức tính ánh mắt đều tìm đến phía hồn tộc ba người thời điểm hồn ngọc biết bọn họ không tiếp cũng đến nhận lúc này một căn nói chúng ta cũng có thể đỡ lấy một người bất quá chúng ta muốn đối chiến chúng ta hồn tộc tổ tiên hồn ngọc muốn lợi dụng bọn họ đối với hồn tộc đấu kỹ cùng phương thức chiến đấu rất quen để van cầu đến một đường sinh cơ kia có thể cái kia liền bắt đầu đi bốn tri đội ngũ đối diện một chút gật đầu đồng ý nói tứ phương các bốn người cổ tộc năm người còn có hoa tông một người tổng cộng mười người chậm rãi quay về một bộ bán thánh khôi lỗi vây lại nhớ kỹ này khôi lỗi không có linh trí bằng vào chúng ta nhất định phải đánh nổ đầu của hắn các ngươi sau đó tận lực ngăn cản nó ta đến một đòn chấm dứt hắn tiêu viêm thấp giọng dặn dò một câu đối mặt một bộ bán tàn bán thánh khôi lỗi thân là sáu truyền đấu tôn đỉnh cao tiêu viêm thật là có tư cách nói lời này dù sao coi như là cựu truyền đấu tôn đỉnh cao cảnh cường giả hắn tiêu viêm lại không phải chưa từng giết ừ liên quan với điểm này hồn điện đã chết thảm tam thiên tôn liền rất có quyền lên tiếng được mấy người ăn ý một đầu nói ra tay theo quát to một tiếng chín đạo tráng kiện cực kỳ cột sáng năng lượng trong nháy mắt đánh về sông lại b á n thánh khôi lỗi đối mặt chín vị đấu tôn đỉnh cao tồn tại ra tay toàn lực b á n thánh khôi lỗi tiến công bước tiến một hồi liền bị đỉnh trệ ở chín người lúc này hóa khí vì là dây thừng đem đấu khi biến ảo thành tráng kiện năng lượng dây thừng đem b á n thánh khôi lỗi một tầng một tầng địa lao lao trói lại bán thánh khôi lỗi trong lúc nhất thời lại ngắn ngủi địa mất đi năng lực hoạt động ngay ở bán thánh khôi lỗi phát điên muốn tránh thoát ràng buộc thời gian nhàn nhạt l ố i mang âm thanh ở đây trên văng lên mọi người chỉ thấy đáy mắt ánh bạc lóe lên bên người tiêu viêm liền triệt để mất đi tung tích đại thiên tạo hóa trưởng đã lặng yên xuất hiện ở bán thánh khôi lỗi phía sau tiêu viêm lúc này cầm trong tay vòng sáng màu đen nhắm ngay bán thánh khôi lỗi sau gãy tàn nhẫn mà đẻ lên vụ vòng sáng màu đen cấp tốc q u y tán ngăn ngắn không tới một giây thời điểm chỉ thấy b á n thánh cường giả thân hình hơi ngưng lại đầu liền ngay cả cùng thân thể lặng yên mất đi với h ắ t mang bên trong b á n thánh khôi lỗi diệt ao ngong hấp thu b á n thánh khôi lỗi vòng sáng màu đen khuyết tán tốc độ càng thêm sắp rồi chết tiệt tiêu viêm nhanh lên một chút lui đi ngươi này chết tiệt đấu kỹ cổ thanh dương nhìn đạo kia vừa mất đi b á n thánh khôi lỗi vòng sáng màu đen xông thẳng chính mình mấy người mà đến, đến rồi sợ đến là một luồng tê cả ra đầu lúc này một tiếng thét kinh hai nói ha ha xin lỗi lập tức t á n một tiếng cười khẽ vang lên cái kia đã gần trong gang t ứ c vòng sáng màu đen theo tiếng mà tán vụ không gian một trận dập dờn tiêu viêm thân hình cũng lặng lẽ hiện lên ở mọi người bên cạnh người hô hù chết người cổ thanh dương mấy người thầm thở phào nhẹ nhõm nói tốc độ của bọn họ chậm hơn nha thanh lân nhìn còn ở gian nan chiến đấu bốn tri đội ngũ nhổ nước bọc nói nói mỏ rõ ràng là chúng ta quá nhanh tiểu y tiên nhẹ nhàng đánh thanh lân một hồi phản bác tiêu viêm nhìn đã bước đi liên tục khó khăn bốn chi đội ngũ lúc này lắc lắc đầu vốn là hắn còn muốn thờ ơ lạnh nhạt bọn họ giao chiến lấy này lại soạt đi một nhóm người nhưng nhìn bọn họ hiện tại bộ dáng này tựa hồ thắng lợi cũng khó khăn quên đi vẫn là g i ú p bọn họ một tay đi nhược điểm là đầu nổ nát đầu của bọn họ tiêu viêm nhắc đấu khí lên cao giọng nhắc nhở được tiêu viêm nhắc nhở mọi người lập tức bắt đầu bắt tay h o à n h kích bán thánh khôi lối đầu chiến cuộc lập tức liền hướng bọn họ một phương nghiêng sau mười phút theo hồn tộc đội ngũ nổ nát cuối cùng một bộ bán thánh khôi lối n a m cụ bán thánh khôi lối rốt cục bị giải quyết triệt để rơi mất thế nhưng hồn ngọc nhưng một chút cũng không cao hứng nổi bởi vì ở vừa trong khi giao chiến hồn tộc cuối cùng hai vị cao thủ vì bảo vệ hắn liều mình tự bạo vì lẽ đó hắn đã chính thức trở thành người cô đơn nhìn s ắ c mặt tái n h u ậ địa đi tới hồn ngọc tiêu viêm biểu thị phi thường quan tâm hồn ngọc ngươi không sao chứ muốn không để cho chúng ta đi vào trước ngươi liền lùi đi về nghỉ một hồi ngươi xem một chút ngươi vốn là nhiều yêu cười một đồng tiểu hỏa hiện tại đều triệt để không còn ý cười này trên mặt vẻ mặt hãy cùng chết rồi cha mẹ như thế ai nha ta bỗng nhiên lại cảm thấy trước ngươi cái kia dị thường dối trá ý cười kỳ thực cũng không phải như vậy làm người chán ghét hồn ngọc ngươi phải nhớ kỹ yêu cười đứa ngốc vận khí sẽ không kém cổ vũ n g ư ờ i là khỏe mạnh nhất tiêu viêm ôn nhu cổ vũ hồn ngọc nói trên sân tất cả mọi người đều dị thường kính phục mà nhìn tiêu viêm biểu diễn này sóng phát ra chúng ta phục rồi thế này sao lại là đang an ủi hồn ngọc quả thực chính là đào hồn ngọc tâm a thế nhưng hồn ngọc đến cùng vẫn chưa người thường trên một giây còn ở sắc mặt tái nhợt hắn bỗng nhiên biến sắc lộ ra một nhường người ngoài nhìn ra hứa ra khí lạnh uy nghiêm đáng sợ ý cười ha ha đa tạ tiêu tộc bằng hữu ta sẽ tiếp tục duy trì hồn ngọc cười đến mức dị thường làm người ta sợ hay nói ở hồn ngọc trong lòng t i ê u viêm đã là một kẻ đã chết chỉ cần hắn một bắt được bồ đề tâm hắn hồn ngọc tuyệt đối tuyệt đối muốn giết tiêu viêm nhất định phải hắn còn có một con không gian quyển sách hắn muốn triệu hắn trong tộc đại năng giết tiêu viêm kẻ này chỉ có triệt triệt để để địa hành hạ đến chết tiêu viêm mới có thể một giải hắn hồn ngọc mối hận trong lòng ai chả trở mặt mà đây là người con vật nhỏ này thực sự là càng ngày càng thú vị sau đó có thể đừng không cẩn thận sẽ chết ở bồ đề cổ thụ trong tay chờ ta đi ra sau đó chúng ta cố gắng tâm sự tiêu viêm vẩy một cái lông mày kinh ngạc cười một tiếng nói hay là đồ vật nhỏ khinh bị tâm ý triệt để kích thích đến hồn ngọc hồn ngọc mỉm cười cuối cùng vẫn là phá công cút không nữa lăn ta liền giết người a hồn ngọc khuôn mặt giữ tận địa cật lực gào thét nói được được được, ta lăn ta lăn nói tiêu viêm liền yên lặng mà đối với hân nhi mấy người so với một t h á n g lợi thủ thế tình cảnh này thẳng nhìn ra hồn ngọc là khỏe mắt co quắc một trận thế nhưng ở cân nhắc thực lực của hai bên sau hắn cuối cùng vẫn là mạnh mẽ đè xuống cùng tiêu viêm đánh một trận kích động được rồi thời gian không còn sớm chúng ta tiếp tục phượng thanh nhi liếc mắt một cái tiêu viêm thúc giục lúc này chỉ còn dư lại chừng ba mươi người người may mắn còn sống sót nhóm đều có chút kích động đối diện một chút lập tức cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về bồ đề cổ thụ tới gần bồ đề cổ thụ chúng ta đến rồi c ố c c ố c c ố n chẳng biết vì sao khi mọi người càng tới gần cổ thụ bản thể thời điểm trong lòng mọi người cái kia cũ cảm giác nguy hiểm cũng là càng thịnh thế nhưng là căn bản không tìm được nguyên nhân đến nay bồ đề cổ thụ tuyệt đối có gì đó quái lạ trong lòng mọi người nói thầm nhưng mà trung quy là trong lòng mọi người đối với bồ đề tâm tham nghiệm vượt trên tất cả đại gia vẫn ở cẩn thận địa hướng về cổ thụ bản thể tới gần mà lúc này tiêu viêm đã yên lặng sắp nổi lên một viên hạt bồ đề nắm ở lòng bàn tay đúng Chính là tiêu i ê v một năm đó từ cái kia phần bồ đề hóa thể dịch bên trong, dùng dị hóa tinh luyện m đó đề hóa từ thể cái dịch cái kia kia hỏa ra bồ dị viên đạo ộ tinh khiết cũng không h cao t Tuy rằng độ tinh khiết bồ đề. độ rằng cũng không c a thế nhưng nó nhưng nó cột ó thể cứu tính mạng của tất cứu của cả mạng người. mọi m bước, hai bước, ba bước. Rốt củ, mọi người đến bồ người cục, cổ thụ triệu nơi. Một đạo cột hai thụ mọi nơi. Rốt trăm trượng một Một đến đề đạo Vụ. ánh sáng trói mắt đột nhiên từ xưa cây bản thể bên trong bột phát ra v u n g hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ đến rồi cầm trong tay bồ đề tâm chăm chú nắm bắt tiêu viêm nói t h ầ m xèo xèo xèo phàm là bị ánh sáng đảo qua người dồn dập quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ một lát sau ánh sáng quét tới tại chỗ vì là không còn một ngống liền phảng phất từ không có người đã tới nơi này bảy chương sáu trăm chín mươi mốt thật tốt người đàng hoàng a đây chính là bồ đề cổ thụ làm ra tạo hảo cảnh sao tiêu viêm đánh giá trước mắt trắng xóa một mảnh lẩm bẩm nói Vụ. ngay ở tiêu viêm nói chuyện công phu cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo trắng xóa một mảnh đã biến thành bọn họ trước súng kích thú chiều thời cảnh tượng tiêu viêm dưới chân lít nha lít nhít các hung thú chính hướng về điên cuồng vọt tới mà trong cơ thể cũng đ ô n g dưng sinh ra một luồng sức mạnh to lớn dĩ nhiên tiêu viêm sản sinh một loại trong nháy mắt hắn là có thể hủy thiên diệt địa h ảo giác may là trong lòng bàn tay nắm chặt hạt bồ đề trên thỉnh thoảng truyền đến khí mát mẻ vẫn ở nhường tiêu viêm duy trì tỉnh táo từ đ ầ u đến cuối tiêu viêm đều là nằm ở tỉnh táo trạng thái a sớm trải nghiệm một hồi đấu thánh cảnh sức mạnh cũng không sai đánh xong lại đi nữa tiêu viêm vớt c ầ m suy nghĩ một chút cười nói hông thú d i ệ t tiêu viêm vấy bàn tay lớn một cái một con đầy đủ ngàn trượng có thể số lượng lớn tay liền từ trên trời giáng xuống trong n g á y mắt mất đi một đám lớn hông thú một giây sau chính là vô số đạo có thể số lượng lớn tay bị tiêu viêm ngưng hình mà ra điên cuồng oanh kích dưới chân hết thể hông thú ẩm ẩm ẩm vùng không gian này đang kịch liệt địa chấn đảng d u n g d ẩ y hung thú nhóm cũng ở này như báo tắp giống như điên quần công kích dưới lượng lớn bị tiêu hao tiêu viêm rất cao hứng trò chơi này trải nghiệm không sai hắn đánh cho rất thoải mái hát hóa bồ đề cổ thụ cũng rất cao hứng cái này hảo cảnh quả nhiên dễ sử dụng lại dao động quẹ rồi một nhân loại ngu xuẩn ẩm ẩm ẩm ở tiêu viêm điên quần công kích dưới nguyên bản hung hãn cực kỳ hung thú đại quân lại diệt sạch hô không đánh không đánh trung quy không phải sức mạnh của chính mình chơi công cảnh có cho. Cảnh trước cảnh nhiều hiển thời gian. Tiêu viêm bỗng nhiên thu hồi thế tiến công một mặt hí hư、nói. Thế nhưng tiêu viêm muốn lui ra, ảo cảnh có thể không cho. Cảnh tượng trước mắt lần thứ hai hắn rồi tiến giả gian. Tiêu viêm tiến nói. tiêu viêm lui biến đổi lại bỗng muốn tượng lần vễn, tiêu ra, sẽ một mặt mắt từ vào ảo ảo đưa ừ đây là cho đấu thánh cường giả tiêu viêm đến tặng người đầu đến rồi mẹ kiếp đều nói không đánh không đánh ngươi bị điên lên rồi trên u tiếp rãi ra, ra bồ trong không gian này cấp một giây còn ở khuôn mặt giữ t ậ n địa hướng về tiêu viêm vọt tới hồn ngọc cùng cựu phượng hai người đột nhiên biến mất vùng không gian này cũng bắt đầu từng mảng từng mảng địa đổ nát rốt cục tiêu viêm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hắn liền đến đến một mảnh màu xanh biếc trong không gian không gian trung ương là một viên đầy đủ to khoảng mười t r ư ợ n g toàn thân xanh biếc bồ đề cổ thụ hô hạt bồ đề quả nhiên có thể đem hát hóa bồ đề cổ thụ gọi tỉnh lại tiêu viêm trong lòng không khỏi một tiếng thốt lên kinh ngạc nói n o ngong ngong trong không gian bồ đề cổ thụ đ ố n g nhiên run run một hồi một chùm sáng đoàn liền từ thần cây bên trong bắn đi ra chùm sáng bắt đầu biến ảo nổi lên một bộ thượng cổ việc kể chuyện xưa đã đến giờ tiêu viêm hết sức chăm chú mà nhìn chùm sáng bên trong cảnh tượng đơn giản tới nói chính là ở mấy vạn năm trước thời đại thượng cổ trên đại lục đấu đế cường giả tần ra khi đó bồ đề cổ thụ so với hiện tại lợi hại hơn nhiều chân thân đầy đủ vạn trượng to nhỏ mãi đến tận có một ngày một vị bị thương nặng hắc y đấu đế bỗng nhiên tìm được bồ đề cổ thụ muốn lấy ra bồ đề cổ thụ thụ linh chữa thương kết quả bồ đề cổ thụ đương nhiên là không đáp ứng ở một phen liều mạng chống lại sau bồ đề cổ thụ liên thủ sau đó tới rồi hắc y đấu đế kẻ thù d i ệ t hắc y đấu đế thế nhưng hắc ý đấu đế trước khi chết toán khí cũng lặng lẽ c h u ồ n mất vào bồ đề cổ thụ trong cơ thể cái kế toán khí mấy chục ngàn năm đến không ngừng ăn mòn bồ đề cổ thụ thần chí trở ngại nó tiến một bước tiến hóa thậm chí còn nhường thực lực đó sản sinh mức độ lớn rút lui điều này làm cho bồ đề cổ thụ phi thường đến thương tâm cùng mệt mỏi não may m à vừa tiêu viêm hạt bồ đề nhường hắc hóa bồ đề cổ thụ từ hắc hóa trong trạng thái lui đi ra có điều xem xong này tông thượng cổ bí ẩn sau khi tiêu viêm cảm thấy đỉnh cao thời kỳ bồ đề cổ thụ có thể cùng một vị bị thương nặng đấu đế cường giả đánh bất phân thắng bại như vậy thực lực đó chí ít ở đỉnh cao đấu thánh hoặc là nói liền dứt khoát là đấu đế cảnh dù sao đấu đế cùng đấu đế cũng là có khoảng cách trong đó có càng nhỏ bé cảnh giới phân chia đấu đế cảnh bồ đề cổ thụ ngẫm lại liền chảy nước miếng a đáng tiếc l ừ a gạt không tới nó diễn biến song thượng của việc bồ đề cổ thụ lại bắt đầu diễn biến tự cứu phương pháp luyện hóa hạt bồ đề sản sinh thanh khí có thể thanh trừ trong cơ thể hắc khí đồng thời lại đưa ra hai mươi bốn viên hoàn toàn mới hạt bồ đề cho tiêu viêm ừ n lao huynh ý của ngươi là nhường ta luyện hóa những này hạt bồ đề để cho sản sinh thanh khí đến giúp ngươi loại trừ trong cơ thể cái kia c q u á i lạ hắc khí tiêu viêm cao mày trầm tư chốc lát không xác định địa mở miệng nói hào hào hào bồ đề cổ thụ một trận kịch liệt đong đưa tựa hồ là ở mánh liệt tán thành cái gì dễ b ả n dễ b ả n lao huynh ngươi khả năng không biết ta nắm giữ một đạo do mười một loại dị hỏa dung hợp mà thành hoàn toàn mới dị hỏa lần u điều điều muốn Tiêu sau quốc y mấy hay đây. tay ệ n viên lòng thành thôi. Có điều ta từ trước đến giờ thờ phụng đồng giá trao đổi, ta giúp ngươi, ngươi có muốn hay không khan tiếng sau làm ra một cái quốc tế thông dụng hóa hạt chút thôi. thở chút ho thủ thế, xoa tay chỉ. có Có có ta trao ta ta ra xoa viêm một làm một vật giờ giá đổi, giúp lại cái từ trước tế bồ báo đề là l gì này bồ đề cổ thụ nhưng không có lập tức đồng ý nó tựa hồ có hơi lửa ở nó dài đến mấy chục ngàn năm ký ức trong truyền thừa tựa hồ cũng không có xoa tay chỉ động tác này cụ thể hẳn nghĩa tiêu viêm vừa nhìn liền cũng lên xem ra là hắn nói tới quá hàm xúc vị lao huynh này nghe không hiểu phải nói tới lại rõ ràng một ít không phải vậy bảo bối của hắn nhưng là đều chạy chính là thù lao lao huynh ngươi biết thù lao là có ý gì không tiêu viêm khoa tay một trận mở miệng nói ừ lần này bồ đề cổ thụ nghe rõ ràng giữa không trung chùm sáng lần thứ hai bắt đầu diễn biến nổi lên hình ảnh một viên toàn thân bích lục phóng ánh long lanh đại khái trái tim to nhỏ tinh thể liền xuất hiện ở trong hình đây là bồ đề tâm một viên bồ đề tâm tiêu viêm có chút không xác định nói tựa hồ là hiểu lầm tiêu viêm ý tứ giống như vậy bồ đề cổ thụ khả năng chính mình cũng cảm thấy những này còn chưa đủ chùm sáng bên trong lần thứ hai một trận biến hóa bồ đề tâm bên cạnh lại xuất hiện ba mươi hai viên hạt bồ đề một viên bồ đề tâm cùng ba mươi hai viên hạt bồ đề tiêu viêm kinh ngạc mà nhìn chùm sáng lẩm bẩm nói phát ra lần này phát ra tiêu viêm trong lòng điên cùng giận dữ h ế t nhưng mà tiêu viêm phức tạp vẻ mặt thực sự nhường bồ đề cổ thụ lý giải không thể Đại khái v ẫ n là k h ô n g hài lòng ý tứ. Nhưng là nó đã không thừa bao nhiêu hạt bồ đề, còn lại những kia hạt là lại kia lòng còn nó nó ý tứ. đã đề, đề bao bồ bồ m u ố n giữ lại sau đó t r ụ cũng xuất luồng thất thất nhất trong thể tới thụ một trận liệt một một tâm tình nhất thời đầy dây toàn rủng. Nghĩ chính vọng, cảnh động vọng không gian. Ngắm cơ hắc cổ cây kịch cái, c khí lại đây, đề đầy lây dây bồ bộ là đúng người này loại muốn cứu mình một mạng mà chính mình chỉ cho hắn mấy viên chính mình định kỳ bóc ra mà không cái gì chứng dùng trái cây làm thù lao này tựa hồ thật có chút không còn gì để nói lần này t r u n g sáng hình ảnh không có lại tiếp tục biến hóa lúc này tiêu viêm rốt cục phản ứng lại này bồ đề cổ thụ lại là đang vì mình không bỏ ra nổi nhiều thứ hơn mà cảm thấy hổ thẹn nhiều ngốc không phải thật tốt người đàng hoàng a chỉ là nhìn thấy toàn thể tâm tình có chút h ề vải h ề vải suy sụp bồ đề cổ thụ tiêu viêm đầu vóc đ ỗ n g nhiên né qua một ý niệm lao huynh ta có một lớn mật ý nghĩ không biết có nên nói hay không chương sáu trăm chín mươi hai chính là đánh chết ta ta cu n l d không muốn bồ đề tâm khúc khụ lão huynh ngươi xem như vậy làm sao không bằng ngươi thương được rồi sau khi theo ta về bộ tộc ta cổ giới làm sao bộ tộc ta thực lực nhưng là rất mạnh có một vị chín sao đấu thánh t ò a trấn h u ố n hồ ở bộ tộc ta cổ giới bên trong lão huynh ngươi an toàn là có thể được bảo đảm bộ tộc ta có thể cung phụ c ngươi bộ tộc ta đại n h â n tuy nhiên để bảo vệ ngươi hơn nữa bộ tộc ta còn có thể cố ý ở cổ giới bên trong vì ngươi mắc một tòa khổng lồ tụ linh đại trận tăng nhanh ngươi linh trí thành hình tiêu viêm trước mắt một cái lúc này mở miệng nói vào lúc này liền muốn dùng sức tuổi tuy rằng tiêu huyền tổ tiên hiện nay còn chỉ là tám sao đ ấ u thánh thế nhưng bồ đề cổ thụ cũng không biết vạn nhất nếu như bị hắn l ừ a gạt đến cái kia chẳng phải là kiếm lời cho tới tụ linh đại trận cái gì ừ tiêu huyền tổ tiên hắn có lẽ sẽ hiểu chứ tiêu viêm lời vừa nói ra bồ đề cổ thụ lúc này hơi trầm m ặ t lại nghe t ớ i tựa hồ cũng không tệ lắm có điều mất đi tự do cảm giác cũng rất khó chịu a hay là thôi đi nhìn trở nên trầm mặc bồ đề cổ thụ tiêu viêm chỉ cảm thấy đột ngột sinh ra hy vọng lúc này tiếp tục rụ rỗ nói lao huynh bộ tộc ta là x i n ngươi đi làm khách làm khách ngươi có thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi lại là yên lặng một hồi rốt cục nghị thông s u ố t bồ đề cổ thụ bắt đầu nhẹ nhàng lay động lên thân thể của chính mình ý tứ đã biểu đạt điệu rất rõ ràng từ chối cái gì từ chối tại sao tại sao không cùng ta về bộ tộc ta cổ giới tiêu viêm lúc này liền c u n g lên nay đều sắp đun sôi con vịt cũng có thể bay đi rồi bồ đề cổ thụ chỉ là lần thứ hai lay động thân thể hay là giới hạn ở linh trí nguyên nhân không thể quá mức rõ ràng biểu đạt ý của chính mình ngược lại chính là từ chối rơi mất ta mặc kệ ta không muốn bồ đề tâm không muốn hạt bồ đề ngươi muốn ngươi theo ta về bộ tộc ta cổ giới tiêu viêm lập tức liền bắt đầu chơi xấu trải qua bước đầu câu thông tiêu viêm đã sớm nhìn ra rồi vị lao huynh này quả nhiên là thiện lương thủ tự chết tồn tại tính khí siêu tốt hơn nữa thập phần giảng đạo lý không chỉ có sẽ vì chính mình không bỏ ra nổi thứ càng tốt cho tiêu viêm mà cảm thấy áy náy hơn nữa còn cho phép tiêu viêm có kẻ mặc cả nếu là thật có thể đem bồ đề cổ thụ mang về tộc địa ha h a cái kia đến thời điểm bồ đề tâm cùng hạt bồ đề còn không phải bắt vào tay tiêu viêm chơi xấu bồ đề cổ thụ cũng không tức giận chỉ là ở chùm sáng bên trong không ngừng mà diễn biến hạt bồ đề t h à n h khí loại trừ hắc khí hình ảnh sau đó lại sẽ cái kia hai mươi bốn viên hạt bồ đề hướng về tiêu viêm trước mặt đẩy một cái ý tứ rất rõ ràng chỉ có thể cho tiêu viêm bồ đề tâm cùng hạt bồ đề không thể tiếp thu cùng tiêu viêm về tiêu giới còn có cho nó hiện đang làm việc theo ta về tiêu giới theo ta về tiêu giới theo ta về tiêu giới tiêu viêm l i ề u mạng điệu tiếp tục nhắc tới hắn hôm nay nhất định phải chết dây dưa mà đem bồ đề cổ thụ mang về tiêu giới Ông, ông, ông. không ngong ngong, hư hơi nhúc nhích. giữa không trung lúc này hiện ra một viên b ổ đề tâm cùng ba mươi hai viên hạt b ổ đề b ổ đề cổ thụ căn bản không đợi tiêu viêm đồng ý trực tiếp mà đem những này ngoại giới coi như chân bảo đồ vật nhét vào tiêu viêm trong cơ thể ta đều nói không m u ố n người đây là ép mua ép bán ta không phục tiêu viêm lúc đó liền bị tức phải là cả người run nào có người như vậy n à y không phải giặc cướp hà tiêu viêm càng nói b ổ đề cổ thụ nhét tốc độ liền càng nhanh chỉ lo tiêu viêm không thu、Vụ. bồ đề tâm cùng hạt bồ đề nhóm trong nháy m ắ t hòa vào tiêu viêm trong cơ thể bơi lội đến tiêu viêm trái tim một bên sau đó yên tĩnh chờ ở nơi đó ừ được rồi không nghĩ tới cuối cùng tiêu viêm vẫn bị bách nhận lấy bồ đề tâm cùng hạt bồ đề ta mặc kệ ngược lại ta không m u ố n ngươi ngày hôm nay chính là đánh chết ta ta cũng cũng không m u ố n ta chỉ cần ngươi theo ta về tiêu giới tiêu viêm trực tiếp liền nằm trên đất không đứng lên bồ đề cổ thụ lại sửng sốt ngươi này loại thật kỳ quái nhận lấy đồ vật của nó lại không muốn cho nó trợ rút còn muốn nó đánh chết hắn lẽ nào người này loại ý tứ kỳ thực là tự giác nghĩ rõ ràng bồ đề cổ thụ vui vẻ địa lay động một cái thân thể lúc này vung lên mấy đạo cảnh liền quay về nằm trên mặt đất trên tiêu viêm rút đi đùng đùng đùng vài đạo gọn gàng nhanh chóng đ ị a đánh tiếng va chạm vang lên đột nhiên không kịp chuẩn bị tiêu viêm lúc này liền bị đánh đến đau chính là nhe răng trận mắt coi như bồ đề cổ thụ bị hắc y đấu đế tâm tình tiêu cực ăn mòn thực lực rút lui rất nhiều thế nhưng thực lực đó chí ít vẫn là ở cao cấp đấu thánh cho nên muốn muốn bị một vị cao cấp đấu thánh công kích một hồi cảm giác kia chặt chặt a hí đau quá đau quá lão huynh ngươi làm gì thế tiêu viêm đau đến một bính cao ba thước đánh đánh chết ngươi một đạo mơ hồ ý thức từ bồ đề cổ thụ trong cơ thể truyền ra không không không lão huynh ta vừa kỳ thực là đùa giỡn thật sự đùa giỡn t i ê u viêm điên cuồng k h o á t tay h à o nói cảm giác kia là thật gà nhi đau à ngẫm lại hắn một vị đấu tôn cừng giả bị một vị cao cấp đấu thánh dùng sức đánh no đòn có thể không đau à đùng đùng đùng đánh đánh chết ngươi bồ đề cổ thụ căn bản không nghe hắn giải thích lại làm ấy đạo cảnh đánh tới a hí đau đau đau tên hí lao huynh lao huynh ta sai rồi ta không nên cầm đồ vật của ngươi không làm việc ta hiện tại liền cho ngươi luyện hóa hạt bồ đề hiện tại liền luyện tiêu viêm một bên né tránh một bên ôm đầu khóc giống nói đùng đùng đùng càng nhiều cảnh đánh tới nửa giờ sau cả ngươi trải rộng vết thương tiêu viêm sủi lợn như bùn đất ngã trên mặt đất khoe mắt chạy xuống từng đạo từng đạo hối hận nước mắt được rồi chỉ là nhìn c ù n g bố kỳ thực đều là một ít bị thương ngoài ra bồ đề lao huynh ra tay vẫn rất có đúng mực dù sao sau đó còn muốn tiêu viêm ra tay giúp đỡ đây lao h u n h ta thật sự sai rồi đừng tiếp tục đánh ta có được hay không ta luyện còn không được sao tiêu viêm ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xanh biếc không gian đỉnh chóp lẩm bẩm nói tăng ốc ta thật gờ thiện lương thủ tự chết đại l a o là dễ tính không phải là không có tính khí chọc giận đại l a o đại l a o cũng là sẽ nổi nóng ta chân thực là quá thảm rồi xèo xèo xèo lại là mấy cây c ả n h quay về tiêu viêm đánh tới tiêu viêm theo bản năng mà chính là một ôm đầu tồn phòng Vụ. Cành cơ tràn hào trên đột nhiên thả ra từng trận tràn ngập sinh cơ hào quang thả đột ra một à u tiêu tiêu đấu xanh ngay mơn trớn tiêu viêm thân、thể. Trong mắt, tiêu viêm vết thương trên người biến liền trong cũng trong nháy mắt trở nên chậm thể. chấp hết khí thể biếc, dãi viêm viêm lại rồi, rồi vết mức cả cơ cực mắt, mất mắt m trở rào kỳ.、Một、cái cành quấn quanh ở tiêu viêm trên cổ tay đem tiêu viêm nhẹ nhàng từ trên mặt đất kéo lên luyện luyện luyện bồ đề cổ thụ ý tứ thông qua cây này cành rõ ràng lan truyền cho tiêu viêm dễ b ả n dễ b ả n nếu cầm lao huynh đồ vật của người ta tiêu viêm liền nhất định sẽ giúp ngươi luyện hóa hạt bồ đề ngươi cứ yên tâm đi vừa bị đại lao giáo làm người tiêu viêm này thái độ lập tức liền không giống nhau lúc này đem vô ngực vang động trời địa bảo đảm nói giữa không trung hạt bồ đề lần thứ hai bị bồ đề cổ thụ về phía trước đẩy một cái một cái cành liếu quay về mặt đất hơi điểm nhẹ một màu xanh biếc cổ xưa bồ đoàn liền xuất hiện ở tại chỗ cuối cùng tiêu viêm bị không hề chống lại địa kéo đến trên bồ đoàn đặt mông ngồi xuống、Ấm. một luồng bàng bạc đến không cách nào hình dung tinh túy năng lượng lập tức theo b ổ đoàn che ngập bầu trời mà tràn vào tiêu viêm trong cơ thể tiêu viêm cả người lỗ chân lông cũng giống như trong nháy mắt nổ tung trong khoảnh khắc tiêu viêm trong cơ thể liền truyền đến một loại chướng bụng cảm giác chương 693, a i nha nha ta mệt mỏi ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi、Thì、thứ tốt ta sau đó hay là có thể nhân cơ hội t h u ậ n đi tiêu viêm trong đầu đ ố n g nhiên né qua một ý niệm nói hô khởi công tiêu viêm hạt ấ p qua m b ù a đề tâm lặng yên hòa tan ở dị hỏa bên trong cuối cùng hóa thành một tia thanh khí bị bồ đề cổ thụ hút đi đồng thời một tia hắc khí từ b a đề cổ thụ trong cơ thể nhanh chóng bay ra cuối cùng tiêu tan không gặp hao hao hao Bồ đề cổ thụ nếu h vẫn có bồ đề cổ thụ thông qua bồ đoàn ví đó sung năng tiêu viêm đơn giản liền trực tiếp khó chịu đầu luyện hóa hạt bồ đề lấy ra thanh khí một viên hai viên ba viên một ngày hai ngày ba ngày làm tiêu viêm theo bản năng mà tiếp tục đi sở tới một viên mới hạt bồ đề luyện hóa thời gian không gian nhưng đột nhiên chấn động một đạo c h ó i mắt lục mang đột ngột tự bồ đề cổ thụ trong cơ thể buộc phát ra một luồng nồng nặc cực kỳ sinh cơ cùng trí tuệ tâm ý trong nháy mắt đầy dây toàn bộ không gian tiêu viêm biết bồ đề cổ thụ trong cơ thể hắc khí đây là bị hoàn toàn xóa vì lẽ đó vì biểu đạt hắn vui sướng tâm ý hắn hiện tại muốn làm một chuyện vèo vèo giữa không trung còn sót lại tám viên hạt bồ đề cùng dưới trướng xanh biếc bồ đoàn bị tiêu viêm yên lặng mà thu vào trong nạp giới chậm rãi bình phục lại bồ đề cổ thụ đang muốn hướng về tiêu viêm biểu đạt lòng cảm kích của mình đã thấy tiêu viêm động tác dị thường s ố c nổi địa hướng về trên đất một nằm hô ai nha nha mệt chết ta rồi liên tục điều khiển dị hỏa luyện hóa ba ngày ba đêm hạt bồ đề cả người đều b ị ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi tìm một chỗ nghỉ ngơi à. nói xong tiêu viêm liền chậm rãi nhắm hai mắt lại không núp ních bồ đề cổ thụ hơi c h ầ m m ặ t sau bồ đề cổ thụ r ỗ i ra mấy cây cảnh chậm rãi đem tiêu viêm kéo hướng về phía chính mình tiêu viêm cuối cùng triệt để hòa vào thân cây bên trong biến mất không còn t ă m hơi o ngong ngong tiếp theo từng đạo từng đạo không gian cửa động đột ngột xuất hiện ở màu xanh biếc bên trong không gian chừng ba mươi đạo bóng người quen thuộc từ bên trong chật vật bay ra nhìn thấy cùng tiến vào trong không gian những đồng bạn xuất hiện ở đây nhìn lại một chút màu xanh biếc giữa không gian cái kia to khoảng mười t r ư i n g cây bồ đề bọn họ này mới phản ứng được nguyên lai vừa trải qua hết thể đều là ảo giác nơi này mới phải bồ để cổ thụ bản thể vị trí xảy ra chuyện gì tiêu viêm ca ca tại sao không có t ử trong ảo cảnh đi ra huân nhi bỗng nhiên một tiếng thét kinh h ã i nói mọi người vừa nhìn quả nhiên tiến vào hết thể người cũng đã xuất hiện ở nơi này chỉ có thiếu một cái tiêu viêm hôn tộc cùng thiên yêu hoàng bộ tộc người dồn dập lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ý cười đặc biệt là hồn ngọc càng là có một loại đại thủ đến báo sự vui vẻ ha ha tiêu viêm sẽ không là vĩnh viễn thân hãm trong hoàn cảnh không ra được chứ ai nha ta phỏng chừng chúng ta hồn tộc vị kia bán thánh tổ tiên chính l à như vậy bị bồ đề cổ thụ hóa thành c ô i lỗi hồn ngọc cười đến mức dị thường sán lạ nói hồn ngọc người muốn c h ế t à? huân nhi một đôi đôi mắt sáng tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m hồn ngọc đạo đạo u ngọn lửa màu vàng đã lặng yên leo lên hai con mắt của nàng bị này u màu vàng hỏa con ngươi một chiếu hồn ngọc không khỏi giật mình trong lòng l i ê n ngay cả hồn nhi phía sau cổ thanh dương vân vận mấy người cũng là trên mặt mang theo tức giận nhìn hắn tựa hồ một giây sau sẽ một nổi lên liên thủ giải quyết đi hắn hồn ngọc này phản ứng lại bây giờ chính mình chỉ còn dư lại một người một đánh chín cái hắn còn thật không có lớn như vậy tự tin chính là t r ư ớ c ở bên ngoài đã bí mật liên lạc tốt minh hữu cựu phượng cũng sẽ không giúp hắn dù sao hiện ở tại bọn hắn kẻ địch trung tiêu viêm đã chết rồi ha ha không nói những này không quan hệ sự tình khẩn yếu chúng ta vẫn là muốn muốn làm sao bắt được bồ đề tâm cùng hạt bồ đề đi nơi này nhưng là bồ đề cổ thụ bản thể vị trí hôn ngọc nhẹ nhàng mà nói tránh đi hôn ngọc lời vừa nói ra người bên cạnh cũng r ồ n dập phản ứng lại đúng rồi vào lúc này còn quan tâm tiêu viêm có thể không thể xuất hiện làm gì đều người đã ở bồ đề cổ thụ bản thể chỗ đương nhiên là nghĩ biện pháp tìm ra quan trọng nhất bồ đề tâm coi như là không có thể tìm tới bồ đề tâm lập tức thành thánh cuốn tới một viên bồ đề tâm cũng tốt dùng hạt bồ đề làm vật liệu chính luyện chế ra bồ đề đàn có thể tăng lên rất cao tiến vào đấu thánh cảnh tỷ lệ có thể nói nó cũng là một loại hiếm có đỉnh cấp thiên tài địa bảo liền trừ tiêu viêm một phương ở ngoài người dồn dập tan ra bốn phía tìm kiếm này màu xanh biếc không gian áo nghĩa vị trí bên trong góc huân nhi đoàn người có vẻ bầu không khí phi thường đến hạn làm sao bây giờ tiêu viêm ca ca lẽ nào thật sự sẽ bị mãi mãi vây ở cái kia trong ảo cảnh sao không thể rõ ràng mọi người cùng nhau đều đi ra tại sao tiêu viêm ca ca sẽ bị tiếp tục nhốt ở bên trong đây lúc này h â n nhi kiểu dung p h ả n g phất mất đi thần thái giống như vậy thất thần lẩm bẩm nói vân v ậ n nhưng là lôi kéo h â n nhi tay nhỏ giọng nói h â n nhi tiêu viêm nên cũng ở trong cơ thể ngươi từng lưu lại một viên in dấu lửa đi cẩn thận đi cảm ứng một hồi hơi thở của h ắ n nói xong vân v ậ n liền lặng lẽ chỉ trò mi tâm của chính mình nhắc nhở h â n nhi đúng nha tiêu viêm ca ca có cho chúng ta lưu lại in dấu lửa có thể lẫn nhau cảm ứng đối phương khí tức đồng dạng là một mặt vẻ lo lắng tiểu y tiên cùng thanh lân cũng phản ứng lại hai người cùng hân nhi vui mừng đối diện một chút sau r ồ n dập mở ra bí pháp tỉnh lại trong cơ thể in dấu lửa kiểm tra tiêu viêm khí tức sau một phút tiêu viêm c a ca khí tức công chính ôn hòa chính đang vững bước tăng lên trên hơn nữa tăng lên trên tốc độ cực kỳ nhanh tựa hồ chính đang một chỗ bí cảnh bên trong tu luyện tiểu y tiên trước tiên mở mắt ra vui vẻ nói tiêu viêm c a ca vô cùng có khả năng so với chúng ta trước một bước đi ra được bồ đề cổ thụ tặng cho cơ duyên tỉnh táo lại huân nhi cũng khôi phục ngày xưa trí tuệ phân tích nói là như vậy không sai vân vận gật đầu khen ngợi nói ồ không đúng tiểu y tiên cùng thanh lân có tiêu viêm ca ca cho in dấu l ử a ta lý giải làm sao vân vận tông chủ cũng sẽ có tiêu viêm ca ca lưu lại in dấu l ử a đây huân nhi bỗng nhiên đôi mắt đẹp nhắm lại tìm kiếm giống như nhìn về phía vân vận nói làm sao ngươi xác định bảo bối của ngươi tiêu viêm ca ca không sao rồi vì lẽ đó liền có tâm tư nội đấu sao vân vận cười tủm tìm phản kích nói nàng vân vận không phải là ngốc bạch n g ọ n các đời vân lam tông hoa tông hai đảm nhiệm tông chủ khôn khéo lắm nào có bị vạch trần tiểu tâm tư v â n nhi khuôn mặt đỏ lên nói nếu bọn họ bắt đầu tìm kiếm bù đề tâm vậy chúng ta cũng động đứng lên đi chỗ tốt cũng không thể nhường bọn họ bạch chiếm nói vân vận liền thoải mái dẫn tiểu y tiên cùng thanh lân hướng về một hướng khác đi đến ha ha hân nhi ngươi tựa hồ gặp phải một cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh đi vẫn đứng ở hân nhi bên cạnh người giữ yên lặng cổ thanh dương đông nhiên một tiếng cười khe nói cái gì đối thủ cạnh tranh còn không mau mau động thủ tìm kiếm b ổ đề tâm cùng hạt b ổ đề hân nhi nghít một cái cổ thanh dương sau cũng tìm một phương hướng rời đi ha ha hân nhi giận chúng ta đi hắc yên quân điều đậu cổ thanh dương đối với phía sau hắc yên quân cái khác ba vị đô thống cười nói chương 694, t r c h ư ư vị có khỏe hay không a chừng ba mươi người ở này màu xanh biếc bên trong không gian sờ sờ tắc tắc một canh giờ cũng không có phát hiện bất kỳ khả năng tồn tại bồ đề tâm cùng hạt bồ đề địa phương xem ra bồ đề tâm chỉ có thể tồn tại với bồ đề cổ thụ bản thể lên tất cả mọi người lại tụ tập cùng nhau trao đổi tình báo cuối cùng được ra một cái kết luận chỉ là bởi k i ê n kỵ này thần bí bồ đề cổ thụ thực lực trong lúc nhất thời dĩ nhiên không một người dám lên trước ai cũng không muốn làm một cho người khác mở đường đ ị a đỡ đạn tình cảnh một lần rằng có không xong một lát sau rốt cục có người không nhịn được là hồn ngọc ở hồn ngọc xem ra cho dù chính mình là hồn tộc đời tiếp theo tộc trưởng hai vị người dự bị thế nhưng lần này chính mình mang đội toàn quân bị diện trở lại trong tộc nhất định sẽ chịu đến phạt nặng hồn tộc bên trong cũng không có bất kỳ tình nghĩa có thể nói trọng nhiệm vụ lớn thất bại chỉ có tử vong một con đường có thể đi vì lẽ đó nhất định phải bắt được bồ đề tâm như vậy mới có thể làm cho trong tộc một lần nữa tín nhiệm chính mình ha hả nếu ai cũng không muốn người đầu tiên ra tay vậy thì do ở xuống đây đi người đầu tiên ra tay tuy rằng nguy hiểm to lớn nhất thế nhưng đồng dạng mang ý nghĩa tiền lời cũng to lớn nhất chỉ thấy hồn ngọc cười híp mắt trước một bước nói mọi người r ồ n r ậ p trong lòng vui vẻ rốt cục có người đồng ý người đầu tiên ra tay thăm dò đều là ánh mắt sáng quắc mà nhìn hồn ngọc coi như là hắn thật sự bắt được bồ đề tâm thì lại làm sao ở đây tất cả mọi người đều ra tay chẳng lẽ còn không cản được hắn sao chỉ cần t i ệ t hạ xuống hồn ngọc đến thời điểm cướp giật bồ đề tâm còn không phải mỗi người dựa vào thủ đoạn ha ha ta tới rồi bồ đề tâm h ồ n ngọc n h ấ p đấu khí lên thân hình hơi động liền hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh quay về bồ đề cổ thụ cuồng vút đi h ồ n ngọc vừa mới mới vừa nỗ lực tới gần bồ đề cổ thụ một cái tinh tế bóng đen liền mang theo khủng bố kình phong quay về hồn ngọc phủ đầu kéo xuống xèo mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen l o e lên vừa bay ra hồn ngọc liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về phù phù một bóng người bị nặng nề quăng ở trên mặt đất chơ hôn ngọc hoàn toàn rơi xuống đất mọi người này mới nhìn rõ bóng đen kia nguyên lai chỉ là bồ đề cổ thụ một cái cành thôi khí mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh một cái cành là có thể trong nháy mắt trọng thương một vị tam c h u y ể n đấu tôn cường giả tối đỉnh cái kia bồ đề cổ thụ thực lực chí ít tương đương với nhân tộc một vị đấu thánh cường giả không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi may mà vừa không có ra tay khu khu chết tiệt chúng ta đồng loạt ra tay nổ nát này bồ đề cổ thụ đến thời điểm bồ đề tâm đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn làm sao trong miệng liên tục ho ra máu hồn ngọc chậm rãi đứng lên khá là tức giận bất bình nói trên khuôn mặt có một đạo ngang qua cả khuôn mặt sâu sắc hồng ngân nhìn qua thật là buồn cười không người trả lời tình cảnh một lần hết sức khó xử xèo vốn nên thu hồi đi cái kia cành lần thứ hai đối với hồn ngọc q u ấ t tới、Phốc. một ngụm máu lớn tung khắp giữa không trung hồn ngọc lần này triệt để hôn mê đi chư vị bồ đề có tam bảo bồ đề tâm hạt bồ đề dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu nếu bồ đề tâm cùng hạt bồ đề chúng ta không cách nào được vậy còn là nắm chặt ở đây tu l u y ệ n đi nói không chắc còn có thể tăng cấp hai cái tiểu cấp độ huân nhi đưa mắt thu hồi hứng hở địa mở miệng nói nàng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn địa hiện tại liền giết hồn ngọc đã rất cho hắn mặt mũi là cực kỳ cực mau mau tu l u y ệ n đi này một chuyến cũng không thể đến không nói không chắc lúc nào bồ đề cổ thụ liền đem chúng ta ném ra mảnh này quái lạ không gian mọi người dồn dập tìm một tới gần bồ đề cổ thụ địa phương bắt đầu tiến vào trong tu luyện cho tới đã ngất đi hồn ngọc ai quan tâm đây mau mau nắm chặt cơ duyên là chính kinh hơn nửa ngày sau hồn ngọc rốt cục t h a m thẳm tỉnh lại nhìn hoàn thành một vòng tu luyện mọi người hắn làm sao không biết vừa phát sinh cái gì phi một đám loại n h á t gan hồn ngọc gâm thầm tôi một cái mọi người sau lập tức cũng mau mau tìm một chỗ tiến vào tu luyện trạng thái cho tới thừa dịp lúc này ra tay công kích h â n nhi mấy người hắn là không dám vốn là ở thú triều bên trong hắn cũng đã phạm vào chúng nổi giận hiện tại lại hỏng rồi đại gia cơ duyên mọi người không liên thủ giết hắn mới là l ạ đây màu xanh biếc bên trong không gian trong lúc nhất thời trở nên triệt để trở nên yên lặng một tháng hai tháng ba tháng thời gian ở mọi người cấp độ sâu trong tu luyện như là nước chạy từ trần hầu như tất cả mọi người tại chỗ tu vi đều có đột phá như h â n nhi bực này thiền t i ê u cẳng là nhân cơ hội đột phá một tiểu cấp độ chính đang đ ế m trải ngon ngọt mọi người chuẩn bị thừa thế xông lên lại phá một tiểu cấp độ thời điểm ngoại giới không gian đ ỗ n g nhiên bắt đầu kịch liệt lay động đem mọi người từ tu luyện trong trạng thái giật mình tỉnh lại không gian bắt đầu tan vỡ xem ra là bồ để cổ thụ chuẩn bị rời đi mãng hoang cổ vực chúng ta phải nắm chặt rời đi cựu phượng nhìn mặt ngoài mơ hồ có vết nước hiện lên màu xanh biết không gian sắc mặt khó coi nói Thiêu viêm làm ca ca c sao ò ngay chưa hề đi ra. Nhi tâm tình có chút hề Huân nhi tình hạ thì ra. địa đi đối nói. lại với tâm Vân vận ẩn n n bí à chỉ chính mình mì Huân nhi trỏ tâm trí. gật gật yên lặng n mi vị đầu. g ở mấy người thấp giọng nói chuyện thời gian màu xanh biết không gian rốt cục triệt để phá nát chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn mọi người r ồ n dập bị một luồng không cách nào hình dung cự lực cho v a n g ra ngoài ngoại giới chính đang mấy ngàn trượng ở ngoài chờ đợi nạp lan yên nhiên đám người đ ố n g nhiên đứng dậy xa xa mà nhìn trong tầm mắt cái kia một viên chính đang phát sinh biến đổi lớn khổng lồ cổ thụ ẩm đầy đủ ngàn trượng to nhỏ bồ đề cổ thụ t r ậ n buộc phát ra một trận trói mắt cực kỳ hào quang màu xanh biếc tại này cô ánh sáng chiếu d ọ i xuống đại điệu bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động sau đó bắt đầu đổ nát ở nạp lan yên nhiên đám người tràn ngập chấn động trong ánh mắt bồ đề cổ thụ một t ứ c một t ứ c địa hòa vào dưới nền đất cuối cùng biến mất không còn t â m hơi hay là đi ngang qua đ i ệ tâm ẩ n ngưỡng sau cái kế tiếp ngàn năm bồ đề cổ thụ sẽ một lần nữa xuất thế đương nhiên cũng có thể là vạn năm sau khi thế nhưng ai biết được lao sư còn có tiêu viêm các ngươi đều không có sao chứ nạp lan yên nhiên lặng yên nắm chặt lòng bàn tay của chính mình sốt s a n g nói xoát xoát xát xoát xoát xát theo màu xanh biết không gian hoàn toàn phán át chừng ba mươi người bị đồng loạt văng ra ngoài lúc hạ xuống hôn ngọc vô tình hay cố ý địa đang đến gần huân nhi mấy người tiêu viêm đã theo bồ đề cổ thụ rời đi triệt để biến thành bồ đề cổ thụ không có linh trí nô lệ ở chân chính về mặt ý nghĩa h ắ n có thể nói đã triệt để chết rồi coi như hồn ngọc giết không được tiêu viêm cũng phải giết cổ tộc này một đời nhất có thiên phú năm vị thiên tiêu đặc biệt là cổ hân nhi cổ tộc ngàn năm qua người thứ nhất thần phẩm huyết mạch kẻ năm g i ữ chỉ cần giết bọn họ h ắ n hồn ngọc như thế có thể lấy công chủ tội xèo xèo xèo một lần nữa trở lại ngoại giới tất cả mọi người ở lẫn nhau cảnh giác đánh giá đối phương bởi vì từ giờ k h ắ c này bọn họ lại lần nữa thành là địch người hồn ngọc ngươi dựa vào chúng ta như vậy gần làm gì lùi xuống đi cổ thanh dương đ ỗ n g nhiên tàn khốc quát lên hê hê cổ tộc các bằng hữu không cần phải sợ ta chỉ là muốn cùng các ngươi hồn ngọc nắm trong tay không gian ngọc giản cười k h ẳ n g khặc quái dị nói các vị có khỏe hay không a một tiếng tràn ngập vô tận tang thương thăm t h ẳ m thở dài trực tiếp địa chuyển vào trên sân trực tiếp liền đánh đứt đoạn mất hồn ngọc Bày, chương sáu trăm chín mươi lăm hạch quấy rối thanh âm này khàn giọng mà lại cổ xưa phảng phất từ viễn cổ t r ư ớ c truyền đến giống như vậy có một luồng vô tận tăng thương â hôn ngọc liền phảng phất bị chặn lại ế t hầu giống như vậy trong nháy mắt nói không ra lời nhưng mà cũng không có người lưu ý thất thố hôn ngọc tầm mắt mọi người đều tìm đến phía vị này đột nhiên ra trận áo bào đen bóng người tiêu viêm ca ca ngươi rốt cục đi ra huân nhi tràn đầy kinh hỉ nhìn trước mắt này bóng người nói ừ cùng các ngươi cùng đi ra đến tiêu viêm một đôi đen kịt hai con mắt hứng hờ địa ở trên người mọi người hơi đảo qua một chút nói cái tên này ánh mắt có gì đó quái lạ p h ạ m la bị tiêu viêm đảo qua cường giả dồn dập túi lầu xuống cặp kia mang theo vô tận tang thương đen kịt hai mắt phảng phất có thể nhắm thẳng vào lòng người giống như vậy trong nháy mắt nhìn thấu bọn họ tiểu tâm tư nhường những cường giả này cực kỳ không thích ứng tiêu viêm ngươi không phải vây ở trong ảo cảnh bị bồ đề cổ thụ mang đi sao làm sao sẽ còn sống sót hồn ngọc la thất thanh nói ai nói cho ngươi và ta bị vây ở trong ảo cảnh ta so với các ngươi trước một bước đi ra bồ đề cổ thụ lão huynh xem ta hợp mắt nhường ta tiến vào trong cơ thể hắn tiến hành dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu trải qua trăm đời luân hồi rèn luyện vì lẽ đó đi ra muộn một chút tiêu viêm kỳ quái liếc mắt nhìn hồn ngọc nói dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu trăm đời luân hồi truyền thuyết trải qua bồ đề cổ thụ trăm đời luân hồi c ư ờ n g giả tương lai nhưng là có đến đấu đế tiềm l ự ca chính là không biết vị này tiêu viêm thiếu các chủ bây giờ tu vi làm sao tiêu viêm lời vừa nói ra rất nhiều các cường giả đều là hâm mộ không ngất mà nhìn tiêu viêm đây chính là cơ duyên lớn cầu là cầu không được dựa vào duyên pháp hồn ngọc không giấu vết nhìn cựu phượng một chút cựu phượng yên lặng gật đầu tiêu viêm hồn ngọc nghiến răng nghiến lợi địa nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nói làm sao bằng hữu của ta ta lần này sớm đi ra nhưng dù là vì thực tiễn cổ vực đại thời ta đối với ngươi hưng thuận lời hứa nói lần này giết ngươi liền tuyệt đối sẽ không lưu lại lần sau ngươi nói ta nên làm sao giết ngươi đây tiêu viêm hưng phấn liếm môi một cái nói giết ta không bằng ta trước hết giết ngươi làm sao cựu phượng động thủ h ô n ngọc g i ữ tợn cười một tiếng nói thiên hoàng bóng mở giáng lâm h ô n ngọc vừa dứt lời bên kia cựu phượng trong tay ấ n pháp đã hoàn thành ly nương theo một tiếng kinh thiên phượng ê ư một con khổng lồ thiên hoàng bóng mở liền bị cựu phượng triệu hoán mà ra này thiên hoàng bóng mở vừa mới xuất hiện liền đột nhiên rung lên hai cánh mọi người thân ở vùng không gian này trong nháy mắt liền bị vững vàng mà phong khóa lại cựu phượng ngươi lại dám đối với chúng ta cổ tộc đ ộ n g thủ thiên yêu hoàng bộ tộc là muốn cùng chúng ta cổ tộc khai chiến sao đồng dạng bị phong tỏa ở trong đó cổ thanh dương hơi tiến lên một bước khi thế vững vàng khóa chặt lại vừa hoàn thành ấn pháp cựu phượng ha ha chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc không t r e o chọc nổi các ngươi cổ tộc nhưng là có người t r e o tới à? cựu phượng hơi lui về phía sau một bước cười to nói ha ha ha tiêu viêm ngươi lần này chết chắc rồi coi như ngươi trải qua trăm đời luân hồi thì lại làm sao hôm nay ta như thường muốn cho ngươi ngã xuống như vậy nhìn không gian phong tỏa đã hoàn thành hồn ngọc chỉ vào tiêu viêm cười như đ i ê n nói ngươi cùng cựu phượng cái kia tên rác rưởi rốt cục lấy dũng khí động thủ sao ta nhưng là đợi các ngươi khỏe lâu ừ không sai nơi này là một chỗ vô cùng tốt nơi trôn xương tiêu viêm liếc mắt nhìn này mới đóng kín không gian hài lòng gật đầu một cái nói ngươi là có ý gì hồn ngọc cùng cựu phượng đồng thời biến sắp nói vảnh mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tiêu viêm cũng đã biến mất ở tại chỗ một giây sau hồn ngọc liền triệt để rơi vào rồi tiêu viêm tay ta nói nhanh lên một chút triệu hoán hồn tộc cường giả đến đây đi ta đã sắp không kịp đợi tiêu viêm chặn lại hồn ngọc giết hầu chậm rãi nắm chặt sức mạnh nói ôi ôi ôi thân thể hoàn toàn huyền không hồn ngọc đang ra sức dãy rủa nói nhanh lên một chút nha không phải vậy nhưng là sẽ chết tiêu viêm ôn nhu nở nụ cười điệu bông ra hồn ngọc nói vảnh hồn ngọc vô lực bóc ra ở trên mặt đất phủ vừa rơi xuống đất liền thân hình liều mạng mà về phía sau trợt lui nói khu khu khu khu thân hình xuất hiện ở mười trượng ở ngoài hồn ngọc chính bưng cổ họng của chính mình liều mạng mà hò khan làm sao sẽ một chiêu chế phục thân là năm c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao ta lẽ nào thực lực của hắn đã đi vào cựu chuyển thành thánh con đường điểm cối u cựu c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao sao hôn ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu viêm trong hai mắt vẻ kinh hại nhưng là làm sao đều không che giấu nổi nguy rồi kẻ này tuyệt đối đã bước vào cựu c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao núp ở thiên yêu hoàng bộ tộc hiếm hoi còn sót lại bốn vị cường giả sau khi cựu phượng trong lòng cảm giác nặng nề nói không nên gấp bằng hữu của ta sau đó ngươi cũng có phần từng cái từng cái đến hay là phát hiện ánh mắt nhóm đó tiêu viêm quay đầu đối với cựu phượng ôn nhu cười một tiếng nói cựu phượng sắc nhất thời vì đó nhất bạch chết tiệt cựu truyền đấu tôn đỉnh cao thì lại làm sao chờ ta tộc cường giả lại đây ngươi như thường còn phải chết khôi phục chấn định hồn ngọc lập tức bóp nát trong tay không gian ngọc giản lập tức khé quát cựu phượng đã sớm chuẩn bị kỹ càng cựu phượng tay phải lập tức ở giữa không trung mạnh mẽ vạch một cái không gian ngọc giản sản sinh gợn sóng lập tức bị đưa ra ngoại giới oong ngong một phương khổng lồ vết nước không gian lập tức xuất hiện giữa không trung đồng thời một khí thế bàng bạc c u ầ n c u ộ n không ngừng từ vết nước không gian bên trong c h u ố t xuống mà ra bán thánh cường giả cổ thanh dương sắc mặt ngưng lại nói vảnh một con trắng bệch d ư ờ n g như bộ xương giống như bàn tay khoắt lên vết nước không gian biên giới muốn đem cả người đều chen lại đây hê、hey、hê、hey, cổ tộc tiểu tử ngươi đoàn đúng lao phu tên là cốt t h ú thánh một tiếng cười quái dị từ vết nước không gian bên trong mênh mông c u ầ n c u ộ n địa chuyển đến、Ấm. một luồng không chút nào thua với này cỗ hồn tộc bán thánh khí tức đ ỗ n g nhiên ở đây trên buộc phát ra trực tiếp địa tiệt đoạn hồn tộc b á n thánh ha ha ha nhanh lên một chút đến đây đi nhanh lên một chút đến cùng ta đánh một trận ta đã sắp không nhịn nổi tiêu viêm ánh mắt sáng quắc địa nhìn c h ầ m c h ầ m ở vết nứt không gian bên trong đạo kia như ẩn như hiện bóng người nói ngươi lại cũng là b á n thánh làm sao có khả năng hồn ngọc biến sắc môi run dậy nói ây quấy dối đã dỏ ra hơn nửa người hồn tộc bàn thánh nhanh chóng đem thân thể hướng về vết nứt không gian bên trong thu về đối phương lại cũng co b á n thánh hơn nữa nhìn lên khí tức còn không thua với mình cái kia nhất định chính là mai phục hắn mới sẽ không lên cái này cong đại nhân ngươi không thể như vậy a ngươi trở về h ô n ngọc một mặt mộng bức mà nhìn chính đang trở về lùi hồn tộc bán thánh thê thảm địa hô lớn ta nói ngươi chạy đi đâu a chẳng biết lúc nào một con tử màu nâu hỏa diễm bàn tay lớn đã vững vàng mà nắm lấy cái kia một đoạn trắng b ệ c h dường như bộ xương giống như cánh tay sau đó ra bên ngoài mạnh mẽ lôi kéo chỉ t h ấ y u mang l o i lên một vị cầm trong tay bộ xương gậy thân hình lọn khỏm ông lão liền bị ngọn lửa bàn tay lớn dị thường chật vật từ vết nứt không gian bên trong mạnh mẽ kéo ra ngoài vảnh lọn khỏm ông lão gậy vạch một cái tử màu nâu hỏa diễm bàn tay lớn liền bị trong nháy mắt đánh nổ khu khu ta nói tiêu tộc tiểu tử Ngươi thật đúng là không biết kính già yêu trẻ a ở giữa không trung lảo đảo một cái đứng lại lọn khổng ông lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói chương 696, t h i ê n hỏa thánh giả tấu lên nói mỏ ta đang tôn kính lao nhân gia không bằng lao nhân gia người tới làm sao n h ư n g ta cố gắng tôn kính tôn kính ngươi ta xin thể tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi một sợi lông tiêu viêm lời thề son sắt điệu bảo đảm nói ha ha ta chỉ sợ ta qua ngươi sẽ hủy đi ta bộ xương già này tiêu viêm đúng không ở r a mã đế quốc liền giết ta hồn điện năm vị thiên tôn tiêu viêm đại điện chủ biết việc này sau tức giận không nớt đã minh khiến hồn điện trên giới nhất định phải bắt sống ngươi cốt u một đôi hiện ra lục mang con mắt thăm thẳm đánh giá tiêu viêm đánh vỡ đúng đây đúng đấy nếu ngươi tự xưng cốt u thánh giả cái kia nói vậy chính là hồn điện nhị thiên tôn đi nếu như nếu như giết ngươi hồn điện cựu thiên tôn chẳng phải là liền còn lại đại thiên tôn tên n g u xuẩn kia tiêu viêm cười hì hì gật đầu một cái nói hừ giết ta vừa còn bị ngươi giật mình không nghĩ tới chỉ là một vị chỉ là sơ cấp bán thánh thôi xem ra vẫn là mới vừa vừa bước vào cố làm ra vẻ chỉ bằng ngươi cũng muốn giết thân là cao cấp bán thánh ta cốt u nặng nề trụ một hồi gậy hừ lạnh nói không không không tạm thời ta cũng không cùng ngươi đánh ta còn muốn trước hết giết hồn ngọc cùng cựu phượng cái kia hai cái nạo phố đi ra lăn lộn chúng quy phải nói được là làm được mới được thiên hỏa ngươi trước tiên thay ta chiêu đ á i một hồi cốt u thánh giả t i ê u viêm vẫy vẫy tay nói vâng thiếu chủ một mực yên lặng mặc đứng tiêu viêm phía sau thiên hỏa tôn giả chậm rãi tiến lên phía trước nói theo thiên hỏa tôn giả một bước bước ra hãn tự thân khí tức cũng bắt đầu cấp tốc tăng vọt năm t r u y ể n đấu tôn đỉnh cao sau chuyển đỉnh cao đỉnh cao bảy chuyển thoáng qua thiên hỏa tôn giả khí tức liền từ năm t r u y ể n đấu tôn đỉnh cao một bước vượt qua trí cao cấp b á n thánh cao cấp bán thánh thiên hỏa tôn giả Không, thiên hỏa thánh giả giáng ả g i lâm cao cấp bàn thánh Tứ phương các khi nào ra này g ư ơ i vị cao thủ n cũng ố t nét mặt tứ trưởng tức chút tiến thánh ú khô khí không kèm Khi héo nhăn phương cảnh nhiều năm chính mình. lao nào vào cao nào nua nói. này bán năm này già lại lại sâu sắc các cấp c Vị ra đã không phải trọng yếu hồn điện c ử u thiên tôn bên trong l á o b á t l á o c ử u là ta tự tay giết chết không biết hôm nay có không có cơ hội này đem thân là hồn điện nhị thiên tôn ngươi lưu lại đây khi thế đạt đến đỉnh cao trạng thái thiên hỏa tôn giả nóng lòng muốn thử mà nhìn cốt ú cười nói hê、hey、hê、hey. lưu lại ta vậy chỉ dùng mạng ngươi đến lưu đi một tiếng cười quái dị sau cốt thú tay háo bảo vung một cái vô tận hắc khí liền từ tay háo bảo bên trong lan tràn mà ra hóa thành vô tận màu đen n g n g cự thú hướng về thiên hỏa tôn giả xông thẳng mà tới ha ha ha đến hay lắm đại thiên xích viêm trưởng thiên hỏa tôn giả nhấc lên cấp tốc biến hồng bàn tay liền hướng cốt thú vào tới ẩm kinh thiên va chạm mạnh sản sinh huân nhi các ngươi ngăn cản phượng thanh nhi bọn họ hôn ngọc cùng cựu phượng do để ta giải quyết tiêu viêm thấp giọng phân phó nói được huân nhi lúc này mang theo cổ thanh dương đám người liền vào tới tiêu viêm một vị bán thánh giết hai người bọn họ cũng thật là dễ như trở bàn tay chắc chắc bốn truyền đấu tôn đỉnh cao xem ra các ngươi ở bồ đề cổ thụ dưới cũng không phải chỗ tốt gì đều không có được sao tiêu viêm tầm mắt rốt cục vẫn là tìm đến phía hồn ngọc cùng cựu phượng hai người hai người sắc nhất thời vì đó nhất bạch tiêu viêm chúng ta hồn tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi hiện tại thả chúng ta rời đi vẫn tới kịp hôn ngọc chậm rãi di động bước chân cùng cựu phượng dựa vào đến cùng một chỗ nói thật như vậy tác dụng kỳ thực cũng không lớn bán thánh cùng đấu tôn sự tranh l ệ n h cũng không phải hai người liên thủ là có thể bù đắp được rồi không nên nói nữa phí lời xuất thủ một lượt đi không cần nói ta không có đã cho các ngươi cơ hội tiêu viêm không nhịn được nói đánh đứt đoạn mất hồ ngọc n cựu phượng đồng loạt ra tay không phải vậy liền cũng không có cơ hội nữa hôn ngọc cùng cựu phượng đối diện một chút dứt khoát cắn răng nói tộc văn hiện quắc khẽ một tiếng sau hồn ngọc mi tâm lúc này hiện ra một đạo hình vòng xoáy đồ văn k h í tức cũng từ năm t r u y ể n đấu tôn đỉnh cao vừa bước một bước vào bảy t r u y ể n đấu tôn đỉnh cao d i ệ n hôn trường hồn ngọc nhanh như tia chấp kết ra liên tiếp vô cùng phức tạp t ấ n kết bàn tay phải về phía trước đột nhiên đẩy một cái nói oong long long do quỷ dị hắc khí ngưng hình mà ra bàn tay đen thùi trong nháy mắt phá trưởng mà ra sau đó nhanh như tia chấp địa hướng về tiêu viêm bạo vút đi yêu phượng rết cùng, cùng lúc đó xúc thế song xuôi c ử u phượng thủ ấn đột nhiên hơi ngưng lại xèo một đạo hiện ra tối nghĩa gợn sóng hào quang bảy màu cũng từ c ử u phượng thải đồng bên trong dâng trào mà ra cắt ra không gian trở ngại đâm thẳng tiêu viêm l ự c ẩm ẩm hai đạo ác liệt công kích trong nháy mắt va và vào cũng chưa hề đụng tới tiêu viêm đem tiêu viêm bốn phía mười trượng phạm vi mặt đất hết mức tiêu diệt thế nào rồi tiêu viêm bị thương sao hai người đồng thời nhìn chằm chặp cái kia bị y ê n vụ bao phủ nơi ẩm ẩm ẩm ầm ầm đáp lại hai người một trận mặt đất lay động tiếng nói ầm ầm ầm ầm theo mặt đất một trận đung đưa kịch liệt một vị thân hình khổng lồ hoàng kim cự nhân chậm rãi từ nồng nặc trong khói ngủ đạp bước mà ra các ngươi thực sự là quá làm ta thất vọng rồi ngay cả ta phòng ngự đều không có đánh vỡ một đạo trầm như khó chịu tiếng sấm chậm rãi t ừ hoàng kim cự nhân trong miệng phát sinh nói lẽ nào đấu tôn cùng bán thánh tranh l ệ n h thật sự có lớn như vậy sao hắn có điều vừa mới mới vừa đột phá mà thôi cựu phượng hơi có chút hồn bay phách lặt nói cái kêu ta không thể làm gì khác hơn là mời các ngươi đi chết ánh vàng loay lên hoàng kim cự nhân liền biến mất ở tại chỗ cựu phượng cháy mau sắc mặt cùng biến hồn ngọc thân hình lúc này về phía sau chật lui âm âm một tiếng vang thật lớn hoàng kim cự nhân xuất hiện ở cựu phượng nguyên bản vị trí hắn chuyển nhúc nhích một chút chân lớn giữ tợn cười một tiếng nói trốn trốn đi nơi nào v à n h đồng thời Kiểu p hắn ư ợ n dùng để phong ấn không gian thiên hoàng bóng mờ cũng lặng yên tan vỡ, không gian Hồn ngọc g gọi cho liếc ra ra. để bị mở mở m vỡ, t h hoàng kim cự nhân dưới chân, mặt càng là một trận trắng bệnh. Hắn ì n càng trận trắng là kim dưới mặt một cự sắc đã tận mắt chứng kiến cựu phượng kết cục thế nhưng hắn không c a m lòng hắn nhưng là hồn tộc thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ hắn nhưng là có hy vọng cạnh tranh hồn tộc đời tiếp theo tộc trưởng tồn tại hắn không nên bị tiêu viêm ép chết chính đang dẫn thiên yêu hoàng bộ tộc hiếm hoi còn sót lại bốn vị trưởng lão cùng h â n nhi một nhóm giao chiến phượng thanh nhi Trong lòng cảm giác địa đầu nhìn tới, đúng dịp thấy thiên hoàng bóng mờ tan tình trong nớt. hoàng lòng ngầng nhìn đúng bóng cảnh lòng này không Phượng giác lúc cảm Cựu mờ đại địa đầu đó, dịp hỷ vỡ v ừ a chết, nàng phượng thanh nhi cho phép h t i ê ngươi yêu h o à n bộ tộc thiếu tộc thiếu t r ở trở n liền cũng không còn làm sao trở ngại.、Hừ. Phượng Thanh Nhi, n g g việc làm Hừ! sao ư cùng ta giao thủ còn dám phân tâm ngươi cũng quá để ý mình huân nhi hừ lạnh một tiếng sau nắm lấy cơ hội chính là một trận đánh mạnh tuy rằng phượng thanh nhi đã hoàn toàn thức tỉnh rồi trong cơ thể thiên hoàng huyết thống thế nhưng đối mặt chấp trưởng kim đế phần thiên viêm huân nhi trong lúc nhất thời vẫn là triệt để rơi vào rồi hạ phong huân nhi tiểu thư cựu phượng tên ngu xuẩn kia đã bị tiêu viêm giết chết ta vô ý cùng các ngươi tiếp tục phát sinh xung đột thả chúng ta rời đi làm sao phượng thanh nhi một trưởng vỗ mở một đạo hữu ngọn lửa màu vàng roi dài cất giọng nói đồng thời một đạo truyền âm cũng bí mật truyền vào huân nhi trong t hai phượng thanh nhi ở đánh cược thân là tiêu viêm bầu bạn cùng người yêu huân nhi nhất định biết nàng cùng tiêu viêm chân chính quan hệ đúng đấy thân nhi các h ạ chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc vô ý cùng cổ tộc phát sinh bất kỳ xung đột nếu k i ự u phượng đã chết như vậy tất cả những thứ này đều theo chúng ta không có quan hệ phượng thanh nhi phía sau thiên yêu hoàng bộ tộc mấy cái trưởng lao sau khi nghe xong lúc này hét lớn theo tứ phương các hai vị bán thánh ra trận bọn họ bị thua thậm chí là ngã xuống đã thành chắc chắn vốn là mang trong lòng chết trí bọn họ vì không cho kẻ địch lưu lại thiên yêu hoàng bộ tộc di hài cũng định tại chỗ tự bạo ai biết chuyện bây giờ lại có khả năng chuyển biến tốt vì lẽ đó một so với một người tên là nội kính chương sáu trăm chín mươi bảy bán thanh tiêu viêm thanh dương đại ca thả bọn họ đi đi huân nhi đôi mắt sáng hơi lóe lên một cái mở miệng nói cổ thanh dương tuy rằng không hiểu tại sao thả bọn họ rời đi vẫn là thu tay lại thả ra đối thủ huân nhi tiểu thư đa t ạ phượng thanh nhi khẽ mỉm cười nói lúc này mang theo thiên yêu hoàng bộ tộc mấy vị trưởng lao thẳng đến xa xa mà đi giữa không trung chính đang bay thật nhanh bên trong phượng thanh nhi chỉ cảm thấy trong lòng chìm xuống bên hai đồng thời truyền đến một thanh âm cái này hạt bồ đề là đưa cho ngươi mau chóng sung kích bán thánh cảnh thậm chí đấu thánh cảnh đi phượng thanh nhi bưng bộ ngực mình thật lâu không nói gì chỉ là phượng thanh nhi động t á c nhưng là bị một bên thiên yêu hoàng bộ tộc trưởng lao hiểu lầm phượng thanh nhi đại nhân cựu phượng đã chết ngài đã là bộ tộc ta nhất định đời tiếp theo tộc trưởng ngài còn có cái gì tốt bi thương đây vị này thực lực vì là năm c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao trưởng lão mở miệng khuyên giải nói đúng đấy ta còn có cái gì tốt bi thương đây phượng thanh nhi lạnh như băng mặt cười trên phát họa ra một tia kinh diễm ý cười nói huân nhi tại sao muốn buông bọn hắn ra rời đi chúng ta rõ ràng có thể triệt để lưu lại bọn họ cổ thanh dương chậm rãi đi tới nghi ngờ nói phượng thanh nhi là tứ phương các thuộc hạ phong lôi các đệ tử vẫn luôn là huân nhi liếc cổ thanh dương một chút lạnh nhạt nói thì ra là như vậy tiêu viêm tay đã đưa về phía ma thú giới ba gia tộc lớn sao cổ thanh dương khó nén khiếp sợ lẩm bẩm nói không gian phong tỏa đã giải trừ mau mau thông báo trong tộc trưởng l ã o đi cần phải không nên để cho hồn điện vị này nhị thiên tôn chạy thoát huân nhi liếc mắt nhìn xa xa thanh thế hùng vĩ giao chiến nói cổ thanh dương yên lặng gật đầu lập tức lấy ra một viên màu bạc không gian ngọc giản bóng nát trên sân tiêu viêm thả ta một con đường sống làm sao ta bảo đảm ta trở lại trong tộc sau đó liền khuyên bảo trong tộc không cùng n g ư ơ i phát sinh xung đột làm làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra trước đây tất cả hết thể xóa bỏ hồn ngọc vừa nói một bên liên tục về phía sau trận lui ha ha ha chỉ bằng ngươi một đấu tôn giác rưởi cũng muốn tả hữu toàn bộ hồn tộc ý chí sao chờ ngươi giết có thể giết hồn thiên đến nói sau đi hoàng kim cự nhân ha ha cười to một tiếng sau liền thẳng đến hồn ngọc mà đi hồn ngọc không nói hai lời lập tức chuẩn bị xoay người trốn đi thật xa chỉ là một giây sau hắn nhưng sắc mặt c ũ n g biến bởi vì bốn phía không gian đã bị vững vàng phong tỏa ngăn cản để cho không thể động đậy chết đi một đạo hiện ra ánh vàng bóng người to lớn đã chớp mắt đã tới không vảnh một đại đoàn huyết nhục mảnh vỡ đột nhiên ở hoàng kim cự nhân nắm đấm dưới nổ tung hồn tộc hồn ngọc chết phía dưới nên chính là cái k i a cốt ú lá quỷ hoàng kim cự nhân ánh mắt tìm đến phía giữa không trung chính đang kích động va chạm một đỏ một h hai tia sáng đ o n nói đại địa cương viêm quắc khẽ một tiếng đột nhiên ở thiên hỏa cùng cốt ứ hai người trong khi giao chiến đương vang lên nói ẩm màu đỏ trùm sáng lập tức đột nhiên oanh một cái màu đen trùm sáng lúc này tiếp được này c ố lực phản chấn cấp tốc hướng về mặt đất rơi đi nguy rồi hồn ngọc nhất định đã ngã xuống xem ra thiếu các chủ đã rút ra tay đến rồi trong trước mắt hai người c ắ t sinh ra một đạo ý nghĩ ẩm ẩm ẩm mặt đất đột nhiên một trận núc đ í c h một giây sau thì có gần trăm đạo đầy đủ dài mấy chục trượng màu đỏ thám r u n g nham cột lửa đột nhiên s ố c lên mặt đất thẳng đến giữa không trung màu đen chùm sáng mà đi ẩm một giây sau đoàn kiêm màu đen chùm sáng liền như bị đạn đạo bắn trúng máy bay trực thăng giống như vậy kéo thật dài khói đen ầm ầm đập về phía mặt đất ẩm ẩm đại điệu đột nhiên một trận nổ vang một đạo đầy đủ dài trăm mét khe lập tức liền xuất hiện ở trên mặt đất tôn giả người lui ra thay ta lược trận đi ta vừa tiến vào bán thánh cần người theo ta luyện cái tay tiêu h viêm cùng đã hội hợp thiên hỏa tôn giả phân phó nói vâng thiếu các chủ thiên hỏa tôn giả lập tức hướng về chàng ở ngoài lao đi chỉ là một đôi ánh mắt nhưng vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân ha ha chúc mừng thiên hỏa trưởng lao tiến vào bán thánh cảnh không nghĩ tới dược trần các chủ đối với chuyện này giấu đến như thế khẩn một tiếng giả ngu ý cười đột ngột ở thiên hỏa tôn giả phía sau vang lên nói há thông huyền t r ư ở n g lão cổ tộc cao thủ cũng chạy tới sao thiên hỏa tôn giả xoay người đối với này đạo bóng người dàn mua sau chắp tay thi lễ nói đúng đấy ta vừa lại đây chỉ là xem ra hiện nay cũng không cần ta lao g i ả này tử ra tay rồi thông huyền nhìn quanh bốn phía một cái cười khổ nói ừng cốt ú láo quỷ để cho thiếu các chủ tự mình ra tay chém giết chúng ta chỉ cần ở một bên quan chiến liền có thể thiên hỏa tôn giả nhàn nhạt gật gật đầu lập tức một đôi ánh mắt lại một lần nữa thật chặt tìm đến phía trên sân hai mươi lăm tuổi bàn thánh coi là thật là so với ta tộc h â n nhi tiểu thư còn kinh khủng hơn thiên phu a nói vậy chẳng bao lâu nữa sẽ vượt qua ta chứ nhìn trên sân bắt được quen thuộc áo bào đen bóng người thông huyền biểu hiện khá là phức tạp lẩm bẩm nói trên mặt đất cái kia thật dài khe p h â n cuối khu khu chết tiệt tiêu tộc tiểu tử ngươi đây là đang tìm cái chết một đạo thân ảnh già nua từ sâu sắc địa trong hầm lào đ ả o địa bay ra nói cốt thú lúc này vẻ ngoài xem ra đi có vẻ khá là thê thảm khắp toàn thân đã không tìm được một chỗ hoàn chỉnh địa phương cốt u nơi ngực một đạo kéo đến mức rất lớn máu thịt be bét vết thương chính hiện ra một k i a hắc mang nhanh chóng ngọng ngậy chỉ là cái kia vết thương bên trong tựa hồ có một đạo sức mạnh đang ngăn trở hắc mang trị liệu giống như vậy mặc cho cốt u làm sao thôi thúc đấu khí trong cơ thể muốn khép lại vết thương cái kia vết thương đều là bất động giống như núi đ ị a biến cũng bất biến chết tiệt n à y đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy a cốt u một mặt phát điên đ ị a giận d ữ hét vô dụng phổ thông đại địa cương viêm là lấy r a dưới nền đất nơi sâu xa dung nham o à n h kích kẻ địch mà ta đại địa cương viêm do năm loại trở lên dị hỏa dung hợp thành hoàn toàn mới dị hỏa chế tạo mà ra chính là đấu thánh cường giả ra tay cũng không cách nào khép lại này đạo vết thương vì lẽ đó đổi một thân thể đi cốt u lá o quỷ ha ha ta kiến nghị ngươi tìm một bộ tuổi trẻ anh tuấn thân thể nói thật ngươi hiện tại bộ thân thể này thật đúng là xấu ra một phen mới thiên địa tiêu viêm nhìn vẻ ngoài khá là thê thảm cốt u một tiếng cười khe nói nếu không là n g ư y i n h â n lúc ta cùng thiên hỏa giao chiến thời khắc ra tay đánh l é n ta ta như thế nào sẽ bị ngươi một vừa tiến vào bán thánh cảnh tiểu tử kích thương đây cốt tú t r e ngực rít lên một tiếng nói nếu chính hắn không cách nào khép lại vết thương vậy thì triệt để mặc kệ trở lại sau đó tìm trong tộc đấu thánh đại năng ra tay chỉ là hiện nay trừ tiêu viêm vị này sơ cấp bán thánh ở ngoài trang ở ngoài còn có hai vị cao cấp bán thánh ở mắt nhìn chằm chằm n à y hết thể đều phải chờ mình đánh bại tiêu viêm nhân cơ hội chạy đi lại nói ha <cười> ha thích nhất đánh lén không phải là ta mà là các ngươi hồn tộc tiêu viêm không hề để ý địa cười một tiếng nói ngươi tiểu tử hôm nay lão phu chính là liều đến ngã xuống ở đây cũng phải đưa ngươi triệt để chém g i ế t nói xong cốt u liền đột nhiên r ậ m chân một cái nói há cám khô lâu vương ao n g o ngao n g vô tận quỷ dị khói đen cấp tốc tự cốt u trong cơ thể dâng trào mà ra trong nháy mắt liền chiếm hơn nửa mảnh thiên vực khói đen vừa mới xuất hiện ngay ở cốt lũ đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo đầy đủ ngàn trượng to nhỏ hắc cám bộ xương nay đầy đủ ngàn trượng to nhỏ hắc cám bộ xương thông thiên đạp đất giống như địa chăm chú chữ đứng ở đó bộ xương khô trên càng là c u ố n quanh vô tận quỷ dị khói đen cùng khuôn mặt giữ t ậ n thể linh hồn khác nào một vị mới vừa vừa xuất thế thượng cổ ma thần giống như vậy s á t khí t r ù n g tiên chương 698, n g à y sau còn dài không phải hôm nay ba hắc cám khô lâu vương đây chính là cốt lũ thành danh đấu kỹ cấp bậc vì là thiên giai cấp thấp chính là ta cũng không nhất định có thể đỡ lấy thông huyền nhìn cái kêu ma khí trùng thiên bộ xương khô cao mày nói ngươi không đón được không có nghĩa là thiếu các chủ cũng không đón được một bên thiên hỏa tôn giả vẻ mặt khóc khóc nói thông huyền cười khổ một tiếng không nói gì trên sân hát cám khô lâu vương đúng không vợ nhưng đã là bộ xương vậy hôm nay ta liền triệt để nhường ngươi biến thành chết bộ xương đi tiêu viêm không hề để ý cười một tiếng nói lập tức biến ảo thủ ấn khai sơn ấn phiên hải ấn phúc địa ấn nhân thiên ấn cổ đế ấn tiêu viêm mỗi quát khẽ một tiếng trên bầu trời đều sẽ xuất hiện một phương đầy đủ mấy trăm trượng to nhỏ hóng ánh thủ ấn ở tiêu viêm thứ năm âm thanh quát khẽ thời điểm thứ năm mới thủ ấn thậm chí có ngàn trượng to nhỏ khí tức cũng nhất là tối nghĩa đế ấn quyết thứ năm ấn cổ đế ấn nhưng là chỉ có đấu thánh đại năng mới có thể triển khai ra hiện nay thân là cao cấp bán thánh ta cũng chỉ có thể triển khai đến đệ tứ ấn nhân thiên ấn mà thôi thông huyền nhìn năm ấn cùng xuất hiện tiêu viêm cả kinh nói ngươi triển khai không ra không có nghĩa là thiếu các chủ thiên hỏa tôn giả vẻ mặt vẫn khóc không nói nhưng là đế ấn quyết rõ ràng là ta cổ tộc bí mật bất truyền tại sao tiêu viêm nhưng sẽ bộ tộc ta bí pháp thông huyền quay đầu tàn nhẫn mà chừng thiên hỏa tôn giả nói thiên hỏa tôn giả ây thông huyền t r ư ở n g lão đế ấn quyết là ta truyền cho tiêu viêm các ca phụ thân đặc biệt cho phép lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa một bên hân nhi yếu ớt địa mở miệng giải thích h ừ thông huyền đối với thiên hỏa tôn giả nặng nề hư lạnh một tiếng phảng phất đánh thắng một thắng trận lớn cổ tộc năm ấn hợp nhất liền có thể so với đấu kỹ thiên giai đế ấn quyết này không phải cổ tộc bí mật bất truyền ả vừa cho gọi ra hắc cám khô lâu vương cốt ủ, cảm ứng trên bầu trời cái kia ngũ phương óng ánh thủ h ấn khủng bố gợn sóng kinh ngạc nói thân là cùng cổ tộc đánh mấy ngàn năm liên hệ hồn tộc nhân cốt ủ làm sao sẽ không quen biết này đế ấn quyết đây ở hàng năm cùng cổ tộc giao chiến trong quá trình không biết có bao nhiêu hồn tộc cường giả chết vào cổ tộc chiêu này bảng hiệu đấu kỹ bên dưới hắn biết rõ uy lực kinh khủng hừ chỉ có điều là một bộ có thể so với đấu kỹ thiên giai địa giai cao cấp đấu kỹ thôi hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính phía chân trời đấu kỹ cốt ú không hốt hoảng chút nào địa nhún mui chân cả người liền triệt để hòa vào phía trên hắc ám khô lâu vương bên trong vạn h ồ n cốt giáp phảng phất bị truyền vào linh hồn hắc ám khô lâu vương đột nhiên đột nhiên một cái miệng to khe quát ao n g o n g ngong vô số thê thảm đ o a n hồn tự hắc á m khô lâu vương trong miệng che ngập bầu trời giống như điệu tôn u trào r a vừa mới xuất hiện liền hết mức bám vào ở khung xương bên trên trong khoảnh khắc liền hình thành một bộ hiện ra u mang kiên cố khung xương mà bộ xương kia mặt ngoài càng là có một tấm đầy đủ trăm trượng to nhỏ giữ tận mặt tràn ngập vô tận đ oan nghiệt cùng thống khổ khí đã sớm xúc t h ế s o n g xuôi tiêu viêm thủ ấn đột nhiên hơi ngưng lại đối với cốt thú xa xa chỉ tay nói nam ấn hợp nhất chấn o ngang n g n g trên bầu trời ngũ phương nóng ánh thủ ấn cấp tốc d u n g hợp lại cùng nhau cuối cùng hình thành một phương đầy đủ hơn một nghìn trượng to nhỏ to lớn nóng ánh thủ ấn sau đó mang theo một luồng khiến người tê cả ra đầu gợn sóng quay về phía dưới bộ xương khung xương rơi thẳng xuống k e n k è k a chỗ đi qua vết nứt không gian như mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn mà ra vạn h ồ n cốt giáp ngự nhận ra được nguy hiểm hắc cám khô lâu vương lần thứ hai phun ra một ngụm lớn đoan hồn hòa vào khung xương khung xương mặt ngoài cốt giáp trên u mang càng thâm thúy Xèo. xẹt to kéo mong Một màu mang, một mà mọi mắt đám thủ thật tốc trời tinh thường trên tất thường thể rốt phương cấp phía gấp ánh hấn như chân bình ánh chờ, hai khổng lưu người lượng rơi nóng đen quan viên xuống. Gần Gần năng lờ lồ dài dị rồi. rồi. qua đây cả cục cầm Ở ẩm chạm vào nhau. Ẩm. vào kinh thiên vụ nổ lớn sản sinh năng lượng khổng lồ bao t ắ p trong nháy mắt bao phủ bốn phía ngàn trượng phạm vi tất cả vật thể lập y trời thành một thường tất bụi mù màu xám cùng cơn cùng lốc cả năng lượng dung hợp lại cùng nhau hình báo đạo xoáy, lại như hợp dị khủng thể đem bố có v t trong mặt đều đó. kéo vào g Sắc ấ biến n t h ô giữa huyền h cùng t ê tiên yên n người vội vàng cuốn hân nhi cùng tiểu y tiên mấy người hướng ngàn trượng xa mới không yên tâm dừng hỏa hai phía phía sau sau xa vội tiểu lui đi, lui mới lại. i g về về mà lấy Lập mấy y đầy tâm trợt trợt đủ trời chừng mười bóng người thật chặt nhìn chằm chằm trong khi giao chiến tâm giao chiến kết quả đến tột cùng như thế nào đây ô ô ô năng lượng khổng lồ lốc xoay rốt cục bởi vì năng lượng tiêu hao hết trở nên càng ngày càng yếu trên sân tình huống cũng mơ mơ hồ hồ địa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nguyên bản đứng ở tại chỗ đầy đủ ngàn trượng to nhỏ hắc á m khô lâu vương đã sớm biến mất không còn tăm hơi chỉ còn dư lại một đạo máu thịt be bét l ọ m khổng bóng người chiến run dày địa đứng ở tại chỗ lắc lư mà ở giữa không chung cùng với xa xa đối lập một đạo khác áo bào đen bóng người nhưng là bình chân như v ậ y địa ôm ngực mà đứng đấu kỹ thiên gia h uy lực cũng đến xem là ai sử dụng mới được cho n g ư ờ i loại này rác rưởi dùng quả thực lãng phí lãng phí là đáng thẹn tiêu viêm giả vờ bi thương điệu thở dài một tiếng nói ôi ôi ôi hay là tiêu viêm âm thanh kích thích đến hắn huyết nhục bóng người mơ hồ khẽ nết miệng mấy lần phát sinh vài tiếng ý vị không rõ âm thanh trải qua vài lần thử nghiệm sau khi hắn rốt cục có thể miễn cưỡng nói ra lời tiêu viêm ta nhóm đến mới giải vừa dứt lời một đạo đầy đủ to khoảng mười trượng vết nước không gian liền lặng yên hiện lên ở cốt u phía sau hắn một cái chân đã bước vào trong đó ha ha tương lai không cần liền hôm nay đi tiêu viêm quay về cốt u cười thần bí nói cái gì trong lòng nguy cơ đại thịnh cốt u mau mau cố gắng đem cả người đều bước vào vết nước không gian bên trong vụ cốt u phía trước xa một trượng ra không gian bỗng nhiên một trận dập dờn lại một vị tiêu viêm từ trong đó chậm rãi bước ra mà ra mà hưu trưởng của hắn là một đạo không ngừng xoay tròn ngũ s ắ c sen lửa cái kia xoay trầm trầm rực rỡ sen lửa bên trên có một luồng kinh người gợn sóng không ngừng t à n g ra chỉ là liếc mắt nhìn cốt u thì có một luồng sởn cả tóc gáy trong lòng kinh hoàng cảm giác nguy hiểm đó là dị hỏa năm loại dị hỏa dung hợp mà thành thần bí kết quả tiêu viêm này cái kẻ điên một cái sơ sẩy chính hắn đều sẽ bị nổ chết không kịp ngẫm nghĩ nữa cốt u rốt cục đem khắc một nhánh chân đều bước vào vết nước không gian bên trong l ã o nhân ra ta sợ trên đường về nhà cô quạng cho ngươi một đoá hoa sen trên đường thưởng ngoạn làm sao tiêu viêm cầm trong tay hoa sen năm màu hướng về cốt lú trong lồng ngực dùng sức bịt lại đồng thời đem cốt lú hướng về vết nứt không gian nơi sâu xa tàn nhẫn mà một đạp cả ngươi thực lực đã mười không còn một cốt lú căn bản không thấy rõ tiêu viêm động tác chỉ có thể c h ơ mắt mà nhìn cái kia sen lửa nhét vào ngực mình c h ơ mắt mà nhìn chính mình bay vào vết nứt không gian nơi sâu xa Không. một tiếng dị thường thê thảm gào thét từ vết nước không gian bên trong truyền ra về nhà nên cao hứng mới phải tại sao muốn đau lòng đây được rồi nên đóng cửa sổ hộ lao nhân ra lên đường bình an tiêu viêm cười hì hì xuề bàn tay ra quay về này đạo hẹp dài vết nước không gian nhẹ nhàng một vệt đen kịt vết nước không gian trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu xèo làm xong một bộ đầy đủ động tác tiêu viêm lúc này cũng như chạy trốn hướng về xa xa bản thể bay đi chương sáu trăm chín mươi chín cốt u thánh giả chết ẩm liền như có một con hồng hoang cự thú ở trong đó kịch liệt rẽ r ù a giống như vậy vừa khôi phục như lúc ban đầu không gian ở một trận kịch liệt co rút lại sau trong nháy mắt hướng ra phía ngoài cấp tốc và chạm mà đi xoa xoa xát xoa xoa xát một đạo đầy đủ trăm trượng to nhỏ thâm thúy hố đen trong nháy mắt liền xuất hiện ở tại chỗ mấy phút sau kịch liệt dập dờn không gian mới chậm rãi bình phục xuống xèo xèo xèo xa xa chừng mười bóng người hướng về trên sân bay tới vừa cái kia một chiêu đến tột cùng là món đồ gì ta cảm giác được đó là có thể uy hiếp đến không hẳn là triệt để hủy diệt sự tồn tại của ta thông huyền nhìn phía kia thăm thẳm hố đen lòng vẫn còn sợ hay nói phật nộ hỏa liên chúng ta chấp trưởng năm loại bản nguyên dị hỏa dung hợp mà thành một chiêu có thể so với đấu kỹ thiên gia i hệ hỏa đấu kỹ ta dự định lấy sau kế tục hướng về trong đó dung hợp cái khác dị u n g hợp khác cái d hỏa thông huyền trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào tiêu viêm cười hì hì nhìn về phía thông huyền nói h dung hợp không giống dị hỏa chính là ngươi tu luyện cái kia thần bí phân quyết nếu là không cẩn thận mất khống chế ngươi vẫn là sẽ chết tiêu viêm ngươi nghe ta một lời khuyên không muốn lại triển khai này một chiêu thông huyền lông mày sâu sắc nhăn lại nói vì lẽ đó ta vẫn rất cẩn thận tiêu viêm không thể xếp không địa cười cười nói tiêu viêm ca ca ngươi xác định cốt u đã chết rồi sao hắn có thể hay không theo đường hầm không gian đào tẩu thanh lân có chút không yên lòng địa liếc mắt nhìn phía kia hố đen nói do thân là bán thánh ta triển khai phật nộ hỏa liên liền ngay cả một sao đấu thánh ta đều có lòng tin để cho triệt để ngã xuống làm sao hướng là một vị đã bị trọng thương cao cấp bán thánh đây coi như cốt u may mắn không chết hắn lâm thời dựng ra đường hầm không gian cũng sẽ phật nộ hỏa liên cho triệt để hủy diệt cái kia c u ầ n bạo không gian loạn hoán họp triệt để xé nát hắn coi như là am hiểu xuyên qua không gian thái hư cổ long bộ tộc hàng năm ngã xuống ở không gian loạn lưu bên trong tộc nhân đều không biết m ấ y phảm bằng hắn cốt u một vị nho nhỏ bàn thánh Hừ. tiêu viêm k i nếu h thường hừ lạnh một t i n nói. Nhưng là ca ca ngươi ngươi cũng g là là ca ca bồ đề cổ thụ đã lần thứ hai trở về dưới nền đất như vậy chúng ta cũng có thể trở về trong tộc thông huyền mang theo hân nhi một nhóm năm người đưa ra cáo tử chờ một chút đây là cho các ngươi mấy viên hạt bồ đề biết nên dùng như thế nào chứ tiêu viêm quay về hân nhi bàn tay hơi điểm nhẹ mấy viên màu xanh biếc có ngánh trâu thể lúc này xuất hiện ở hân nhi trong tay hạt bồ đề hân nhi nắm chặt trong tay năm viên màu xanh biếc trâu thể vui vẻ nói liền ngay cả cổ thanh dương mấy người cũng là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn cái kia năm viên hạt bồ đề năm viên nói như vậy bọn họ năm người đều có phần ừ m ngươi cùng thanh dương bốn người bọn họ vừa vặn một người một viên tiêu viêm mỉm cười gật đầu nói quả nhiên lần này bồ đề cổ thụ xuất thế to lớn nhất cơ duyên vẫn bị ngươi cho được vậy nói như thế đến bồ đề tâm có phải là cũng ở chỗ của ngươi thông huyền lim dim trong đôi mắt giản mua né qua một vệ tinh mang nói ngươi đoán tiêu viêm cười thần bị nói ha ha lão hủ đoán không được chư vị cáo tử thông huyền cười khổ một tiếng nói lập tức tay áo bảo vung một cái liền mang theo hân nhi mấy người biến mất ở tại chỗ tiêu viêm c a c a thanh lân lôi kéo tiêu viêm góc áo làm nung nói tiêu viêm vừa nghiêng đầu phát hiện mấy người đều mắt ba ba địa nhìn mình đặc biệt là thiên hỏa tôn giả đã bước vào cao cấp bán thánh cảnh hắn lại tiến lên một bước chính là đấu thánh cảnh có hạt bồ đề giúp đỡ hắn sẽ có chín mươi phần trăm chắc chắn triệt để đạp phá đấu thánh hàng rào ha ha được rồi các ngươi hạt bồ đề tạm thời trước tiên bảo tồn ở chỗ này của ta các loại luyện thành bồ đề đan ta sẽ thông báo cho các ngươi tiêu viêm khẽ mỉm cười nói tiêu viêm chúng ta mau mau đi cùng yên nhiên các nàng hội hợp đi đợi lâu như vậy các nàng nhất định sốt ruột vân vẫn lên tiếng thúc giục được chúng ta đi đoàn n g ư ơ i ở cùng ngoại vi hoa tông mấy người hội hợp sau lập tức không ngừng không nghỉ địa ra mãng hoang cổ vực tiêu giới bồ đề t â m ngươi đã bắt được tiêu huyền cùng dược trần hai người chăm miệng một lời nói ừng ở đây tiêu viêm chỉ trỏ trái tim của chính mình nói lần này ngươi tiến vào đấu thánh cảnh việc xem như là ổn hai người đối diện một chút vui vẻ nói không ngừng những này làm rút bồ đề cổ thụ trục xuất hắc khí báo lại nó trả lại ta bốn mươi viên hạt bồ đề trừ đưa cho cổ tộc năm viên ở ngoài còn x u ấ t lại ba mươi lăm viên tiêu viêm chậm rãi văng ra bàn tay của chính mình chỉ thấy bàn tay chính yên lặng địa nằm mấy chục viên màu xanh biết châu thể hay là hạt bồ đề có thể tăng cường tiến vào đấu thánh cảnh việc quá mức mịt mờ thế nhưng tăng cường tiến vào bán thánh cảnh tỷ lệ vẫn là nắm chắc có này ba mươi lăm viên hạt bồ đề vậy chúng ta tứ phương các cùng tiêu tộc liền có thể lập tức sinh ra gần hơn ba mươi tôn bán thánh cường giả d ư ợ c chân cảm ứng cái kia sinh cơ bừng bừng hạt bồ để nhóm cảm khái nói đương nhiên chúng ta trước tiên cần phải có hơn ba mươi tôn đấu tôn đỉnh cao cảnh cường giả tiêu huyền nháy mắt một cái đẹp đẽ cười một tiếng nói ha ha tiêu huyền đại nhân chí ít chúng ta hiện tại thì có hai người cần chúng nó nói thí dụ như ta các phong tôn giả cùng quý tộc tiêu chiến tộc trường hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ dùng tới dược trần hơi xứng sở sau r ố i ra hai ngón tay nói tiêu chiến sao hắn vẫn là kém một chút đợi thêm hai năm đi tiêu huyền khoát tay h à o nói đợi thêm hai năm sẽ chở hai năm đi các loại qua một thời gian ngắn ta đem b ổ đề đan luyện chế được rồi liền đưa tới dược trần gật đầu khẳng định nói lao sư bồ đề đan vật liệu đã sưu tập xong xuôi sao nó cấp bậc tựa hồ vì là tám màu đan lôi bát phẩm đan dược tiêu viêm nhìn về phía dược trần nói Từ khi chúng ta từ không gian giao dịch hội trở về sau đó ta liền dặn dò người phía dưới đi thu thập vật liệu hiện tại gần như có mười mấy phó tám màu đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược hiệu quả có chút thấp ta tranh thủ vì ngươi luyện chế cựu phẩm bảo đan cấp bậc đi đại khái cần thời gian một tháng ừ m quên đi việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền đi bắt tay luyện chế bồ lề đan dược trần chậm rãi đứng lên nói chờ một chút tựa hồ có đồ vật ở xâm lấn tiêu giới tiêu huyền biến sắc bỗng nhiên đứng dậy đánh gay dược trần nói xong cũng trực tiếp bay ra đại điện có đồ vật ở s â m lấn tiêu giới dược trần cùng tiêu viêm khiếp sợ đối diện một chút sau lúc này theo tiêu huyền phía sau bay ra ngoài có đồ vật ở s â m lấn tiêu giới lẽ nào hồn tộc đã phát hiện chúng ta tiêu tộc lại mở ra tiêu giới việc nhường hư vô thôn viêm đem tiêu giới nuốt vào trong bụng chuẩn bị một lần diện ta tiêu tộc không cái này không thể nào hư vô thôn viêm có điều mới miễn cưỡng b ư ớ c vào chín sao đấu thánh sơ kỳ coi như nó muốn đối với ta tiêu giới động thủ cũng làm sao có thể giấu g i ế m được tiêu huyền tổ tiên đây tiêu huyền tổ tiên tuy rằng thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thế nhưng hắn lửa bước đấu đế cảnh giới vẫn còn ở đó vì lẽ đó chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a vì sao lại có thần bí tồn tại có thể phát hiện bộ tộc ta tộc địa tồn tại a hô không nên hốt hoảng không nên hốt hoảng ta tiêu tộc còn có tiêu huyền tổ tiên ở trong trước mắt các loại điên cuồng ý nghĩ ở tiêu viêm trong đầu cấp tốc thoán t u ô n r a thời khắc này tiêu viêm tâm loạn như ma chương bảy trăm xâm lấn tiêu giới xèo xèo xèo tiêu đế sơn mạch trên bầu trời cấp tốc s ẹ t qua ba đạo lưu quang chính là chỗ này tiêu huyền sắc mặt ngưng trọng nhìn tiêu đế sơn mạch trung ương nhất khu vực nơi đó một đạo chừng một ư ơ i trượng to nhỏ màu bạc không gian vòng xoáy chính ở xoay c h ậ m chậm đồng thời không gian vòng xoáy quy mô đang lấy một loại cố định tốc độ càng ngày càng lớn lên tuy rằng sản sinh không gian rung động cũng không hề lớn thế nhưng đối với lực lượng linh hồn hầu như bao trùm toàn bộ tiêu giới tiêu huyền tới nói bất kỳ một chút khác thường gợn sóng đều sẽ khiến cho hắn cảnh giác lai gan dám càn rỡ như thế lại dám trắng trận xâm lấn bộ tộc ta tộc đ ị a tiêu viêm sắc mặt khó coi địa nhìn phía dưới không gian vòng xoay nói xèo xèo xèo phía chân trời lại xẹt qua mấy đạo lưu quang tám bóng người từ lưu quang bên trong hiện hình mà ra tiêu huyền đại nhân chuyện gì thế này tiêu hành mấy người s ắ p mặt tái n h ậ n địa bay đến nói bọn họ thân là tiêu giới tầng lớp cao nhất sức chiến đấu thường ngày ẩn núp trong bóng tối thủ hộ tiêu giới tồn tại thậm chí ngay cả tiêu giới bị người xâm lấn cũng không biết vẫn là dựa vào tiêu huyền cấp trước một bước phát hiện sau khi bọn họ lúc này mới có cảnh giác đây là đ ộ c trước nghiêm trọng đ ộ c trước không kịp mấy người các ngươi liên thủ phong tỏa bốn phía ngàn trượng bên trong không gian ta muốn ra tay rồi tiêu huyền cũng không trả lời tiêu hành vấn đề trái lại trực tiếp hạ lệnh vâng Tiêu huyền đại nhân. Tiêu tộc tám đại huyền nhân. một đạo đầy đủ bán kính đầy đủ ngàn trượng to nhỏ cũng chụp bát trang lồng ánh sáng lúc này hiện hành mà ra đem trung ương tiêu huyền cùng tiêu viêm hai người bao trùm ở trong đó So trong lớn thế lập lát, như động tĩnh kinh động ở tiêu đế sơn bầu trời tuần tra tiêu tộc tinh nhuệ cường、giả. Không chỉ trong chốc lát, thì có chừng thế mạch chỉ chốc thì tức tiêu trời tra tiêu tộc đế đã giả. có ở bầu vâng ị địa dị đấu động xuất quần quận rung tiêu tôn tới. mông không cường mênh hướng bên này dạng gian hiện nơi Có giả giới bay ở s u xa, b ê t r o n tiêu ự có t huyền đại nhân đại xử lý, chiến á c người lui về p í a sau. t ê u hành đối đ với bay đến tiêu chiến đám người đám rõ a hiệu chiến nói. tiêu Vâng, r ràng tiêu chiến thấp giọng dặn dò vài câu tiêu chấn lập tức mang theo tiêu tộc các cường giả tan ra bốn phía ở bốn phía cảnh giới mà tiêu chiến cùng tiêu tộc tam lão vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ ánh mắt sáng quắc mà nhìn lồng ánh sáng bên trong có dị dạng không gian rung động xuất hiện ở tiêu giới nơi sâu xa cái k i a chẳng phải là mang ý nghĩa có cường địch ở xâm lấn ta tiêu giới bộ tộc ta phục hưng tiến trình vừa mới mới vừa mở ra chẳng lẽ lại cũng bị này mạnh mẽ đánh gãy sẽ không sẽ không có tiêu huyền đại nhân ở sẽ không như vậy thiên hữu ta tiêu tộc trong lúc nhất thời tiêu chiến bốn người tâm tư khác nhau lông ánh sáng bên trong tiêu viêm cũng đã xa xa mà cùng tiêu huyền kéo dài khoảng cách cũng chính là này ngăn ngắn mấy phút bên trong cái kiêm màu bạc không gian vòng xoáy đã từ to khoảng mười trượng tăng vọt đến gần trăm trượng to nhỏ còn có tiếp tục mở rộng xu thế muốn xâm lấn ta tiêu giới ngươi hỏi ta tiêu huyền không có cho ta trở lại tiêu huyền đột nhiên tạo thành chữ thập sau đó hướng phía dưới mạnh mẽ nhấn một cái nói ô ngao ngong hai con đầy đủ ngàn trượng to nhỏ do thuần túy lực lượng không gian tạo thành bàn tay vô hình lúc này bị ngưng hình mà ra sau đó nhanh như tia chớp địa đánh về lại mới đạo kia màu bạc không gian vòng xoáy ẩm vô cùng to lớn không gian báo tắp trong nháy mắt tự hai người trung ương dâng trào mà ra hướng về tứ phương bao phủ mà đi tiêu viêm thấy thế biến sắc thân hình lập tức về phía sau trật lui nếu là bị cái kia khủng bố không gian báo tắp quét chúng cho dù là đã lên cấp bán thánh hắn cũng sẽ lập tức ngã xuống bởi vì đó là thuộc về đại lục hàng đầu sức chiến đấu trong lúc đó chiến đấu các loại không đúng đại lục hàng đầu sức chiến đấu có thể cùng tiêu huyền tổ tiên chiến đấu đến hiện tại tồn tại lẽ nào thật sự chính là một vị chín sao đấu thanh sao như vậy hắn thì là ai nghĩ tới đây tiêu viêm sắc mặt thì càng thêm âm trầm nhưng mà tiêu viêm suy nghĩ tiêu huyền nhưng căn bản không để ý quản hắn là ai hôm nay hắn nhất định phải từ tiêu giới bên trong cút ra ngoài ở tiêu huyền ra tay toàn lực sau khi phía dưới đạo kia gần trăm trượng to nhỏ không gian vòng xoáy quả nhiên ngay lập tức phải đến ngăn chặn mở rộng thế nhất thời vì đó hơi ngưng lại ngoại giới vị kia tồn tại tựa hồ là cảm giác được bên trong có người đang ra tay chấn áp nó lúc này gia tăng đưa vào năng lượng cường độ ao n g o ngong từng trận trói mắt ánh bạc né qua m à u bạc không gian vòng xoáy chuyển động tốc độ lần thứ hai thêm mau đứng lên theo song phương ra tay toàn lực trong lúc nhất thời tình cảnh dĩ nhiên lâm vào thế bí bên trong chuyển tiêu huyền trong con n g ư ờ i né qua một k i a tàn nhẫn sắc hai tay đột nhiên xoay tròn nói cùng lúc đó phía dưới cái kia hai con bàn tay vô hình cũng đột nhiên hơi dùng sức cái kia màu bạc không gian vòng xoáy t r ợ t bắt đầu phương hướng ngược xoay tròn lên có kẹt có kẹt có kẹt từng đạo từng đạo dị thường trói hai nghìn nát âm thanh truyền đến không gian kia vòng xoáy đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt vụt nhỏ lại lần này còn chưa đủ tiêu huyền thon dài thân thể đột nhiên chấn động trong cơ thể cái kia bàng bạc cực kỳ đế cảnh linh hồn trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra ở tại trên đỉnh đầu hóa thành một vị đầy đủ ngàn trượng to nhỏ màu bạc người khổng lồ mọi người định thần nhìn lại cái kia màu bạc người khổng lồ sống sờ sờ địa chính là một vị phóng to bản tiêu huyền lại làm cho tiêu huyền tổ tiên liền đế cảnh linh hồn đều vận dụng cái kia cùng với giao chiến thần bí người đến tột cùng là thế nào một vị tồn tại tiêu viêm sắc mặt khó coi mà nhìn giữa bầu trời màu bạc người khổng lồ lẩm bẩm nói、ừ. cho ta từ tiêu giới bên trong cút ra ngoài tiêu huyền hư lạnh một tiếng sau tay phải mánh mả vang lên vung lên nói đứng ở trên đỉnh đầu màu bạc người khổng lồ lúc này vung lên cự quyền hướng phía dưới mới từ từ hệ vải màu bạc không gian vòng xoáy không hề đẹp đẽ điệu đập xuống ẩm đại điệu bên trên đột nhiên một trận đất rung núi chuyển không gian kia vòng xoáy cũng giống như bị thương nặng giống như vậy hình thể lần thứ hai mức độ lớn co lại trong nháy mắt do to khoảng mười trượng bạo xúc đến không đủ một trượng to nhỏ nó bắt đầu không ổn định địa kịch liệt run rẩy tựa hồ một giây sau sẽ thoáng qua tước diệt chín sao đấu thánh sơ kỳ đối phương là một vị có thể so với chín sao đấu thánh sơ kỳ cường giả hơn nữa đặc biệt là am hiểu vận dụng lực lượng không gian tồn tại tiêu huyền trong lòng né qua một tia hiểu ra nói cùng giao chiến đến nay tiêu huyền cuối cùng cũng coi như đại khái thăm dò đối thủ đại khái thực lực may m à người này đã sắp bị trục xuất ra tiêu giới đế cảnh linh hồn đế cảnh khí tức người rất không sai một đạo tang thương âm thanh đột ngột ở tiêu huyền vang lên bên hai lời nói tựa hồ có một luồng hết sức nồng nặc thanh khí cấp tốc ở đây trên tràn ngập mà mở khiến người ta nghe ngóng không khỏi vì đó đông cảm thấy phân chấn n g ư ờ i là ai tiêu huyền biến sắc nói ngay ở trong nháy mắt đó tiêu huyền là có thể rõ ràng địa cảm thụ luồng hơi thở này tồn tại thời đại tựa hồ so với hắn còn cổ láo hơn so với hắn còn cường đại hơn ở sinh mệnh trên bản chất liền so với hắn tiêu huyền muốn cao hơn rất nhiều quả thực so với cổ đế động phủ chức con kia sống hơn vạn năm lão long hoàng trúc khôn còn cổ lão hơn sao có thể có chuyện đó bây giờ trên đại lục làm sao còn có thể có loại này tồn tại ta tên bồ đề viễn cổ thời bọn họ sưng ta bồ đề cổ cây trước đạo kia vô cùng thần bí âm thanh lần thứ hai ở tiêu huyền vang lên bên t a i nói bồ đề cổ thụ tiêu huyền hơi sững sờ ngơ ngác nói chương bảy trăm linh một tiêu à tên bồ đề. Được xưng toàn bồ bộ đề, được đ ạ lục hết thẻ h t i n bên trong xếp hạng tồn nhưng tài thứ tại bồ đề cổ thụ. Thế t i địa đề bảo bồ ê xếp cổ viêm tiểu tử kia tử k huyền ô n mãng hoang g phải tiếp mới mới vừa vừa vực ở cổ xúc q a sao. nó Tiêu u h theo bản năng mà nhìn về phía một bên tiêu viêm tiêu huyền tổ tiên đã sớm nhận ra được nơi tim bồ đề tâm cộng hưởng tiêu viêm lập tức liền bày tới tiêu huyền không nói gì dùng tay chỉ trỏ phía dưới gần như biến mất không gian vòng xoáy cổ giới thụ linh trận tu linh đạo kia tăng thương âm thanh bởi vì tiêu viêm đến hơi có sóng chấn động nay tựa hồ chính là bồ đề cổ thụ khí tức bởi vì hắc khí bị trục xuất đã có thể nói rằng sao còn có tụ linh một mặt ngộng bức tiêu viêm theo bản năng mà nói tiếp vào đúng lúc này tiêu viêm bỗng nhiên ý thức được hắn cùng tiêu huyền tựa hồ cũng là một đại ô long xâm lấn căn bản không phải kẻ địch mà là theo đôi u tiêu viêm đi tới tiêu giới bồ đề cổ thụ mà bồ đề cổ thụ tựa hồ là nghĩ rõ ràng cái gì lần này là muốn tiêu tộc giúp thiết t r í một tụ linh đại trận giúp gia tốc tiến hóa linh trí hoặc là nói khôi phục thực lực tiêu huyền tổ tiên ngài có phải không có thể trước tiên thả bồ để cổ thụ đi vào nó tựa hồ không có ác ý là bạn không phải địch tiêu viêm cười khổ một tiếng địa nhìn về phía tiêu huyền nói đúng là bồ để cổ thụ sao tiêu huyền ánh mắt hơi lóe lên một cái lúc này liền rút về đối với cái kia màu bạc không gian vòng xoáy hết thể áp chế a ngong ngong mất đi tiêu huyền áp chế không gian vòng xoáy một trận gia tốc xoay trọn một giây sau một gốc cây đầy đủ hơn mười trượng to nhỏ toàn thân xanh biếc cổ thụ liền theo không gian vòng xoáy chui vào tiêu giới ba không gian vòng xoáy rốt cục triệt để mà biến mất rồi nhìn trước mắt này viên tỏa ra một luồng kinh mạng sống con người lực cùng thanh khí xanh biếc cổ thụ tiêu huyền ngực cái kia viên vẫn nỗi lòng lo lắng rốt cục thả hơn nữa tựa hồ thật có phải là kẻ địch lao sư các ngươi đều đến đây đi cũng nên để cho các ngươi biết rồi tiêu viêm xoay người đối với còn phía bên ngoài m ắ t không gian phong tỏa dược trần chín người vây vây tay nói dược trần chín người hơi s ữ n g sờ sau lúc này liền hướng trên sân bay tới tất cả mọi người hết mức đến đông đủ sau tiêu viêm với trước mắt bồ đề cổ thụ mở miệng nói bồ đề lao hinh ngươi có thể hình chiếu hình ảnh vậy ngươi liền đem thượng cổ việc còn có chúng ta ở mãng hoang cổ vực đã phát sinh hết thể đều lại thả một lần cho mọi người xem xem đi có thể lấy bồ đề cổ thụ hơi lay động một cái thân thể lúc này thì có một vệ ánh sáng đoàn từ trong cơ thể bay ra bắt đầu biến ảo nổi lên hình ảnh thượng cổ việc ở thời đại viết cổ cái kia còn đấu đế tần ra thời đại vừa bắt đầu còn không rõ vì sao mọi người nhóm theo chùm sáng bên trong hình ảnh biến hóa sắc mặt bọn họ cũng từ từ nghiêm nghị lên h ắ c y đấu đế lấy r a thụ linh liều mạng phản kháng ngã xuống khi bọn họ còn chưa từ thượng cổ việc chấn động bên trong lúc tỉnh lại hình ảnh lần thứ hai biến đổi một phương màu xanh biếc bên trong không gian tiêu viêm cùng bồ đề cổ thụ bồ đề cổ thụ thỉnh cầu tiêu viêm giúp trục xuất hắc khí tiêu viêm lăn lộn đầy đất xin mời bồ đề cổ thụ cùng về tiêu giới chịu khổ đánh đập tiêu viêm nhân cơ hội thuận đi dư thừa hạt bồ đề cùng sanh biết bồ đoàn tiêu viêm tặng cho tiêu viêm bồ đề tâm cùng hạt bồ đề theo hình ảnh tiến hành tiêu huyền mấy người nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt cũng càng quái lạ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy tiêu viêm không nghĩ tới bồ đề lão huynh nó kỳ thực biết tất cả mọi chuyện tự giác không mặt mũi làm người tiêu viêm đem đầu của chính mình thật sâu bông xuống ba rốt cuộc hình ảnh hoàn toàn bất động chúng sáng biến mất làm mấy người còn lại còn ở chìm đắm với vừa nhìn thấy chấn động trong hình thời điểm tiêu huyền đã hoàn toàn bình tĩnh lại chậm rãi mở miệng nói vì lẽ đó bù bồ đề ngươi là lại nghĩ rõ ràng nghĩ đến chúng ta tiêu giới thế nhưng yêu cầu chúng ta vì ngươi mắc một tòa tụ linh đại trận thật không vâng tụ linh khôi phục thực lực bô đề cổ thụ lay động một cái cành cây biểu thị khẳng định nói ừng như vậy tiêu viêm ngươi hội tụ linh đại trận à tiêu huyền đăm chiêu điệu nhìn về phía tiêu viêm nói ta sẽ không à ta lấy vì tổ tiên ngài b á t quán cổ kim tu vi thông tiên h nên h i ể u tụ linh đại trận chứ tiêu viêm lắp bắp nói đáng tiếc ta cũng không biết tiêu huyền thăm thảm thở dài nói t ụ linh khôi phục thực lực t ụ linh khôi phục thực lực nghe rõ ràng hai người nói chuyện nội dung bồ đề cổ thụ ra tốc lập lại mắt thấy tiêu tộc không bỏ ra nổi tụ linh đại trận n à y bồ đề cổ thụ liền muốn từ tiêu tộc dưới mí mắt trốn đại gia cũng bắt đầu cúng lên ta biết ta đến đây đi dược chân vượt ra khỏi mọi người nói lao sư ngươi sẽ tiêu viêm tràn đầy vui mừng nhìn n chân nói. dược cựu phẩm Ta một u l y ệ dược sư biết cái này chút không phải rất bình thường sao dược chân tức giận nhìn tiêu viêm một cái nói đúng đúng đúng rất bình thường rất bình thường tiêu viêm ngượng ngùng nở nụ cười sau vừa nhìn về phía bồ đề cổ thụ nói bồ đề cổ thụ vậy chúng ta tiêu tộc vì ngươi mắc một tòa tụ linh đại trận ngươi sau đó liền t h ư ở n g c h ú chúng ta tiêu giới có được hay không được trao đổi các ngươi t ụ linh ta rút đề thực lực bồ đề cổ thụ lập tức đồng ý nói nếu là vì là bồ đề cổ thụ bực này đỉnh cấp thiên tài địa bảo mắc tụ linh trận vậy không bằng chúng ta liền chơi một vố lớn làm sao lấy cả tòa tiêu đế sơn mạch vì là trận cơ mắc ra một tòa loại cực lớn tụ linh đại trận một mặt như vậy không chỉ có thể khiến bồ đề cổ thụ tụ linh hiệu quả đạt đến to lớn nhất mặt khác bồ đề cổ thụ đang phun ra nuốt vào năng lượng đất trời trong quá trình còn có thể phụng dưỡng ra một luồng thanh linh khí cho t h i ê n địa loại này thanh linh khí cũng tên gọi tắt thanh khí loại này thanh khí đối với võ giả tu hành nhưng là rất nhiều ích lợi nhanh chóng lên cấp đem không phải là ngậu tuy rằng loại tu luyện này hiệu quả vẹn vẹn giới hạn ở bên trong cao cấp võ giả đối với đ ấ u thánh cảnh như vậy cường giả đỉnh cao hiệu quả sẽ nhược một ít thế nhưng là có thể tạo phúc toàn bộ tiêu đế sơn mạch bên trong tiêu tộc dược c h â n đưa mắt tìm đến phía dưới chân mênh mông bắt ngát tiêu đế sơn mạch nói đem cả tòa tiêu đế sơn mạch đều bao phủ ở bên trong tụ linh đại trận sao đem tụ linh đại trận trận đồ truyền cho chúng ta chúng ta hiện tại liền động thủ tiêu huyền trong con ngươi né qua một tia cùng nhật nói đây chính là bọn họ tiêu tộc cơ duy lớn phải nắm lấy nắm chặt dược chân lúc này liền đem tụ linh đại trận truyền cho ở đây mười người các ngươi xem đây chính là tụ linh đại trận toàn bộ cấu tạo chúng ta có thể lấy nơi này vì là đại trận trung ương cũng chính là trận nhãn lấy cái khác ba mươi ba ngọn núi mạch lấy chủ yếu kinh mạch tiết điểm sau đó đang thấp giọng mưu tính một phen sau tiêu huyền các loại mười vị đấu thánh đại năng lập tức bắt đầu rồi lấy cả tòa tiêu đế sơn mạch vì là trận hùng vi kế hoạch dù là đấu thánh đại năng đã có thể độc lập mở ra một phương cổ giới có tiêu chiến nhìn nhìn nhanh chóng rời đi tiêu huyền đám người không rõ vì sao nói phụ thân không có chuyện gì cảnh báo giải trừ tiêu huyền tổ tiên bọn họ ở mắc một tòa to lớn tụ linh đại trận các loại đại trận mắc xong xuôi các ngươi liền biết rồi tiêu viêm cười động viên tiêu chiến nói ừ n vậy này lại là cái gì tiêu chiến chỉ chỉ vẫn đi theo tiêu viêm phía sau bồ đề cổ thụ nói há đây là bằng hữu ta bồ đề cổ thụ tiêu viêm chỉ chỉ này chừng mười trượng to nhỏ xanh biết cổ thụ tùy ý nói bồ đề cổ cây tiêu chiến miệng đột nhiên lớn lên ngơ ngác mà nhìn tiêu viêm phía sau cái kia viên cổ thụ nói bảy chương bảy trăm lẻ hai thụ linh đại trận lên một tháng sau tiêu đế s ơ này mạch nhất trung ương k viên đại thụ có tới tám ngàn trượng tả hữu khổng lồ thân người dường như một cái liên tiếp thiên địa kình thiên trụ giống như vậy cái kia thân người trên nằm dày đặc cứng cấp cây văn không một không biểu hiện cổ xưa khí tức bồ đề cổ thụ cành cây cực kỳ khổng lồ hoàn toàn triển khai mà mở bồ đề cổ thụ có thể đem tiêu tộc mười vạn duệ dân nơi ở ở quần thể kiến trúc hết mức bao trùm t ừ n g luồng từng luồng hết sức nồng nặc thanh khí tự bồ đề cổ thụ trong cơ thể tràn ngập mà mở dập dơn ở vùng thế giới này khiến cho tiêu đế sơn mạch bầu trời thỉnh thoảng điệu biến ảo ra các loại thần kỳ chi như ở mãng hoang cổ vực thời bản thân nhìn thấy bồ đề mới ba bốn ngàn trượng cao hơn nữa cũng không thể nói chuyện chỉ có thể d ù n g ý thức giao lưu hiện tại không chỉ cây dài khôi phục lại đầy đủ tám ngàn trượng to nhỏ còn có thể miễn cưỡng mở cụ giao lưu xem ra hắc khí bị hết mức trục xuất ra trong cơ thể sau bồ đề cổ thụ quả nhiên là khôi phục không ít thực lực giữa không trung tiêu viêm nhìn trước mắt này viên thông thiên đại thụ nói t h ầ m mà ở càng xa xăm cũng có mấy chục vị tiêu tộc cường giả chính diện lộ hám sắc mà nhìn này viên gần vạn trượng to nhỏ phảng phất có thể chấn áp thiên địa cổ thụ vụ không gian một trận dập dờn mười bóng người chậm rãi tự trong hư không đạp bước mà ra t ụ linh trận đã mắc xong xuôi nên khởi động đại trận tiêu huyền quay về bồ đề cổ thụ mở miệng nói đa t ạ mở bắt đầu đi một đạo t ă n g thương âm thanh trả lời tiêu viêm cùng tiêu chiến đám người lập tức lùi đến rất xa tiêu h u y ề n mười thánh phân tán đến b ù a đề cổ thụ bốn phía hình thành một vòng tròn đem b ù a đề cổ thụ bao bao ở trong đó mười thánh ăn ý đối diện một chút lập tức đồng thời vừa bấm thủ hấn khẽ quát tụ linh đại trận lên ẩm ẩm ẩm từng tiếng nổ vang liên tiếp chuyển đến ba mươi ba đạo thông thiên cổ sáng đột nhiên tự tiêu đế sơn mạch bên trong ba mươi ba tòa to lớn ngọn núi bên trong buộc phát ra oanh về phía chân trời tiêu tộc các cường giả đều là mặt lộ vẻ hám sắc mà nhìn này từng đạo từng đạo vụt lên từ mặt đất thông cổ sáng mỗi một cổ sáng tỏa ra khí tức đều là mạnh mẽ như vậy ông long long ba mươi ba đạo thông thiên cổ sáng xuất hiện phảng phất xúc động trận pháp gì giống như vậy từ nơi sâu xa một vô hình khai quan bị mở ra ầm ầm ầm ầm ầm Cả trong ò a tiêu đế mơ như hồ tiêu viêm nhìn trên bầu trời cấp tốc bay lên ba mươi ba viên trói mắt cực kỳ ngôi sao chúng nó vừa mới xuất hiện liền nhanh như tia chớp điệu đập về phía trung ương bị chúng nó vờn quanh bồ để cổ thụ ẩm một hồi kinh thiên vụ nổ lớn sản sinh thế nhưng kỳ quái chính là tiêu giới bên trong nhưng một điểm bị phá hỏng dấu vết đều không có sản sinh không đúng đây là linh hồn hắn trong tầm mắt chứng kiến trong hiện thật không nhất định đã xảy ra tiêu viêm trong lòng né qua một tia hiểu ra manh liệt uy thế trong nháy mắt đem thực lực không đủ tiêu tộc các cường giả từ trời cao quét xuống hướng về phía mặt đất mỗi một người đều là huyên náo mặt mày xám xịt trên sân trong lúc nhất thời rơi vào trong yên tĩnh thời gian không biết qua bao lâu đ ỗ n g nhiên một tiếng tang thương âm thanh ở tiêu đế sơn mạch trên bầu trời vang lên nói nhiều tạ các ngươi ta cảm giác rất tốt phản ứng lại tiêu tộc các cường giả dồn dập đưa mắt nhìn tới chỉ thấy tiêu đế sơn mạch trung ương cái kia viên thông thiên cổ thụ chẳng biết lúc nào lại hơi hơi thật dài một chút toàn thân xanh biếc vẻ càng nồng nặc chuyện này là tạ lễ bồ đề cổ thụ đ ỗ n g nhiên đột nhiên hơi lay động một chút thân người trong nháy mắt che ngập bầu trời giống như óng ánh long lanh năng lượng mưa ánh sáng liền đột một hiện lên ở giữa không trung sau đó vung hướng về bồ đề cổ thụ dưới chân mỗi một cái tiêu tộc tộc nhân ẩm ẩm ẩm bồ đề cổ thụ cử động phảng phất nhen lửa từng con từng con dị thường khô héo thùng thuốc súng giống như vậy dưới chân tiêu tộc mười vạn duệ dân hầu như mỗi người bắt đầu tại chỗ đột phá người bình thường biến võ giả đấu khí biến đấu sư đấu sư biến đấu linh đấu vương biến đấu hoảng đấu hoàng biến đấu tông đấu tông lên cấp năm sáu cái tiểu cấp độ đấu tôn lên cấp cái hai ba cái tiểu cấp độ nói thí dụ như nguyên bản là bốn chuyển đấu tôn đỉnh cao tiêu chiến tại chỗ tiến vào sáu chuyển đấu tôn đỉnh cao tiêu viêm nhưng là từ sơ cấp bán thánh tiến vào trung cấp bán thánh cảnh đến đ âu thánh cường giả cửa h ải này hiệu quả sẽ không có lớn như vậy liền một tiểu cấp độ đều không có đột phá thế nhưng cũng tương đương với bông dưng nhiều hai ba năm khổ tu tu vi tiêu huyền mười thánh đô ở giữa không trung hơi nhắm mắt ở cảm ứng cái gì một lát sau mọi người lục tục địa mở mắt ra thu vi càng cao người tỉnh đến càng nhanh bồ đề ngươi nhưng là cho ta tiêu tộc đưa một đại lễ a tiêu huyền sắc mặt phức tạp mà nhìn trước mắt bồ đề cổ thụ nói không xem như là đại lễ ở qua mấy vạn năm ta trong lòng đất hấp thu lượng lớn năng lượng thế nhưng ta bị cái kia hắc y đấu đế tâm tình tiêu cực xâm lấn dẫn đến thực lực mức độ lớn rút lui đã không cách nào khống chế nhiều như vậy năng lượng bây giờ ta muốn tiến hóa ra hoàn chỉnh linh trí khôi phục thực lực những năng lượng này trái lại gánh nặng hay là bởi vì thân ở tụ linh đại trận nguyên nhân bồ đề cổ thụ lúc nói chuyện cái kia đ ứ c quãng cảm giác càng ngày càng không nổi bật thế nhưng đối với nó tới nói một hơi nói nhiều như vậy lời vẫn là một loại tương đối lớn gánh nặng vì lẽ đó sau khi nói xong nó c h ầ m mặc đã lâu vậy cũng là đại lễ tiêu huyền ở đây cảm ơn hiện nay chúng ta tiêu giới nồng độ năng lượng đầy đủ là ngoại giới bảy tám lần sau đó ngươi liền an tâm ở bộ tộc ta tiêu giới t i n h dưỡng khôi phục thực lực đi nếu là có chuyện gì muốn dặn dò ta tiêu tộc làm xin mời cứ mở miệng tiêu huyền khoát tay h à o nói nơi này rất tốt ta mệt mỏi nghỉ ngơi theo bồ đề cổ thụ câu nói sau cùng chuyên gia tiêu huyền có thể rõ ràng địa cảm giác được bồ đề cổ thụ bên trong đoàn kia khổng lồ ý thức thể triệt để rơi vào cấp độ sâu trong giấc ngủ say hôn mê bắt đầu rồi mà theo bồ đề cổ thụ bắt đầu tiến vào ngủ say trạng thái bồ đề cổ thụ đối với trong thiên địa năng lượng tự chủ hấp thu cũng bắt đầu rồi bồ đề cổ thụ phun ra nuốt vào đi vào chính là thuần túy năng lượng đất trời thôn phun ra dị thường thần dị thanh linh khí làm khoảng cách bồ đề cổ thụ gần nhất người tiêu huyền có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong không gian thanh khí hàm lượng đang tăng lên ở bất chi bất giác tâm thần của hắn liền cấp tốc trở nên yên tĩnh lại nếu là hiện đang tu luyện định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều dựa theo hiện nay bồ đề cổ thụ đối ngoại giới năng lượng phun ra nuốt vào tần suất hay là ở 10 năm 20 năm sau khi toàn bộ tiêu đế sơn mạch bầu trời đều sẽ đầy dây loại này t h à n h tức rợn theo bồ đề cổ thụ triệt để rơi vào ngủ say nguyên bản náo nhiệt cực kỳ tiêu đế sơn mạch cũng lần thứ hai rơi vào trong yên tĩnh ở tiêu tộc cao tầng dưới sự chỉ huy tiêu tộc duệ dân nhóm cũng chậm chậm khôi phục bình thường sản xuất sinh hoạt trạng thái chỉ là trong lòng cái kia bôi vẻ khiếp sợ trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể xóa đi Mặt đỏ tới mang tới thai đỏ chương á c tộc n â n vẫn đang rộng luận đỉnh đầu bọn họ phía trên, cái kia một viên gần vạn đầu phía kia thấp thảo một t họ cái bảy trăm linh ba xung kích đấu thánh cảnh bồ đề cổ thụ gốc d ễ có vô số cái dài đến dài mấy ngàn trượng tráng kiện sợi dễ dùng cho cắm d ễ đại địa nơi sâu xa rút lấy năng lượng tọa c h ấ n tiêu giới sau khi nó có thể đâm vào trong hư không rút lấy năng lượng cuối cùng nó sẽ phụng dưỡng đến tiêu giới có nó ở tiêu giới bên trong nồng độ năng lượng cũng sẽ c h ậ m c h ậ m tăng cao mặc dù nói loại tăng trưởng này tốc độ rất chậm dược trần bay đến cảm k h á i nói không nghĩ tới tiêu viêm đánh bậy đánh bạ cử động vẫn đúng là nhường bộ tộc ta nhặt được bảo tiêu huyền nhìn bồ đề cổ thụ tráng kiện thân người xuất thần nói ha ha ta đi đan bộ vì ngươi luyện chế bồ đề đan ngươi mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái một tháng sau đó liền bắt đầu xung kích đấu thánh cảnh đi a bế quan địa điểm liền đặt ở này bồ đề cổ thụ trên ngược lại này bồ đề cổ thụ cành cây tráng kiện đến có thể ở phía trên phi ngựa trang cái kế tiếp ngươi cũng là thừa sức dược trần chỉ trỏ bồ đề cổ thụ nói vâng lão sư liền dược trần đi tới đan bộ luyện đan tiêu viêm ngồi ngay ngắn bồ đề cổ thụ bên trên t i n h tu tiêu huyền một nhóm nhưng là lần thứ hai trở về tông tự đại điện náo nhiệt tiêu đế sơn mạch lần thứ hai yên tĩnh lại một tháng sau một bóng người đứng lại ở tiêu viêm trước mặt nguyên bản chính ngồi xếp bằng ở bồ đề cổ thụ trên cành cây tu luyện tiêu viêm đột nhiên mở hai mắt nhìn trước mắt thanh sam bóng người cười nói lao sư bồ đề đan đã luyện chế được rồi sao ừ tiêu viêm dưới mông ngồi chính là lúc này từ bồ đề cổ thụ nơi đó thuận đến xanh biết bồ đoàn cựu phẩm bảo đan may mắn không làm đục bệnh dược chân đem một con ngọc hộp đưa cho tiêu viêm tiêu viêm cũng không mở ra trực tiếp đỡ lấy đón lấy một năm này ta phỏng chừng đều muốn ở lại đan bộ luyện đan đi đáng thương ta này lao eo a d ư ợ c chân giả vờ mọi mệnh thở dài nói làm sao lao sư ngươi còn phải tiếp tục bổ để đan sao hiện nay tứ phương các cùng tiêu tộc thật giống cũng không có tới gần đột phá cường giả chứ tiêu viêm hơi run run sau nghi ngờ nói cái tên nhà ngươi cũng thật là không hiểu quan tâm các bên trong cùng trong tộc sự vụ đầu tiên thải lân mới vừa vừa xuất quan nang mượn c ử u thải nguyên thạch sức mạnh đã nhảy một cái trở thành c ử u truyền đấu tôn cường giả tối đỉnh hiện tại vừa vặn cần một viên bồ đề đan ta lập tức liền phải đi về cho thải lân chuẩn bị một viên phỏng chừng một tháng sau thải lân sẽ đến bồ đề cổ thụ cùng ngươi làm bạn như tiêu chiến tiểu y tiên thanh lân cổ linh thiên hỏa v â n v n bọn họ tuy rằng hiện nay không cần bồ đề đan thế nhưng tương lai hai đến trong vòng ba năm nhất định sẽ cần mặt khác chúng ta tứ phương c ấ p nếu là nghị thông suốt qua b ổ đề đan mời t r à o một ít đấu tôn đỉnh cao hoặc là cao cấp bán thánh cấp những khắc cờ ư n giả g cũng hầu như là cần trước tiên luyện chế một ít b ổ đề đan sớm dự bị dược l a o vẻ mặt đau khổ một việc một việc địa cho tiêu viêm khoa tay nói ừ lao sư cổ vũ đệ tử tin tưởng ngươi nhất định có thể còn có ở luyện đan thời điểm nhất định phải làm cho tiêu vân cùng hư đại sư hai người b ả n g quan học tập hai người bọn họ tuy rằng cũng tiến vào b á c phẩm thế nhưng nội tình còn rất yếu tiêu viêm vừa nghe lập tức cổ vũ nổi lên dược trần dòng g i ã luyện chế một năm bồ đề đan ngẫm lại liền cảm thấy tê cả ra đầu tốt m à biết cái kia hai tên này ta liên tục nhìn chằm chằm vào đây ai trời sinh lao lực mệnh đi rồi t h á i lân còn ở mắt ba ba địa chờ ta bồ đề đan đây dược trần xoay người bước vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi nhìn theo dược trần sau khi rời đi tiêu viêm cũng đem tầm mắt tìm đến phía trong tay hộp ngọc lạch cạch hộp ngọc bị mở ra một đạo thân ảnh già nua tự trong hộp ngọc độn đi ra chỉ thấy giữa không trung một vị quần áo cổ điển ông lão tóc trắng quay về tiêu viêm xa xa túi lầu nói đại nhân mong rằng tha tiểu lão nhi một mạng đi tiểu lão nhi đồng ý vì là đại nhân hiệu lực vì ta hiệu lực sao tiêu viêm rất hứng thú đ i ệ u đánh giá vị này như đọc đủ thứ thi thư đại nho trạng ông lão v â n v â vân, n vân vân, tiểu lão nhi đồng ý cho đại nhân đi theo làm tùy tùng chỉ nguyện đại nhân lưu tiểu lão nhi một cái mạng ông lão tóc trắng thấp giọng thần cầu nếu ngươi muốn vì ta hiệu lực vậy không bằng giúp ta một chút sức lực đạp phá đấu thánh hàng rào làm sao tiêu viêm cười to một tiếng sau xuề tay lớn đã bắt hướng về phía ông lão đại nhân không và ảnh nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết một viên to bằng lòng nhãn êm dịu đan dược liền bị tiêu viêm một cái nuốt vào trong bụng ẩm một luồng dị thường tinh khiết mà lại khổng lồ dược lực lúc này ở tiêu viêm trong cơ thể nổ tung bồ đề đan dược lực thậm chí cấu kết nổi lên tiêu viêm nơi tim cái viên này bồ đề tâm Bồ đề tiêu â m muốn cũng thích nóng lòng muốn thử địa phong n bắt thử đầu địa ổ l n chính mình năng lượng. x n thánh cảnh bắt đầu rồi. Đang đứng ở ngủ say trạng hồn g ứng kích cổ cảm được thái thụ đấu đầu đề tiêu bắt tựa bồ rồi. say ở là viêm vị này đã từng đã trợ g i ú phụ í n mình bạn h chính đang ngồi xếp bằng ở trên thân thể của chính mình cũ, của đang ngồi Tiêu xếp phá. trên đột Ao ao ao. viêm phụ cận bồ đề cổ thụ trạc cây nhẹ nhàng một trận lay động lúc này liền có mấy chục đạo tinh tế cảnh bay tới sau đó vờn quanh ở tiêu viêm bên cạnh người đan dệt thành một hình bầu dục kén lớn đem tiêu viêm hoàn toàn bao bao ở trong đó một luồng dị thường nồng nặc thanh khí nhất thời đem tiêu viêm hoàn toàn bao bao ở trong đó tiêu viêm trong lúc nhất thời triệt để tiến vào không đau khổ không vui tốt nhất tu luyện trạng thái lại là một tháng sau một vị vóc người nóng nảy quần đỏ mỹ nhân từ phía dưới lảo đảo địa bay tới、Cục. thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp đứng lại ở bồ đề cổ thụ một cái trạng cây trên tay nhỏ bưng trái tim của chính mình lẩm bẩm nói thiên thiên kết nói cho ta tiểu tử ngay ở chung quanh đây ừ m nên chính là cái kia tên tiểu tử này hay là thật là chịu đến bồ đề cổ thụ quan tâm à. nhìn t r ạ cây c phần cuối con kia khổng lồ hình bầu dục kén lớn thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp n h ẹ răng cười một tiếng nói ở cảm ứng được kén lớn bên trong tiêu viêm khí tức ở vững vàng tăng lên trên sau con đỏ mỹ nhân lúc này yên lòng lựa chọn khoảng cách tiêu viêm cách đó không xa một chỗ khoanh chân ngồi xuống ở phục thêm một viên tiếp theo bồ đề đan sau cũng cấp tốc tiến vào tu luyện trong trạng thái chỉ là lần này bồ đề cổ thụ nhưng không có cho vị này quần đỏ mỹ nhân bệnh cái trước kén lớn sự thực chứng minh bồ đề cổ thụ vẫn là rất ngạo kiều chỗ này cách xa mặt đất có tới mấy ngàn trượng xa trên bầu trời liền phong nhi đều đỉnh chỉ náo động trong lúc nhất thời triệt để yên t ĩ n h lại hai năm sau nguyên bản ở tiêu viêm phụ cận bế quan vị kia quần đỏ mỹ nhân đã sớm t o ạ nguyện địa đánh vỡ hàng rào bước vào bán thánh cảnh sau đó yên lặng mà rời đi chỉ có này con màu xanh biếc kén lớn vẫn không nút đ í c h l ặ n g lặng mà đứng lặng ở đây dao dao dao do mấy chục cây cành tạo thành màu xanh biếc kén lớn đ ỗ n g nhiên như có cảm giác địa cấp tốc giải thể cành nhóm lần thứ hai trở lại chỗ cũ lộ ra dưới vẫn bao bọc một bóng người vụ ở đây nhắm mắt ngồi xếp bằng dài đến hai năm lâu dài bóng người lặng yên mở hai con mắt cùng lúc đó năng lượng trong thiên địa đ ỗ n g nhiên bắt đầu cấp tốc bạo động một luồng cực lớn đến không cách nào hình dung khí t h ê ẩm ẩm tự tiêu viêm trong cơ thể dâng trào mà ra、Ấm. một đạo có tới dài mấy ngàn trượng cột sáng năng lượng đột nhiên tự tiêu đế sơn mạch trung ương b ù a đề cổ thụ nơi vụt lên từ mặt đất sau đó nhanh như tia chấp địa v a n h về phía chân trời một luồng tràn ngập nồng đậm uy thế ngập trời khí tức trong nháy mắt ở tiêu đế sơn mạch bầu trời dập dờn mà mở đó là tiêu đế sơn mạch nơi sâu xa tiêu tộc cường giả dồn dập đ ố n g nhiên đứng dậy trên mặt mang theo kinh sắc địa nhìn về phía b ù a đề cổ thụ phương hướng một tòa cổ xưa trong điện phủ tiêu huyền đem đầu về phía chân trời ánh mắt chậm dai thu hồi đối với phía dưới khẩn cấp tới rồi tiêu tộc tám thánh cười nói rượu à bế quan hai năm hôm nay một khi ngộ đạo đi chúng ta lão ra hỏa này nhóm cùng đi chúc mừng một hồi tiêu viêm tên t i ể u tử kia đi vâng tiêu huyền đại nhân hạ bậc thang tám thánh cùng kêu lên quất lên chương bảy trăm linh bốn đấu thánh tiêu viêm làm tiêu huyền chín người chạy tới bồ đề cổ thụ trên thời điểm tiêu viêm đã sớm đem cái kia tràn ngập nồng đậm uy thế ngập trời khí tức hết mức thu lại như một không hề tu vi người bình thường thế nhưng tiêu huyền là người nào chỉ là nhẹ khẽ nhìn lướt qua tiêu viêm lúc này thỏa mãn cười một tiếng nói ha ha một sao đấu thánh hậu kỳ không tồi không tồi ngàn năm sau khi tiêu tộc rốt cục lại ra một vị đấu thánh cừng giả bộ tộc ta có hy vọng phục hưng chúc mừng thiếu tộc trưởng vinh đ a n g đấu thánh tiêu huyền phía sau tiêu tộc tám thánh y là h ư n g phấn dị thường địa đối với tiêu viêm chắp tay cúi đầu tiêu viêm đang dùng sự thực chứng minh bọn họ ngàn năm qua thủ vững cũng không phải không có chút ý nghĩa nào bọn họ có người nối nghiệp tiêu viêm vội vàng hướng tám vị tổ tiên khiêm tôn đ á p lễ nhìn yên tĩnh trở phía bên ngoài chờ đợi dặn do tiêu tộc các cao tầng tiêu viêm không khỏi nghi ngờ nói phụ thân lúc này không ở tiêu giới bên trong sao theo lý mà nói tiêu viêm đột phá đấu thánh động tĩnh lớn như vậy tiêu chiến thân là tộc trưởng khẳng định là sẽ đến kiểm tra tình huống tiêu chiến sao cũng ở này bồ đề cổ thụ trên ngươi nhìn một chút liền biết rồi tiêu huyền lộ ra một vệ thần bí mỉm cười nói tiêu viêm sau khi nghe xong lúc này thả ra khủng bố lực lượng linh hồn bắt đầu tra xét lên phụ cận những cường giả khác khí tức chốc lát tiêu viêm đột nhiên mở mắt kinh ngạc nói phụ thân tiểu y tiên thanh lân cổ linh sư bá còn có thiên hỏa tôn giả lại đều ở nơi này ừ m bọn họ đều là ở gần nhất hoặc dài hoặc thời gian ngắn ngủi bên trong đạt đến bình cảnh dự định m ư ợ n bồ đề đan cùng bồ đề cổ thụ sung kích một hồi cảnh giới cao hơn tiêu huyền mỉm cười gật đầu nói cảnh giới cao hơn cái kia hoa tông cái viên này bồ đề đan đưa sao tiêu viêm như là nhớ ra cái gì đó hỏi tới ha ha đã sớm đưa được rồi ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi tinh giới một chuyến đi dược trần hắn có việc tìm ngươi tiêu huyền khoát tay h à o nói lao sư có việc tìm ta tiêu viêm trong lòng né qua một tia nghi ngờ nói thấy tiêu huyền không muốn nói chuyện nhiều tiêu viêm cũng không có lưu ý lúc này từ bồ để cổ thụ trên nhảy xuống thẳng đến tiêu giới cùng tinh giới trong lúc đó đường hầm không gian mà đi tinh giới tông chủ đại điện đột phá đầu thánh dược trần vui mừng đánh giá tiêu viêm nói ừm vừa đột phá tiêu huyền tổ tiên nói lao sư ngài có chuyện tìm ta vì lẽ đó ta ngay lập tức chạy tới tiêu viêm gật đầu nói à thật có chút một ít chuyện có điều cũng không tính là đại sự chính là chúng ta cùng thiên minh tông khai chiến dược trần nói hơi có chút hời hợt nói thiên minh tông rất lâu trước lao sư không phải dự định trực tiếp ra tay phúc diệt thiên minh tông cùng thiên minh lao yêu mà sau bị thành sư nương ngăn cản bảo là muốn chính mình tự mình ra tay vì là sư mội của nàng hoa bà bà báo thủ thanh sư nương cùng sư mội của nàng hoa tiên tử có thể cũng đã rất sớm đ i ệ u b ư ớ c vào cao cấp b ả n thánh hai người liên thủ còn đối phó không được một thiên minh lào yêu sao chúng ta tứ phương các trong tình báo thiên minh lào yêu nên vẫn luôn không có bước vào đấu thánh cảnh tiêu viêm k ỳ quái nhìn dược trần nói người thanh sư nương cùng hoa tiên tử đều bế quan sung kích đấu thánh cảnh đi tới vì lẽ đó gần hai năm hoa tông nội vụ vẫn luôn do vân vận chính mình quyết định tự nhiên cũng không có cơ hội để ý tới thiên minh lào yêu được rồi nghe ta nói tiếp ở n g ư ờ i b ế q u a n sau khi năm thứ hai thiên minh tông ở hồn điện trong bóng tối ủng hộ cùng trung châu cái khác mười mấy cái bí ẩn nhưng thực lực khá cường tông phái là một m liên minh nỗ lực cùng chúng ta tứ phương các đánh lôi đ ạ i thiên minh tông còn tự cho là thông minh địa tuyên bố tán bọn họ khai chiến đối tượng chỉ là tứ phương các tuyệt không là toàn bộ thiên phủ liên minh ngưu t o à n tách ra thiên phủ liên minh tham gia thế nhưng chúng ta thiên phủ liên minh thành lập đã lâu thiên phủ bên trong các thế lực lớn đã sớm thân như một nhà vì lẽ đó thiên minh tông liên minh lập tức gây nên thiên phủ liên minh phản ứng dây chuyền thiên phủ liên minh trực tiếp liền đối với thiên minh tông liên minh tuyên chiến thiên minh tông ở khai chiến trước từng tuyên bố ba tháng diệt vong chúng ta tứ phương các thế nhưng trên thực tế đến hiện tại khai chiến đã một năm bọn họ ngay cả chúng ta thiên phủ liên minh ngoại vi phòng tuyến đều vẫn không có công phá nói tới chỗ này dược trần trên mặt liền không khỏi lộ ra một v ệ n vẽ cổ quái ba tháng diệt vong ta tứ phương các bọn họ thiên minh tông là đến khôi hài sao cái kia thiên minh lão yêu sẽ không còn chưa có tỉnh ngủ chứ thiêu viêm trợn cảm thấy hoang đường địa cười một tiếng nói thiên minh lão yêu cho là có hồn điện chống đỡ tất có thể đạp phá chúng ta tứ phương các nhưng là hắn nhưng không nghĩ muốn liền hồn điện chính mình cũng bắt chúng ta không có biện pháp chút nào h ú n g chi chỉ là đạt được một điểm viện trợ bọn họ đây bọn họ chỉ có điều là hồn điện thăm dò chúng ta thực lực chân thật bia đỡ đạn thôi một năm qua chúng ta vẫn ở thu thập hồn điện phái ở thiên minh tông cường giả tình báo bây giờ cơ bản đã đánh tra rõ ràng lần này ở thiên minh tông sau lưng điều khiển cục diện ở bề ngoài là hồn điện một vị một sao đ ấ u thánh lén lút còn có một vị ba sao đ ấ u thánh thực lực của bọn họ không đáng sợ là thời điểm khởi xướng tổng tiến công dược trần vũ bàn một cái kiên định nói chúng ta dành chức đối với thiên minh tông tổng bộ phát động tập kích rất tốt khi nào thì bắt đầu hành động tiêu viêm hiển nhiên có chút nóng lòng muốn thử nói hai ngày này ta chính triệu tập các bên trong cường giả cùng minh hữu thế lực sáng sớm ngày mai liền lập tức xuất phát dược trần suy nghĩ một lát sau mở miệng nói sáng sớ m ngày mai sao cái kia lần này liền do ta đến tự mình dẫn đội liền nắm hồn tộc đấu thánh cường giả huyết đến chúc mừng ta thuận lợi đặt chân đấu thánh đi thiêu viêm thấp giọng lẩm bẩm nói thiên minh tông chiếm giữ trung châu đông bắc vực cùng chiếm giữ trung châu tây bắc vực hoa tông cơ bản đều thuộc về trung châu bắc vực thế lực cái này cũng là hai tông những năm gần đây vẫn ma sát không ngừng một trong những nguyên nhân tự lập tông tới nay thiên minh tông trong tông tuy rằng cũng không có từng sinh ra đấu cường giả cấp thánh thế nhưng trong tông bán cường giả cấp thánh nhưng vẫn ở quần quận không ngừng xuất thế vì lẽ đó thiên minh tông tông môn trụ sở tuy rằng không phải ở một chỗ không gian độc lập bên trong thế nhưng trải qua thiên minh tông các đ ờ i bán thánh cường giả ra cô qua loại cỡ lớn không gian kết kính nhưng là dị thường đến kiên cố thiên minh tông tông ừ n xưng chính là bán thánh cường già cũng g già được h là k phá bọn họ bọn tông môn p h ò ngoài ngự trận, nhưng nay bọn trận trên Thiên minh tông tông môn n g đại đại phải thế hôm hay họ phá là bị vừa vỡ. trụ sở trên bầu trời hơn trăm đạo khí thế bảng bạc bóng người đang lẳng lặng địa nghỉ chân ở trong hư không ánh mắt của mọi người đều cung kính mà nhìn kỹ đội ngũ phía trước vị kia á o bào đen bóng người đó là bọn họ tứ phương các thiếu các chủ tiêu viêm đại nhân từ khi hai năm trước mãng hoang cổ v ư ợ t hành trình sau tiêu viêm cũng đã thuận lợi bước vào bán thánh cảnh bây giờ lại kết thúc giải đến hai năm bế quan mới vừa vừa xuất thế hay là lấy tiêu viêm thiên phú đã bước vào trùng cấp bán thánh thậm chí là cao cấp bán thánh cảnh đi thiên phủ liên minh đối phó thiên minh tông liên minh sách lược chính là do tứ phương các đối phó thiên minh tông liên minh bên trong thực lực mạnh nhất thiên minh tông ngoài ra thiên minh tông liên minh còn có mười hai cái tông phái thế lực do đan tháp hoa tông phần viêm cốc băng hà cốc tứ ra các đối phó ba cái bây giờ tứ phương các tứ đại phân các bên trong chương các bảy a vị này đấu tôn cường đấu g i tối tất đỉnh đã h cả c ạ trăm ớ i tiêu v linh năm người nào dám ta tiêu viêm d á m lôi tôn giả vẫn lặng im không nói gì tiêu viêm đ ố n g nhiên lên tiếng nói thuộc hạ ở một vị khí thế bằng bạc thân mang sấm xét pháp bảo trung niên đại hán việt chúng mà xuất đạo cái kia thái độ muốn nhiều cung kính thì có nhiều cung kính trước tiên không nói tiêu viêm hiện tại là hắn lôi tôn giả người lãnh đạo trực tiếp chính là tiêu viêm thiên phú cũng có nhường lôi tôn giả có một loại vui lòng phục tùng quỳ xuống đất làm lễ kích động mười năm trước tiêu viêm mười bảy tuổi đó là lôi tôn giả cùng tiêu viêm lần thứ nhất gặp mặt khi đó tiêu viêm hai sao đấu tông lôi tôn giả hai sao đấu tôn ừ lôi tôn giả một cái tay là có thể ép chết tiêu viêm Thực tốt tiêu tuổi, tôn tiêu biết bao nhiêu lần gặp mặt, dù sao một tông túi thấy. tiêu một thánh, tôn không nhiêu không chuyển đấu tôn đỉnh sự cùng Lúc cao. sau, sao sao là lắm. là lôi lần lôi mà, ngày này bốn Mười năm viêm viêm môn mỗi viêm giả giả ngẩn tôn bao đầu đâu đấu đấu đây đệ gặp gặp dù ừ tiêu viêm câu nói đầu tiên có thể để cho lôi tôn giả đi chết thật là một bi thương cố sự ta nhớ tới phong lôi cắt trước đây cũng ở trung châu bắc vực chứ ngươi nên đối với này thiên minh tông tông môn phòng ngự đại trận vẫn tính hiểu rõ ngươi có thể hay không có thể công phá nó tiêu viêm nhìn lướt qua phía dưới loại cỡ lớn không gian kết kính hướng h ờ nói tại sao nói trước đây đây bởi vì tứ phương các bốn c ắ t trong lúc đó tuy rằng triệt để mở ra đường hầm không gian thế nhưng dù sao không bằng tông môn trụ sở thả đồng thời thuận tiện một ít vì lẽ đó ở phía sau đến dược trần vị này đấu thánh đại năng may mà liền trực tiếp ra tay đem phong lôi các hoàng t u y ê n các vạn kiếm các này ba c ắ t sơn môn dịch đi để vào tinh giới bên trong Liên nói theo í trí phía chính trí, chính phía dụ như phong lôi các sơn môn vị trí phong lôi sơn mạch, nó nguyên bốn là ở vào trung châu bắc vực phía đông,、lúc、này nó yên tĩnh nằm ở tinh giới bắc bộ vị trí, cũng chính là nguyên bản tinh vẫn mạch, châu chỉ h vào giới lôi lôi là lúc là các bắc vực bắc các mặt vị vị địa t bộ ở ở bắc. dược trần thực lực tăng trưởng bây giờ tinh giới diện tích cũng ở cấp tốc lớn lên chính là lại thả bốn các sơn môn cũng không có chút nào sẽ cảm thấy chen c h ú c về thiếu các chủ thuộc hạ xấu hổ này thiên minh tông tông môn phòng ngự đại trận trải qua thiên minh tông các đời bán thánh cường giả không ngừng gia cố không phải cao cấp b á n thánh không thể phá vì lẽ đó coi như là thuộc hạ cùng hoàng tuyển vạn kiếm hai người liên thủ sợ là cũng không thể lay động đại trận này lôi tôn giả xấu hổ mà túi thấp đầu nói thuộc hạ xấu hổ lôi tôn giả lời vừa nói ra đứng ở tiêu viêm bên cạnh người hoàng tuyển tôn giả cùng kiếm tôn giả lập tức túi người thỉnh tội nói vô sự liền do ta tự mình ra tay đánh vỡ này mai rùa tử đi các ngươi lui về phía sau tiêu viêm khoát tay h à o nói vâng thiếu các chủ ba người lĩnh mệnh trở ra ha ha không phải cao cấp bán thánh không thể phá vậy hôm nay ta liền triệt để đánh nát này mai rùa tử cho các ngươi xem đi tiêu viêm một tiếng cười k h ẽ sau bàn tay lớn ở trong hư không tùy ý một chiều một con đầy đủ ngàn trượng to nhỏ tử màu nâu hỏa diễm bàn tay lớn trong nháy mắt liền bị ngưng hình mà ra sau đó mang theo một l u ồ n g dị thường ba động khủng bố quay về phía dưới trong s u ố t kết giới ầm ầm v ỗ tới ầm ầm kentaka trong suốt kết giới chỉ chống đỡ ngăn ngắn không tới một giây thời gian liền hóa thành vô số đạo không gian mảnh vỡ đổ nát ở trong hư không lôi tôn giả ba người đều là tràn đầy chấn động địa đối diện một chút thiên minh tông được xưng không phải đấu thánh cường giả không thể phá tông môn đại trận hôm nay càng bị thiếu các chủ một trưởng vồn á t tuy rằng thuyết pháp này trong đó có nhất định lượng nước thế nhưng điều này cũng đến ít nói rõ bọn họ thiếu các chủ chính là một vị cao cấp b ả n thánh có thể so với thiên hỏa tôn giả cao cấp b ả n thánh Các chủ đại nguyên h chi nhất â n trần n dược loại kém ư ờ i đi. i Chúng ta t ê viêm vung t a l Tứ phương các trên trăm vị trí ít đều ở tôn tức thế Thiên tông trong tông. phương lập phía đắp cảnh khí hùng hổ minh cường dưới xuống. Nguyên giả các các Ẩm. vị về địa đều đấu quay ở bản một mảnh an lành thiên minh tông sơn môn bên trong đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang thiên minh tông các đệ tử theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hướng thiên không lại phát hiện bao phủ ở thiên minh tông sơn môn bầu trời dài đến mấy trăm năm lâu dài loại cỡ lớn không gian kết kính liền như vậy nát ha ha ha tiêu viêm hôm nay tới chơi thiên minh tông thiên minh l ã o yêu còn không mau mau đi ra tiếp giá một tiếng còn như lôi đ ỉ n h tiếng cười lớn đột ngột ở thiên minh tông bầu trời nổ vang xèo xèo xèo tiếp theo từng đạo từng đạo khí thế bảng bạc lưu quang tử không trở ngại chút nào thiên minh tông bầu trời bay vào oong long n g o n g trên trăm vị đấu tôn cường giả ở không kiên kỵ mà phóng thích chính mình uy thế khủng bố thiên minh tông phía trên thiên vực hư không lại đều trở nên hơi vặn vẹo lên đấu tôn cường giả lại mỗi một vệ sáng khí tức đều không kém chút nào đấu tôn cường giả thiên minh tông các đệ tử đều là ngơ ngác mà nhìn từ lưu quang bên trong đi ra hơn trăm bóng người trong lúc nhất thời dĩ nhiên c ư ờ n g đứng ở tại chỗ không biết kêu gọi tông môn cao thủ ở này ngăn ngắn mấy g i â y bên trong rốt cục có thiên minh tông cao thủ phản ứng lại một vị sáu chuyển đấu tôn đỉnh cao cảnh cao thủ lập tức khẩn cấp lên không đón lấy tiêu v i ê m một nhóm q u á t to làm càn ta chính là thiên minh tông tông chủ người phương nào dám to gân ẩm ẩm một con tử màu nâu năng lượng đại thủ ấn trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống đem thiên minh tông vị này s á u c h u y ể n đấu tôn đỉnh cao cao thủ tại chỗ đánh nổ người nào dám tà tiêu viêm dám đứng chắp tay với trên trăm vị đấu tôn cường giả phía trước một vị áo bào đen thanh niên lung dung cười một tiếng nói ùng ùng tông chủ đại nhân liền chết như vậy lão nhân ra người nhưng là một vị sáu c h u y ể n đấu tôn cường giả tối đỉnh trên mặt đất thiên minh tông các đệ tử há hốc miệng ba hai mặt nhìn nhau nói ông nong g nong g tiêu viêm một nhóm trăm trượng xa một chỗ hư không bỗng nhiên một trận cấp tốc dập dờn một vị thân mang một bộ t r ư ờ n g b à o màu xám sấm bóng người mang theo thiên minh tông hơn mười vị trưởng lão cấp tốc xuất hiện ở tại chỗ thiên minh tông cao tầng sức chiến đấu rốt cục hết mức đến tiêu viêm thứ phương các thiếu các chủ tiêu viêm ngươi lại dẫn người tập kích chúng ta thiên minh tông sân môn còn giết ta tông chủ ngươi làm sao dám đầu lĩnh vị tia thân là trường b à o màu xám sấm bóng người tức đến nổ phổi địa mở miệng nói người này mái tóc dài màu xám một khuôn mặt cũng không có cái gì nếp nhăn trái lại là hiện ra đến mức dị thường đến trắng trẻo nếu không có đôi kia tràn ngập ánh xanh hai mắt lộ ra một luồng g i à n mua khí tức e sợ dù là ai đều sẽ không đem cho rằng là một vị sống mấy trăm năm l ã o yêu ngươi chính là thiên minh lão yêu tiêu viêm không hề để ý địa mở miệng nói h ừ ta chính là thiên minh l ã o yêu tiêu viêm ngươi hôm nay phạm ta thiên minh tông ta dám cam đoan người chết thiên minh láo yêu ánh mắt toán độc mà nhìn tiêu viêm nói nếu là vậy thì đi chết đi tiêu viêm lúc này đánh gãy thiên minh láo yêu sau đó bàn tay phải một phen trực tiếp đánh về đối diện thiên minh láo yêu Ông n g o ngong n g bốn phía không gian trong nháy mắt bị khóa định thiên minh láo yêu phát hiện một con gần trăm trượng to nhỏ bàn tay vô hình phảng phất cắt ra không gian trở ngại nhanh như tia chớp địa hướng về bạo lược mà tới công kích thoáng qua tới gần a a a thiên minh diễn đối với sinh tử đại nguy cơ thiên minh lào yêu tại chỗ liền phát động hắn ép đáy hòm cấm kỹ thuật phốc thử vô số giọt máu tự thiên minh láo yêu ra thịt cùng trong lỗ chân lông dâng trào ra chỉ là trong nháy mắt thiên minh láo yêu liền đã biến thành một người toàn máu giống như vậy huyết dịch bắt đầu bị đấu khí kịch liệt t h i ê u đốt cấp tốc chuyển hóa thành một loại kỳ dị năng lượng v u a n h một tiếng vang thật lớn một đạo hào quang đỏ ngầu liền từ cái kia mơ hồ bị cầm cố không gian lao trong lồng tránh thoát mà ra sau đó cấp tốc bay về phương xa phốc thử phốc thử phốc thử mà nguyên bản đứng ở thiên minh lão yêu phía sau thiên minh tông chừng mười vị đấu tôn trưởng lão nhưng là không một may mắn thoát khỏi tại chỗ liền bị con kêu bàn tay vô hình đập thành một đống trồng thịt nát chương bảy trăm lẻ sáu bảy trăm lẻ năm vụ tràn đầy huyết ấu thiên minh lão yêu xuất hiện mấy trăm trượng xa ở ngoài khắc một chỗ trong hư không khu khu ngươi tuyệt đối không phải bàn thánh ngươi là đấu thánh đấu thánh cường giả hai năm trước từng đồn đại Trung、châu、hết thẻ thế trình trong đồn mãng hoang cổ vực hành trình bên đại đều Châu lực cổ ở vực không thu hoạch được gì. không không đúng cái kêu bồ đề tâm nhất định là bị ngươi cho được ngươi mới phải hai năm trước mãng hoang cổ vực hành trình to lớn nhất thu lợi người nếu không ngươi tuyệt đối không thể ngay ở ngăn ngắn trong vòng hai năm từ sơ cấp bán thánh vừa bước một bước vào đấu thánh cảnh thiên minh lão yêu che n g ư ợ c một mặt kinh sợ mà nhìn tiêu viêm nói ngươi biết thì đã có sao ngươi thiên minh tông nếu là đàng hoàng ngốc ở trung châu đông bắc vực vậy chúng ta tứ phương các vẫn đúng là không đếm xỉa tới sẽ các ngươi có thể là các ngươi một mực muốn đảm nhiệm hồn điện thăm dò chúng ta tứ phương các bia đ ỡ đạn coi là thật là dại dột hết thuốc chữa tiêu viêm lạnh lùng liếc mắt một cái thiên minh lào yêu nói ha ha tiêu viêm các ngươi căn bản không biết hồn điện chỗ cường đại d ư ợ c chân người l a o tặc kia có điều là gặp may mắn mới may mắn đột phá tới đấu thánh cảnh thôi một nho nhỏ một sao đấu thánh tự có hồn điện đấu thánh trừng trị hắn cho tới ngươi có điều là một nho nhỏ bất ngờ mà thôi n g ư ơ i coi như cũng đột phá đấu thánh thì đã có sao hai vị một sao đấu thánh thôi h ô n điện cũng không chỉ có một vị đấu thánh cường giả thiên minh láo yêu chậm rãi ngồi dậy khuôn mặt dữ tợn mà cười to nói ồ h ô n điện đấu thánh cường giả với các ngươi thiên minh tông lại có quan hệ ra sao ngươi vẫn phải là chết tiêu viêm biểu hiện hờ hưng quay về thiên minh láo yêu tiện tay chảo một cái ôi ôi ôi hồn thanh đại nhân cứu ta bốn phía không gian trong nháy mắt bị cầm cố thiên minh lao yêu lúc này liền như một cái mất nước cá bình thường há hốc miệng b à khó khăn hô hấp hôm nay thiên minh tông nên diệt tông dứt lời tiêu viêm bàn tay phải đột nhiên siết chặt vênh một tiếng vang trầm thấp tiêu viêm tiện tay bố trí không gian lao tủ trong nháy mắt phá nát tiêu viêm không ngạc nhiên chút nào đ ị a thả xuống cánh tay của chính mình vẻ mặt bình thản nhìn về phía một chỗ hư không ha ha tiêu tộc vị bằng hữu này tính khí thật đúng là nóng nảy a một tiếng cười khẽ hạ xuống hai đạo cả người bao bọc ở sền sệt trong hắc vụ bóng người quỷ dị mà tái hiện ra mà hai người bọn họ phía sau lặp lại được tự do thiên minh lao yêu lúc này dẫn một đám thiên minh tông trưởng lao xa xa mà về phía sau lui lại quả nhiên là hồn điện loại kia làm người căm ghét khí tức thực sự là nơi nào đều sẽ có các ngươi những này quấy dối cất côn tồn tại tiêu viêm k h ẽ c h e miệng mũi biểu thị ghét bỏ nói chúng ta không tới nơi tán loạn hôm nay như thế nào sẽ tìm thấy ngươi con cá lớn này đây bất kể là tứ phương các thiếu các chủ vẫn là tiêu tộc nhân thân phận đều sẽ làm cho bọn ta hưng phấn đến phát điên a bên trái vị kia rõ ràng khí tức cường đại hơn một ít người áo đen ảnh cười nói chỉ bằng các ngươi hai cái này rát rưởi tiêu viêm đánh giá hai người một chút cười nhạo nói ha ha hồn thanh xem ra chúng ta tiêu viêm các hạ vẫn không có nhận rõ hiện tại tình hình a bên trái người kia thấp giọng nở nụ cười sau hai người lúc này đồng thời tiến lên một bước ẩm ẩm hai đạo hiện ra vô tận sát ý ngập trời khí thế nhất thời ở đây trên cấp tốc tràn ngập mà mở đấu thánh cường giả hai vị này hồn điện người đến rõ ràng đều là đấu thánh cường giả bất kể là tứ phương các người vẫn là thiên minh tôn người đều là mặt lộ vẻ kinh sắc mà nhìn giữa không chúng cái kia hai đạo chính phóng thích ngập trời khí thế bóng người trung châu xưa nay không dễ dàng xuất hiện với người trước đấu thánh cường giả hôm nay lại một hơi xuất hiện ba vị dòng g ã ba vị một vị một sao đ ấ u thánh một vị ba sao đ ấ u thánh không tồi không tồi bên trái cái kia ba sao đấu thánh ngươi nên chính là hồn điện phó điện chủ bên phải cái kia một sao đấu thánh nếu tên là hồn thanh như vậy ngươi nên chính là hồn điện hồn thanh thánh giả hôm nay nếu có thể đem hai người các ngươi đều ở lại chỗ này vậy các ngươi hồn điện cao tầng cường giả chẳng phải là lập tức chết ngay tuyệt liên q u a n lại đại điện chủ cùng đại thiên tôn cái kia hai cái n h ả o phố ở tự ngu tự nhạc có điều các ngươi không nên gấp ta lập tức sẽ đưa cái kia hai t h ằ n g ngu đồng thời xuống ngồi các ngươi tiêu viêm liếm môi một cái tràn đầy hưng phấn đánh giá đối diện hai người nói hồn điện hai vị đấu thánh cường giả lúc đó liền mộc ép nói cẩn thận hai người bọn họ chỉ cần vừa hiện ra lộ thực lực tiêu viêm kẻ này liền sẽ lập tức quỳ xuống đất xin tha đây hắn đây sao với bọn hắn nghĩ tới làm sao không giống nhau a ha ha buồn cười lưu lại hai người chúng ta chỉ bằng ngươi một vừa đột phá một sao đ ấ u thánh hồn điện phó điện chủ giận dữ cười nói ai nói cho các ngươi chỉ có ta tiêu viêm tràn đầy kỳ quái liếc mắt nhìn hồn điện phó điện chủ lập tức sửa hồn điện g cung kính cưới lầu nói, lao phó trợ. h điện chủ nhìn g chằm t chằm hư h đạo kia thanh s a m bóng người sắc mặt khó coi nói cung kính các chủ đại nhân cung kính các chủ đại nhân cung kính các chủ đại nhân tứ phương c ắ t trên trăm vị đấu tôn trưởng lao nhóm hơi run run sau lập tức cùng kêu lên quất lên hồn điện hai người đã sớm khôi phục kiên tĩnh có điều lại tới nữa rồi một vị một sao đấu thánh thôi sợ cái gì sau đó bọn họ sẽ làm dược trần thầy trò hai người biết có lúc thực lực tuyệt đối cũng không phải dựa vào số lượng liền có thể bù đắp thanh sam bóng người khoát tay háo một cái lập tức đánh giá một chút đối diện hai người cười nói ha ha hôm nay vẫn đúng là bắt được một con cá lớn hồn điện phó điện chủ không xấu hay không thanh sam bóng người lời vừa nói ra hồn điện phó điện chủ lúc này hư lạnh một tiếng tiến lên một bước h ừ dược trần ngươi đột phá đấu thánh cảnh mới thời gian mấy năm ngươi có điều là ạch bốn sao đ ấ u thánh sao có thể có chuyện đó vừa còn muốn c h à o phúng dược trần một làn sóng hồn điện phó điện chủ đ ỗ n g nhiên chỉ vào dược trần sắc mặt cồn g biến nói mấy năm n h ư n g ta cẩn thận ngấp lại ta thật giống là mười một năm trước bước vào đấu thánh cảnh vừa bước vào chính là hai sao đấu thánh bây giờ đã dòng dã mười một năm trôi qua ta mới miễn cưỡng lên cấp hai sao cũng thật là xấu hổ a dược trần suy nghĩ một chút nghiêm túc hồi đáp chết tiệt chúng ta hồn điện đối với dược trần thực lực phỏng chừng có trọng đại sai lầm hồn điện phó điện chủ lôi kéo cổ họng thấp tiếng giống giận nói chết rồi sống lại dược trần lần thứ nhất tiến vào hồn điện tầm mắt là ở tám năm trước trung châu đan hội trên trung châu đan hội trên nguyên bản nên đã chết rồi mười mấy năm dược trần trợt phát hiện thân với đan vực thánh đan thành liên thủ đan tháp một lần chôn giết sư đệ của hắn mộ cốt lao nhân cùng ba vị hồn điện tôn lão sau đó dược trần lại liên hợp trung châu đan tháp hoa tông phần viêm q u ố c băng hà q u ố c phong lôi cát hoàng tuyên cát vạn kiếm cát thành lập thiên phủ liên minh đồng thời lấy thiên phủ liên minh minh chủ thân phận đối với hồn điện tuyên chiến khi đó dược trần đối ngoại tuyên bố thực lực của chính mình là ban thánh ở sau đó mấy năm thiên phủ liên minh cùng hồn điện vô số lần trong khi giao chiến dược trần tuy rằng cùng hồn điện cường giả lũ co giao thủ thế nhưng thực lực đó chưa bao giờ vượt qua bàn thánh mãi đến tận bốn năm trước cổ tộc thành niên lễ trong đại hội dược trần bỗng nhiên ở dưới con mắt mọi người chủ động bại lộ thực lực của chính mình mới vào đấu thánh một sao đấu thánh sơ kỳ nay tuy rằng nhường hồn điện kinh ngạc thế nhưng hồn điện so với dược trần cường cường giả đạt được nhiều là vì lẽ đó hồn điện vẫn là không làm sao lưu ý bây giờ bốn năm trôi qua hồn điện cho rằng dược trần thực lực nhiều nhất ở một sao đấu thánh trung kỳ hoặc là hậu kỳ dù sao đấu thánh con đường một sao một ngày hát dị thường khó đi nhưng là ai có thể nghĩ đến bọn họ cho rằng một sao đấu thánh dược trần đ ố n g nhiên liên tục vượt ba sao nhảy một cái trở thành một vị bốn sao đấu thánh cường giả bảy chương bảy trăm linh bảy ha hả chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi bốn sao đấu thánh dược trần hồn điện phó điện chủ ánh mắt hơi lóe lên một cái mượn bốn phía khói đen c h e lấp yên lặng bóp nát một viên không gian ngọc giản ngươi không muốn lại phí công vô ích tin tức là chuyển không ra đi ngươi cho rằng ta muộn như vậy xuất hiện là làm gì đi tới dược lão liếc mắt một cái hồn điện phó điện chủ lắc đầu nói hừ dược trần hồn điện phó điện chủ sắc mặt nhăn nhò nói lẽ nào hắn hôm nay thật sự muốn ngã xuống với này không hắn t u y ệ t không cam lòng thả lân ngươi cùng lôi tôn giả ba người mang theo chúng ta tứ phương các chư vị trưởng lão đem thiên minh lão yêu bọn họ đều giải quyết đi dược trần quay đầu đối với bên cạnh người một vị vóc người huyện chuyển nữ tính bán thánh phân phó nói vâng lao sư mỹ đỗ toa lúc này mang theo tứ phương cắt trên trăm vị đấu tôn cường giả lao thẳng tới thiên minh tông một nhóm mà đi hống mỹ đỗ toa trực tiếp thân hóa một cái đầy đủ ngàn trượng to nhỏ chiếm giữ hư không bảy màu cự mãng một luồng kỳ dị địa uy thế lặng yên ở đây trên tràn ngập mà mở trên đại lục đã diệt vong mấy ngàn năm thất thải thôn thiên mãng bộ tộc sao thực lực cùng mình như thế đều là cao cấp bàn thánh phía dưới thiên minh lão yêu thấy thế con người đột nhiên co rụt lại nói ẩm ẩm bảy màu cự mãng ngoác ra cái miệng rộng một đạo ác liệt cực kỳ bảy màu lôi đình liền từ phía chân trời quay về phía dưới thiên minh lào yêu nộ bổ xuống khổ vậy hồn điện người là không dựa dẫm được xem ra chính mình phải tìm cơ hội trốn không kịp n g â m nghĩ nữa thiên minh láo yêu chỉ được nhắm mắt tiến lên đón thiên minh đại la trưởng thiên minh láo yêu thủ h â n biến đổi bàng bạc đấu khí màu xám liền từ trong cơ thể dâng trào mà ra ở trên đỉnh đầu cấp tốc kết thành một đạo đầy đủ trăm trượng to nhỏ vô diện người khổng l ồ người khổng lộ này tuy không có tính thực chất khuôn mặt Tỏa tức ra khí tức nhưng thường là dị đi ế n khủng bố. đ thiên minh lão yêu quay về gần ở chậm chỉ bảy màu lôi đỉnh trở tay chính là mạnh mẽ một trường mà đỉnh đầu vị kia vô diện người khổng lồ cũng nên tức giơ lên bàn tay khổng lồ ngẩng đầu một trưởng liền đánh về giữa không trung đạo kia hào quang bảy màu mỹ đỗ toa ra tay mang đi thiên minh lão yêu sau lôi tôn giả ba người không chậm trễ chút nào địa đối đầu thiên minh tông ba vị đều là đấu tôn đỉnh cao phó tông chủ thiên minh tông nguyên bản là có một vị chính tông chủ bốn vị phó tông chủ ở phó tông chủ liêu thương còn có vừa vị kia ra trận tức nào h phố chính tông chủ bị tiêu viêm đánh giết tình huống thiên minh tông tầng lớp cao nhất sức chiến đấu cũng chính là ba vị này phó tông chủ ha ha hoàng tuyền vạn kiếm chúng ta đồng loạt ra tay được chúng ta một người xử lý một xem ai trước tiên kết thúc lôi tôn giả ba người đối diện một chút một tiếng cười quái dị sau lúc này đối với ba người kia lao thẳng tới mà đi lôi pháp lôi đình vạn quân vạn kiếm quyết một kiếm phá vạn pháp hoàng tuyên huyết quyết hoàng tuyên huyết khệ ba đạo khủng bố cực kỳ ba màu đấu khí giải lụa trong nháy mắt đánh về đối phương chính là không gian cũng vì đó run rẩy nhìn chư vị đại lão r ồ n r ậ p bắt đầu chặt chém tứ phương các chư vị đấu tôn trưởng lão cũng r ồ n r ậ p không cam lòng yếu thế đ ị a tìm tới thiên minh tông cường giả tứ phương các lần này điều động cường giả nhân số đầy đủ là thiên minh tông hai lần ở thiên minh lão yêu cái này hàng đầu sức chiến đấu bị cùng là cao cấp bán thánh mỹ đô toa kiềm chế tình huống bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi hồn điện hai người tùy ý tứ phương các cường giả m ê n h mông quần quận địa rời đi bởi vì bọn họ đã là tự thân khó bảo toàn phó điện chủ đại nhân xin mời liền để ta dược trần lĩnh giáo một hồi hồn điện không hồn tộc cường giả chân truyền đi dược trần đưa tay làm ra một cái xin mời tư thế hừ ta còn sợ ngươi sao hồn điện phó điện chủ không chút nào yếu thế theo sát dược trần bay về phía k h á c một chỗ hư không trước khi đi h ắ n trả lại hồn thanh bí mật truyền âm một câu nói tiêu viêm có điều vừa mới mới vừa đột phá đấu thánh cảnh thực lực vẫn không tính là quá mạnh ngươi nhưng là đã một sao đấu thánh hậu kỳ ta tận lực ngăn cản rực trần ngươi mau chóng bắt giữ hoặc là giết chết tiêu viêm đây là chúng ta duy nhất đảo mạng cơ hội bắt giữ n g ư ơ i cầm cho lão tử nhìn đã sớm nghe nói tiêu viêm kẻ này vượt cấp chiến đấu như uống nước lạnh như thế dễ dàng đều là một sao đ ấ u thánh lão tử còn làm sao bắt giữ tiêu viêm chẳng lẽ dùng miệng sao làm hồn thanh nghe được câu này thời điểm nội tâm của hắn quả thực tràn ngập một vạn cái khe nằm theo dược trần cùng hồn điện phó điện c h ủ hai người cũng rời đi sau khi trong vùng hư không này rốt cục chỉ còn dư lại tiêu viêm cùng hồn thanh hai người chính đang hồn hoàn trả ở trong lòng chửi ầm lên thời điểm thân thể đột nhiên run lên cả người lỗ chân lông nổ tung hắn phảng phất bị nguy hiểm gì đồ vật cho nhìn chằm chằm hồn thanh theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện phát hiện tiêu viêm chính đang rất hứng thú đ i ệ đánh giá thân thể của hắn mỗi cái vị trí t r ậ n cảm thấy hoa cúc căng thẳng mẹ tiêu viêm kẻ này cùng nguyên lai cũng là một sao đấu thánh hậu kỳ thế này sao lại là vừa đột phá hồn thanh tâm bên trong măng to hồn thanh một sao đấu thánh hậu kỳ cùng ta cung cấp không sai có thể làm ta bước vào đấu thánh cảnh sau giết chết cái thứ nhất cường giả tiêu viêm nhìn lướt qua hồn thanh cười nói giết chết ta nắm mạng ngươi để đổi đi hồn thanh chân phải ở trong hư không mạnh mẽ giống một cái thân hình bắn mạnh mà ra vung lên cánh tay phải liền đánh về tiêu viêm há đến hay lắm sáng mắt lên tiêu viêm không chút nào yếu thế địa liền tiến lên đón ngay ở hai người nắm đấm sắp tương giao thời điểm hồn thanh cánh tay phải trên da màu đen hoa văn bỗng nhiên bắt đầu gấp g ấ p lúc đ í c h hóa thành từng đạo từng đạo hung hãn cực kỳ màu đen độc mãng lao thẳng tới tiêu viêm mà đi hê hê không nghĩ tới chứ chết đi tiêu viêm hồn thanh cười đắc ý nói ha hả đúng dịp, xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi lại như là ăn trộm gà thành công trồn giống như vậy tiêu viêm cười đến khá là rảo hoạt địa mở ra quả đấm của chính mình một đ ó a không ngừng xoay tròn ngũ sắc sen lửa đang lẳng lặng địa trôi nổi ở tiêu viêm lòng bàn tay â đó là dị hỏa vẫn là năm loại không giống dị hỏa mạnh mẽ d u n g hợp thành ngũ sắc sen lửa này cái kẻ điên hồn thanh hai mắt đột nhiên trợn tròn nói không không k h ô ngừng không n g ngũ sắc nha người muốn mấy sắc đây tiêu viêm lay động một cái bàn tay phải nói ở hồn thanh một mặt kinh sợ địa nhìn kỹ tiêu viêm lòng bàn tay ngũ s ắ c sen lửa màu sắc trong nháy mắt bắt đầu biến ảo sáu sắc thất s ắ c tám mẩu mãi cho đến mười một sắc mới dần dần ngừng lại ù ù mười một loại dị hỏa làm sao có khả năng sẽ có người nắm giữ mười một loại dị hỏa đây chuyện này tuyệt đối không có khả năng hồn thanh âm thanh khàn giọng mà kinh ngạc thốt lên nói hồn thanh suýt chút nữa bị tại chỗ dọa nước tiểu đấu khi đại lục trên bảng dị hỏa trên tổng cộng mới hai mươi ba đạo dị hỏa tiêu viêm kẻ này lập tức liền nắm giữ một nửa cái kia người khác còn chơi cái giám a có phải là thật hay không thánh giả thử một lần liền biết thánh giả ngài nhìn xong chưa tiêu viêm cầm trong tay mười một sắc sen lửa quay về một mặt dại ra hồn thanh nhẹ nhàng quất tới ao ngong ngong ở trong không gian cấp tốc s ẹ t qua mười một sắc sen lửa trong nháy mắt liền thu gạt hết thể năng lượng màu đen cự mãng sau đó tăng tốc độ liền đối với hồn thanh ngực đâm đến không phản ứng lại hồn thanh thân hình cấp tốc về phía sau trận lui đừng nói là mười một đạo dị hỏa dung hợp sen lửa Coi như 5 đạo, không, ẩm giờ giờ một luồng vô cùng to lớn cơn báo năng lượng trong nháy mắt tự hồn thanh nơi bạo phát ra bốn phía phạm vi trăm trượng không gian cũng bị chấn động đến mức hết mức lở Thật một rất tiêu tự thở Một từ tung trung tâm bay ra. Tiêu viêm, ta muốn giết chết người. Khí tức rách rách không khói quanh. Khí hạ h đẹp Đã đến đáy địa đạo đen đảo địa đại màn sớm viêm viêm, muốn dài ngày lòng nói. người bóng người cũng còn quấn nổ người. A. xa xưa bay ra. dưới dưới lùi Lào Xèo. quỷ dị cả ồ như t a n tràn ván nhìn nói. n h h tiêu mà đầy độc viêm Ồ. vậy đều không chết là bởi vì ta mới vừa vừa bước vào đấu thánh cảnh vì lẽ đó sức mạnh nắm giữ c h ả không hết mỹ nguyên nhân sao quên đi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 mang theo một lồn u g dị thường ba động khủng bố quay về phía dưới vừa bị thương nặng hồn thanh cấp tốc giáng lâm mà đi chết tiệt sớm biết liền không trang cái này ép căn bản không kịp ngâm nghĩ nữa hồn thanh lúc này quỳ một chân trên đất g ơ lên cánh tay phải liền đánh về đỉnh đầu khẽ quát thiên ma tay bốn phía không gian đột nhiên bắt đầu mạnh mẽ rung động một con khô héo mà già nua dường như ma thần giống như đen kịt cánh tay tự tay háo b à o bên trong nhanh như tia chớp d ò ra ao nga ngong đỉnh đầu một con đầy đủ trăm trượng to nhỏ toàn thân bị vô số quỷ dị hoa văn quấn quanh khô héo có thể số lượng lớn tay trong nháy mắt bị triệu hoán mà ra sau đó tản nhẫn mà đánh về phía chân trời cũng đang lúc này trên bầu trời cái kia kéo thật dài đuôi d i ệ m vú ngọn lửa màu vàng cự chỉ cũng cuối cùng giáng lâm xuống ẩm gấp rơi mà xuống u màu vàng hỏa chỉ liền như nhiệt cắt mỡ bọ giống như vậy trong nháy mắt liền phá tan rồi đèn kịt cánh tay sau đó điên cuồng ép hướng về phía phía dưới một mặt kinh sợ hồn thanh không phó điện chủ đại nhân cứu ta bước ngoặt sinh tử hồn thanh không cam lòng phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết nói vành nổ tung mà mở vô tận sóng lửa trong nháy mắt bao phủ c h ứ mới tất cả bùi bầm lắng xuống chỉ lạc hồn thanh chết tràn ngập một phương thiên vực u màu vàng sóng lửa rốt cục chậm rãi tàn đi tại chỗ lại không nửa điểm lưu lại hô thế giới cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh tiêu viêm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí thở dài nói trên bầu trời k h á c một chỗ trên chiến trường vành vành ác liệt kinh phong cùng thật dài tiếng nổ đùng đ o à n không ngừng từ nơi này phát sinh sau đó hướng bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi một thanh một h t hai bóng người chăm chú c u ố n quít lấy nhau quyền cước đan sen ẩn giấu đi một loại sinh tử đại khủng bố mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể dễ dàng lấy tính mạng người ta thế nhưng rất hiển nhiên trên sân thế cuộc rất trong sáng đạo kia áo bào đen bóng người vẫn bị thanh sam người trung niên đẻ lên đánh áo bào đen bóng người ở thanh sam người trung niên tương đương tùy ý công kích dưới vướng trái vướng phải khắp nơi hiểm tình cho tới khi nào bị thua cái kia đến canh đồng sam trung niên tâm tình của người ta không phó điện chủ đại nhân cứu ta một tiếng dị thường tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên truyền vào trên sân nguyên vốn là khổ sở chống đỡ áo bào đen bóng người thế tiến công đột nhiên hơi ngưng lại cái kia thanh sam người trung niên bén nhạy nhận ra được này một kia không phối hợp nhấc lên bàn tay phải quay về người áo đen ảnh ngực liền nhẹ nhàng mà ấn đi tới và ảnh nay một đạo như treo r i c linh dương bình thường công kích không hề khói lửa địa rơi vào người áo đen ảnh nơi ngực、Phúc. như gặp trọng kích người áo đen ảnh một ngụm lớn lao huyết liền không nhịn được từ hết hầu bên trong phun ra ngoài khí tức trong nháy mắt h ề h ạ i không ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú người áo đen ảnh quyết định thật nhanh địa dựa vào này cố lực phản chấn khống chế thân hình cấp tốc về phía sau trận lui h ồ n thanh cái kia tên rác rưởi lại liền chết như vậy rác rưởi không còn gì khác rác rưởi ta hôm nay đến tột cùng lại nên làm gì thoát thân đây người háo đen ảnh đại não đang điên cuồng vận ha ha phó điện chủ đại nhân ngươi chỉ là một ba sao sơ kỳ đấu thánh cùng ta giao thủ cũng dám phân tâm chán sống phải không thanh s a n bóng người ung dung vung một cái tay háo bảo thấp giọng cười một tiếng nói hừ nếu hồn thanh tên ngu xuẩn kia đã chết rồi vậy ta cũng không cần lại có thêm kiêng rẻ hồn điện phó điện chủ lúc này thủ hơn biến đổi một tiếng quát l ệ n h tộc văn hiện ao ngao ngao trong khoảnh khắc một đạo hình vòng xoáy kỳ dị tộc văn liền xuất hiện ở hồn điện phó điện chủ mi tâm mà khí tức cũng trong nháy mắt từ ba sao đấu thánh sơ kỳ một bước vượt qua đến ba sao đấu thánh hậu kỳ đều cho gọi ra tộc văn còn chưa đột phá ba sao đấu thánh quả nhiên là tên rát r ư ỡ i dược chân liếc mắt một cái khí tức tăng mạnh hồn điện phó điện chủ lắc đầu nói dược chân ngươi chớ đắc ý ba sao đấu thánh hôm nay như thường có thể để cho ngươi ngã xuống với này hồn điện phó điện chủ sắc mặt lạnh leo đến như một đoàn hàn băng nói hắn biết này chỉ sợ là hắn một lần cuối cùng cơ hội xuất thủ là thời điểm ra sức một kích là sống hay chết liền xem hôm nay Sì,、si, ta xem một chút đi dược trần không thể xếp không địa cười cười nói p hồn ú c h điện phó điện chủ sắc đột nhiên nghiêm nghị một đoạn ngón tay ở trong miệng rung động liền bị căn phá hồn điện phó điện chủ nhấc lên không ngừng thấm huyết ngón tay ở trong hư không vẽ ra liên tiếp phức tạp mà vừa thần bí quỷ dị phù văn trong trước mắt cái trò này quỷ dị phù văn liền bị hồn điện phó điện chủ khắc họa xong xuôi dược trần cũng không nói lời nào liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hồn điện phó điện chủ động tác cái kia trong ánh mắt tựa hồ còn mơ hồ để lộ ra một k i a thân thiết cùng thương hại ngược lại ánh mắt kia nhìn ra hồn điện phó điện chủ chỉ muốn từ bỏ trong tay triển khai đến một nửa đấu kỹ trực tiếp đứng dậy cùng hắn đánh một trận k hiện ô không không, n g h tại không phải muốn vào lúc này chờ ta triển khai x o n g chiêu này đấu kỹ nhất định có thể giải quyết triệt để đi dược trần hồn điện phó điện chủ dùng sức mà vẩy vẩy đầu đem trong đầu tạp nghiệm hết thể đuổi ra ngoài v ả n h khắc họa xong xuôi quỷ dị phù văn lúc này thả ra một trận hào quang áo ánh hê、hey、hê、hey, lập tức liền phải hoàn thành hồn điện phó điện chủ một tiếng cười quái dị nói lập tức tay phải đ ỗ n g nhiên đột nhiên một truy ngực trong nháy mắt một ngụm lớn tinh huyết liền nôn ở này chuỗi quỷ dị phù văn trên được hồn điện phó điện chủ tinh huyết giúp đỡ quỷ dị phù văn lại trong nháy mắt liền trở nên đỏ s â m cực kỳ sau đó lại như là sống lại giống như vậy đỏ s â m phù văn một bước nhảy vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi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 bọn họ ở hướng về thế nhân cũng kể ra nổi thống khổ của bọn họ ở khẩn cầu thế nhân giải cứu bọn họ chỉ một thoáng toàn bộ thiên vực đều là âm phong ảo ảo nếu là xem thêm đen nhánh kia vòng xoáy một chút lại có một loại chỉnh cái linh hồn đều bị hút vào trong đó ảo giác hê、hey、hê、hey, d ư ợ c trần này chính là bộ tộc ta thiên giai chúng cấp đấu k ỹ hồn chi lễ tang ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao tiếp đấu khí bị hết mức hút ra trong cơ thể hồn điện phó điện chủ sắc mặt trắng bệnh địa cười to chương bảy trăm linh chín hồn điện phó điện chủ chết a rốt cục có một chiêu có thể xem công kích có điều tại sao nhất định phải đỡ lấy đây trực tiếp giết triển khai đấu kỹ người chẳng phải là càng tốt hơn dược trần đem chính mình tìm đến phía trên không ánh mắt chậm rãi thu hồi nói chết t i ệ t hồn chi lễ tang Đi. d trật cảm thấy không ổn hồn điện phó điện chủ lập tức dành t r ư ớ c phát động công kích ô ô ô đã xúc thế đến cực hạn đen kịt vòng xoáy lúc này đột nhiên tăng tốc độ mang theo cắn g i ế t vạn vật khí thế khủng bố thẳng đến dược trần mà đi đại phần viêm trưởng dược trần không nhanh không chậm địa dối ra bàn tay phải quay về hồn điện phó điện chủ dùng sức nhấn một cái nói ong ngong ngong trên bầu trời một đạo đầy đủ ba ngàn trượng to nhỏ sâm bạch sắc hỏa diễm bàn tay lớn lúc này bị dược trần cấp tốc triệu hoán mà ra theo dược trần tay bộ động tác quay về phía dưới hồn điện phó điện chủ mạnh mẽ hạ xuống liên để chúng ta tới xem một chút hai công kích tới trước đi dược trần nắm chắc phần thắng giống như khẽ mỉm cười nói đại phần viêm trưởng mục tiêu công kích lại không phải hồn chi lễ t à n g mà là ẩn thân ở hồn chi lễ t à n g mặt sau hồn điện phó điện chủ chết tiệt chết tiệt kẻ điên đều là một nhóm kẻ điên trong lòng nguy cơ đại thịnh hồn điện phó điện chủ điên c u ồ n gào g thét nói có phải là kẻ điên ngươi lập tức thì sẽ biết d ư ợ c chân bình tĩnh địa lắc lắc đầu mở ra bàn tay phải lập tức đột nhiên một khuất ngâm khẽ nói lặc ô n g ô n l ô n g trên bầu trời nguyên bản liền như lưu tinh giống như cấp tốc lướt xuống mà xuống sâm bạch sắc h ỏ a diễn bàn tay lớn dĩ nhiên lần thứ hai tăng tốc độ hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng xông thẳng mà xuống trong nháy mắt liền đến đến hồn điện phó điện chủ trên đỉnh đầu dược trần ngươi dám giết ta đại điện chủ đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi tia ánh sáng trắng bao phủ bên dưới hồn điện phó điện chủ phát sinh một tiếng như người như thú gào thét nói và sâm bạch sắc h ỏ a diễm bàn tay lớn trong nháy mắt liền đem hồn điện phó điện chủ cùng linh hồn phần làm một mảnh hư vô cuối cùng trên mặt đất lưu lại một đạo ngàn trượng to nhỏ thủ hấn giật tán mà đi tất cả tan thành mây khói a phí lời thật nhiều d ư ợ c chân một tiếng cười nhạo nói vành vành vành, vành. giữa không trung mất đi hồn điện phó điện chủ khống chế khổng lồ năng lượng vòng xoáy cuối cùng cũng chỉ được không cam lòng đổ nát mà mở hóa thành một đoàn đoàn hắc khí giật tán ở trong không khí không khí đầy g i ấ y mục nát thể linh hồn mùi vị nhường dược trần không khỏi k h ẽ to mày suy nghĩ một chút sau dược trần đ ố n g nhiên đối với hư không nhẹ nhàng thổi một hơi hô hô hô trên hư không đ ố n g nhiên thoát ra vô tận sâm bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt liền đem dược trần bốn phía ngàn trượng hư không hóa thành một mảnh màu trắng bệnh hỏa vực này sâm bạch sắc hỏa diễm làm đến cũng nhanh đi cũng nhanh ngăn ngắn hai phút sau màu trắng bệnh hỏa vực đã lặng yên biến mất không còn t ă n hơi chỉ còn dư lại một mảnh sạch sẽ sáng sủa cực kỳ thiên vực lần này không khí cuối cùng cũng coi như là t ư ơ i mát ừ cũng nên đi xuống xem một chút d ư ớ c chân thở một hơi thật dài sau trắng non trên khuôn mặt lộ ra một vệ thỏa mãn ý cười lúc này trốn vào trong hư không biến mất không còn t ă m hơi ở triệt để giết chết hồn thanh sau khi tiêu viêm đem tầm mắt tìm đến phía dưới chân đập vào mắt tất cả đều là thiên minh tông tông phái kiến trúc cùng các đệ tử nay tội ác hết t h ể đều nên bị hủy tiêu gì ta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 hình thể to lớn ngũ linh nghe được mệnh lệnh sau trong hai con ngươi mánh m à hiện lên lượn lờ giống như thật giống như ngọn lửa năm màu hét dài một tiếng sau liền quay về tiêu viêm chỉ phương hướng đột nhiên thoát ra xèo xèo xèo, xèo. năm cái thật dài hỏa d i ễ m quan g mang lúc này ở giữa không t r u n g s ẹ t qua từng cái từng cái duyên dáng độ cong xuyên thẳng mặt đất mà đi nhanh chạy mau a chiến tranh cự thú đến rồi chính ở phía dưới ngang đầu quan chiến thiên minh tông đệ tử cùng các trường lão lúc này biến sắc rồn rập tan tác như chim mông làm năm con đầy đủ ngàn trượng to nhỏ thực lực có thể so với cao cấp bán thánh hỏa diễm cự thú v à vào thực lực cao nhất có điều đấu tông cường giả thiên minh tông đệ tử cùng trưởng lão bên trong thời điểm đã phát sinh nhất định là một hồi nghiêng về một phía tàn sát hống hống hống nương theo một tiếng phảng phất đến từ mãng hoang thế giới mênh mông gào thét ngũ linh nhóm ở nghiền nát thiên minh tông m ô n nhân ngũ linh nhóm ở đầy ngã thiên minh tông kiến trúc ngũ linh nhóm ở thôi t h u ố c hỏa diễm đem thiên minh tông sơn môn hóa thành một vùng đất càn cối ở ngũ linh thỏa thích trà đạp dưới thiên minh tông tông môn trụ sở ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hóa thành một vùng phế tích thiên minh tông hôm nay trung quy không còn tồn tại nữa tiêu viêm nhìn xuống phía dưới biểu hiện hờ hưng nói vụ tiêu viêm bên trái hư không đ ố n g nhiên một trận dập dờn một đạo thanh sam bóng người chính từ trong đó chậm rãi đạp bước mà ra lão sư ngươi có thể chậm rất nhiều ta đã giết hồn thanh thánh giả nhưng ngũ linh bắt đầu đẩy ngã thiên minh tông sân môn tiêu viêm chỉ trọ phía dưới trắng trận vui chơi ngũ linh nói à dù sao lần thứ nhất cùng hồn tộc đấu cường giả cấp thánh giao thủ may mà trước hết lưu thủ nhìn hồn tộc chân truyền bí pháp đến tột cùng làm sao cái kêu phó điện chủ một chiêu cuối cùng thiên gia trung cấp đấu k ỹ hồn chi lễ t ă n g rất hợp ý ta vì cảm tạ hắn ta liền trực tiếp ra tay bắt hắn cho đập chết d ư ợ c chân đàm luận tính khá đậm theo sát tiêu viêm giao lưu nói ở trong khi giao chiến lưu thủ không phải là cái gì tốt quen thuộc các loại kẻ địch giết ngược lại sao t i ê u viêm sau khi nghe xong không thể xếp không đ i ệ u b i môi ha ha hồn điện vị kia phó điện chủ thực lực quá yếu muốn giết ngược lại ta liền lại về hồn tộc tu luyện một trăm n ă m đi a thải lân bên kia cũng sắp rồi chứ d ư ợ c trần cười liền chuyển hướng đề tài hai người ăn ý đồng thời đưa mắt tìm đến phía phương xa k h ắ t một chỗ trên chiến trường thiên minh huyết trưởng thực lực đã rơi xuống đến sơ cấp bán thánh thiên minh lao yêu bắt đầu bốc cháy lên chính mình cả người tinh huyết quay về xoay quanh ở trên bầu trời thất thải thôn thiên mãng đánh ra chính mình đòn đánh mạnh nhất hống một tiếng như long như hổ kỳ dị tiếng thú gào đột nhiên nổ lên khi thế càng đánh càng mạnh ngàn trượng cự mãng hai con mắt đã sớm đầy giấy đỏ như máu v ẻ trực tiếp từ bỏ phòng thủ quay về phía dưới thiên minh lao yêu cồn g bạo địa đ ắ p xuống vảnh khổng lồ bàn tay lớn màu đỏ ngòm bị thất thải thôn thiên m ã trong nháy mắt đổ nát một con khổng lồ thú ảnh từ trong huyết vụ nhanh như k i a chớp đ ị a dò r a đem đạo kia gần như thoát lực áo bảo cho bóng người một cái nuốt vào trong bụng cao cấp ban thánh thiên minh lão yêu chết nuốt vào thiên minh lão yêu thất thải thôn thiên mãng ở giữa không trung linh hoạt địa vẫy một cái đôi từng trận trói mắt hào quang bảy màu liền từ trong cơ thể dâng trào mà ra vụ bảy màu trùm sáng một trận cấp tốc nhúc đ í c h một vị vóc người huyện chuyển mỹ nhân liền từ trong đó đi ra chương bảy trăm mười này ta nữ vương bệ hạ một bên đã sớm kết thúc chiến đấu lôi tôn giả hoàng tuyền vạn kiếm các loại tứ phương các tất cả trưởng lão nhìn vị này một cái nuốt ăn một vị cao cấp bàn thánh hung nhân trong con ngươi rốt cục lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng vẻ trong lòng lúc này thầm thở phào nhẹ nhõm hô vị đại nhân này cuối cùng cũng coi như là trở về bình thường trạng thái vừa thực sự là hủ chết người thải lân đại nhân lôi tôn giả các loại chư vị tứ phương các trưởng lão tiến lên cung kính thi lễ nói ừ n đều giải quyết đi chứ mỹ đỗ toa nhàn nhạt quét một hồi mọi người nói vậy vừa nay nuốt ăn một vị cao cấp bán thánh tàn dư uy thế cùng sắc khí khiến chư vị trưởng lão không khỏi trong lòng run lên đã hết mức đánh chết ta mới tạm không trưởng lão tử vong lôi tôn giả nhắm mắt hồi bẩm rất tốt chúng ta đi mỹ đỗ toa dẫn tư phương các cả đám trưởng lão m ê n h mông quần quận địa bay trở lại nửa giờ sau hơn trăm đạo khí thế bàng bạc bóng người lẳng lặng nghỉ chân giữa trời yên lặng mà nhìn kỹ phía dưới đã biến thành một vùng đất cằn cỗi thiên minh tông sân môn thiên minh tông đã diệt chúng ta về tinh giới cầm đầu thanh sam bóng người đ ố n g nhiên mở miệng nói lập tức nhẹ nhàng một phất ống tay á o liền bao bọc phía sau trên trăm vị cường giả biến mất ở tại chỗ thiên phủ liên minh năm đường trong đại quân t ứ phương c á c này một đường đối mặt kẻ địch mạnh nhất thế nhưng bọn họ giải quyết chiến đấu tốc độ cũng nhanh nhất sau đó thiên phủ liên minh tuyên bố thiên minh liên minh tuyên cáo diệt vong Thiên mà i n liên h thất r n n g hai vị đấu thánh cường giả thậm chí ngay cả phó điện chủ đều bị người bí mật đánh chết hồn điện cũng rốt cuộc quyết định tập kết tất cả sức mạnh giải quyết triệt để tâm phúc của bọn họ hoa lớn thiên phủ liên minh bén ngạy nhận ra được hồn điện hướng đi thiên phủ liên minh cũng thuận thế gia tăng chiến tranh toàn diện chuẩn bị chờ đợi quyết chiến cái kia một ngày đến thời khắc này trung châu cuồn cuộn sóng ngầm một tháng sau thiên phủ liên minh đối với thiên minh minh thế lực còn sót lại càn quét cùng phạm vi thế lực tiếp thu công tác rốt cuộc hạ màn tinh giới lão sư lần này hồn điện phó điện chủ cùng hồn thanh thánh giả ngã xuống một chuyện e sợ sẽ thúc đẩy hồn điện triệt để quyết định cùng chúng ta thiên phủ liên minh khai chiến đi hồn điện vị kia thần bí đại điện chủ hay là so với lao sư mạnh hơn lao sư phải cẩn thận nhìn theo một vị đến đây báo cáo tứ phương các trưởng lao sau khi rời đi tiêu viêm lúc này mới lên tiếng nói khai chiến liền khai chiến ngược lại chúng ta thiên phủ liên minh cùng hồn điện chiến tranh cũng xưa nay đều không có đình qua còn hồn điện điện chủ h ắ n mạnh hơn cũng có điều là năm sao đấu thánh thôi tám đại đế tộc sớm có quy định năm sao đấu thánh trở lên cường giả không thể xuất hiện ở trung châu h ồ n tộc một chút cuối cùng mặt mũi hay là mớn một vị năm sao đâu thánh ha h a ta nếu là một lòng muốn chạy trốn cung điện k i a chủ vẫn đúng là không giữ được ta h u n hồ coi như ta đánh không lại hắn không phải còn có các ngươi tiêu tộc cường giả hả cũng không cần tiêu huyền đại nhân ra tay tiêu hoành liền có thể ngăn lại cung điện k i a chủ tiêu giới cùng tinh giới nhưng là rất gần tiêu hoành bọn họ theo gọi theo đến rước chân cười đến khá là rào họ nói ha ha cũng là tiêu h u y ề n tổ tiên bọn họ mỗi ngày ngóng trông cùng hồn tộc cường giả đánh một trận đây chỉ có điều bị tiêu huyền tổ tiên giảng buộc ở thôi nếu như cung điện kia chủ dám thật sự tìm tới cửa bọn họ e sợ ngủ đều sẽ cười tỉnh rồi tiêu viêm bừng tỉnh cười một tiếng nói hiện nay cổ linh thiên hỏa bọn họ đều còn ở tiêu giới bế nội quan còn chưa tỉnh lại ngươi cũng có thể đi một chuyến c ử u lũ đ ị a minh mãng bộ tộc thánh địa c ử u lũ hoàng tuyền tĩnh liên y ê u hỏa sắp giáng thế ta cũng đang vì n g ư y i luyện chế một viên ứ c chế yêu hỏa lực lượng cựu phẩm bảo đàn cựu âm hoàng tuyền đan nó một mực tài liệu chính chỉ có cựu h u hoàng tuyền nơi sâu xa nhất mới tồn tại dược lao suy nghĩ một chút phân p h ố nói cựu h u hoàng tuyền vừa vặn ta gần nhất cũng dự định mang theo thải lân đi một chuyến nơi đó cựu h u hoàng tuyền bên trong hoàng tuyền lực lượng có thể thúc đẩy thải lân huyết mạch tiến một bước tiến hóa nói không chắc cuối cùng thải lân cũng tiến hóa thành sánh ngang viễn cổ thiên xà vương cựu thải thôn tiên m ã tiêu viêm gật đầu nói hoàng t u y n lực lượng À, c ũ n dược lao trầm giọng nhắc nhở vâng lao sư ta lập tức liền lên đường chuyển động thân thể t i ê u viêm t r ầ m rãi đứng lên nói sau một ngày thú vực một chỗ hiểm trở trên ngọn núi một vị áo bào đen thanh niên ôm lấy một vị vóc người xinh đẹp mỹ nhân từ trong hư không chậm rãi đạp bước mà ra tiểu bại hoại tại sao phải ôm ta chạy đi còn lâu đến như thế khẩn nói có phải là muốn chiếm ta tiện nghi xinh đẹp mỹ nhân ngẩng đầu lên tựa như cười mà không phải cười mà nhìn áo bào đen thanh niên nói tuy rằng xinh đẹp mỹ nhân nói thì nói thế thế nhưng nàng động tác trong tay của chính mình nhưng là cũng một chút cũng chậm một đôi cánh tay ngọc đang gắt gao địa hoàn áo bào đen thanh niên viên eo chăm chú không tung ra vâng đương nhiên là ở chiếm tiện nghi của ngươi như thế rõ ràng ngươi còn không thấy được sao tiêu viêm rất là kinh ngạc ôm lấy trong lòng xinh đẹp mỹ nhân nói đến ta đến cái càng rõ ràng một ít nhường ngươi lại cẩn thận lĩnh hội lĩnh hội nói xong hoàn mỹ nhân tế thon thả cánh tay k i a lực cánh tay một gia tăng tiêu viêm liền trực tiếp quay về mỹ nhân mềm mại môi đỏ mổ lại đi Ô... không kịp chuẩn bị mỹ nhân thân thể mềm mại đột nhiên chấn động lập tức một đôi như ngẫu cánh tay ngọc đổi khách làm chủ giống như vòng lấy tiêu viêm mềm mại cái lươi thơm tho chủ động dò xét đi ra ngoài nơi này tỉnh lược năm trăm chữ sau năm phút hô hô hô tiểu tỉ tỉ ta sai rồi ngươi bỏ qua cho ta đi chúng ta lần này là đến thú vực làm chính sự không phải đến giã chiến mặt đỏ tới mang t hai tiêu viêm đột nhiên đẩy ra trong lòng xinh đẹp mỹ nhân miệng lớn thở hồn hển hướng về tiểu tỷ tỷ x i n tha không nghĩ tới hắn đã tiến vào đầu thánh lượng hô hấp vẫn là không bằng thân là cao cấp bán thánh nữ vương bệ hạ ma thú bộ tộc quả nhiên tiên thiên tính có phương diện này thiên phú sao vọng thiên tiểu hôn đản ngươi là nói đến chính sự vậy ngươi vừa tay hướng về cái nào thả tới tỷ tỷ áo ngực đều suýt chút nữa bị ngươi cho xả h ỏ n g rồi chán ghét không nghĩ tới chúng ta đã cùng nhau lâu như vậy rồi ngươi vẫn là cuồng bạo như vậy sắc mặt có chút thửng đỏ mỹ đô toa tay nhỏ ở chính mình bộ ngực hơi điều chỉnh một hồi đem lộ ra cái kia bôi làm người điên cuồng bạch chán ra tốt đem trên người có chút ngổn ngang quần áo mặc tốt mỹ đô toa lần thứ hai khôi phục thành chức vị kia xinh đẹp quyến r ụ mỹ nhân khu khu không phải tiểu tỉ tỉ ý của ta là hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này thân là kẻ cầm đầu tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói há vậy thì sau đó có thể muốn đi tiểu tử ta xem nơi này phong cảnh không sai có muốn hay không chúng ta s o n g xuôi chính sự sau đó ở đây tìm một nơi mỹ đỗ toa nghe vậy đôi mắt đẹp xoay một cái dối ra một đoạn ngón tay ngọc ở mềm mại trên môi vạch một cái mà qua nói ùng ùng tiêu viêm trong con ngươi đột nhiên né qua một tia nóng rực đi hắn sao chính sự quan trọng trước tiên cùng tiểu t ỷ t ỷ làm cái làm nóng người hoạt động lại nói trong tròng mắt tất cả đều là đỏ đậm vẻ tiêu viêm tiện tay vạch một cái một cái to lớn không g i a n tre trở liền đem hai người bao phủ ở trong đó sau đó hóa thân một con điên cuồng dã thu đem nữ vương bậy hạ ngã nhào xuống đất ừ xem ngươi tên tiểu tử này sau đó còn dám hay không ở trước mặt ta giả vờ chính đáng từ trong con ngươi né qua một k i a đến sắc mỹ đỗ toa sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi lộ ra một vệ đ i ể m đạm đáng yêu vẻ một tiếng thét kinh hãi ồ t i ê u viêm ngươi làm gì thế không nên như vậy ừ người nào đ ó động tác càng kịch liệt bảy chương bảy trăm mười một q u ỳ xuống sau ba tiếng cũng chụp ở đỉnh núi không gian tre chở rốt cục bị rút về một đôi thật chặt dính vào nhau là cầu kim đồng ngọc nữa ôm nhau đi ra ai tiểu tỷ tỷ ngươi suýt chút nữa ngộ ta đại sự a tiêu viêm bỗng nhiên đột nhiên vô đ u ổ i thở dài nói ừ còn thải lân tiểu tỷ tỉ, tỉ mà đúng là không đếm x ỉ a tới sẽ tiêu viêm nàng chính đang yên t ĩ n h tựa ở tiêu viêm trước ngực nhắm mắt ánh mắt đây dù sao việc chân tay động vẫn tương đối mệt chúng ta đi lên trước nữa hai mươi dặm chính là c ử u hữu địa minh mãng bộ tộc mặt đất tộc địa c ử u hữu địa huyên thông qua c ử u hữu địa huyên chúng ta là có thể lặn xuống đến bọn họ bộ tộc dưới nền đất chân chính tộc địa minh xà địa mạch tiêu viêm đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh mở miệng nói ừng nhắm mắt dưỡng thần mỹ đô toa lười biếng dạng ừ nhẹ một tiếng xèo xèo xèo giữa lúc tiêu viêm cùng tiểu tỉ tỉ thấp giọng trò chuyện thời điểm giữa không trung bỗng nhiên cấp tốc xẹt qua vài đạo lưu quang mà tiêu viêm trong cơ thể huyết mạch cũng theo hơi n ú c nhích một chút hả cái cảm giác này là long hoàng huyết thống cho mang đến rung động lẽ nào là thái hư cổ long bộ tộc người không đúng hẳn là ba đại long vương người cổ long đảo người cũng sẽ không đến k i ể u ưu điệu minh mãng bộ tộc vào lúc này ba đại long vương đã bắt đầu làm loạn sao tiêu viêm đột nhiên vừa ngừng đầu tầm mắt vững vàng khóa chặt lại giữa không trung vạch một cái mà qua cái kia vài đạo lưu quang tiểu tử làm sao nhận ra được dị dạng mỹ đô toa nghi hoặc mà ngẩng đầu lên nhìn người yêu của chính mình thải lân chúng ta nên làm chính sự tiêu viêm lôi kéo mỹ đô toa tay nhỏ liền bước vào trong hư không biến mất không còn t â m hơi lâm thống lĩnh nơi này phía trước chính là c ử u h u địa minh mãng bộ tộc dưới nền đất tộc địa và miệng lối vào c ử u h u địa bên được chúng ta xuống còn có chú ý thu hồi các ngươi n g ạ m ạ không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột chúng ta lần này đến đây là đến xin mời người hỗ trợ rõ ràng thống lĩnh đại nhân một trận thấp giọng trò chuyện từ bảy tám đạo lưu quang bên trong đức quãng địa chuyển ra lập tức mấy người quay về phía dưới ngàn trượng v ư ợ t sâu đâm đầu thẳng vào vụ vốn nên tiến vào đen kịt v ư ợ t sâu bọn họ nhưng là thấy hoa mắt trong nháy mắt tiến vào một mảnh trắng xóa không gian hả không đúng chúng ta gặp phải mai phục người nào đi ra cho ta trong bảy người cầm đầu mặt chữ quốc đại hán phản ứng cực nhanh nói ha ha vẫn tính cảnh giác không có cho thái hư cổ long bộ tộc mất mặt một tiếng cười khẽ vang lên một đôi tay nắm tay t ư ở n g người quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ các hạ đến tột cùng là người nào nếu biết chúng ta là thái hư cổ long bộ tộc người vẫn là không nên cùng lâm mỗ đùa kiểu này đến tốt mặt chữ quốc đại hán đề phòng mà nhìn tiêu viêm mỹ lỗ toa hai người nói hắn nhưng là một vị bảy sao đấu tôn tuy tùng hắn mà đến tộc nhân cũng mỗi người đều là trăm người chọn một đấu tôn cường giả thực lực đều rất mạnh mà vị này thần bí áo bào đen nam tử lại có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn họ bảy người trong nháy mắt kéo vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong đây chẳng phải là nói rõ người này chí ít cũng là một vị đấu tôn cường giả tối đỉnh xem ra cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào thái hư cổ long bộ tộc tên tuổi dọa đến người này rồi chỉ là tiêu viêm câu tiếp theo nhưng là lập tức sợ đến hắn lỗ chân lông một tấm được rồi không muốn lại chơi loại này văn tự cho chơi ngươi là vị nào long vương dưới c h ứ n g người ba đại long vương đã quyết định liên thủ đối với cổ long đảo động thủ sao tiêu viêm hứng hờ địa liếc mắt một cái mặt chữ quốc đại hắn nói lâm thống lĩnh nghe vậy con ngươi đột nhiên cò dù lại thái hư cổ long bộ tộc tuy nhưng đã bốn phần dài đến hơn một nghìn năm thế nhưng phân liệt sau bốn đảo bất kể là cái nào một đảo đều ở ăn ý bảo thủ bí mật này ở ngoài tộc nhân là tuyệt đối không thể biết việc này như vậy người trước mắt này lại là làm sao biết đây hay là lâm thống lĩnh thời gian dài trầm mặc nhường tiêu viêm mất kiên trì tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói q u ỳ xuống lâm thống l ĩ n h b i ế n sắp nói nhân tộc tiểu tử ngươi bị điên rồi hả chúng ta thái hư cổ long bộ tộc hống hống đang lúc này một chỉ vô cùng to lớn t ử kim cự long đột nhiên từ tiêu viêm sau lưng trong hư không dò xét đi ra quay về lâm thống lĩnh bảy người chính là gầm lên giận dữ phu phù phu phù phu phù, phù. phù, phù. mạch máu trong người đ ố n g nhiên nổi khùng lâm thống lĩnh bảy người chỉ cảm thấy thân thể mềm lũn liền không ngừng được địa r ồ n dập ngã quỵ ở mặt đất long hoàng huyết thống là long hoàng sức mạnh huyết thống đồn đại quả nhiên là thật sự cổ long đảo có một vị đại nhân thức tỉnh rồi long hoàng sức mạnh huyết thống b ố năm ở địa lâm thống lĩnh nhìn thấy cái kia khổng lồ t ử kim cự long trên lưng một đôi khổng lồ cực kỳ phượng cánh chính đang đón gió p h á p phới không khỏi la thất thanh nói lâm thống lĩnh bởi thực lực mạnh một ít còn nói được còn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định lâm thống lĩnh phía sau những kia thực lực vì là hai ba sao đầu tôn các thuộc hạ dồn dập mặt như cám bã giống như đ ị a nắm sấp nằm trên mặt đất thân thể không ngừng được đ ị a run dày lẽ nào trước mắt vị này áo bào đen thanh niên chính là ba đại long vương vẫn che che giấu giấu không chịu đối với bọn họ những thuộc hạ này tiết lộ tình huống cụ thể vị kia vương tộc đại nhân được xưng đời trước long hoàng bệ hạ dòng chính t ử nữ vị kia nhận thức này long hoàng huyết thống là tốt rồi nói đi ngươi là vị nào long vương dưới trướng người ba đại long vương đánh xem là lúc nào đối với cổ long đảo động thủ tiêu viêm chán ghét liếc mắt nhìn trong nháy mắt biến thân tôm chân mềm bảy người nói không đúng huyết mạch của ngươi nói cho ta ngươi rõ ràng là nhân loại ngươi không phải cổ long đảo trên vị kia vương tộc đại nhân ngươi chỉ có điều là trong cơ thể có vị đại nhân kia tặng cho dư vài đạo long hoàng sức mạnh huyết thống thôi lâm thống lĩnh bỗng nhiên tình n ộ ra hét lớn ha ha thú vị tiêu viêm nhìn về phía lâm thống linh ánh mắt đột nhiên ngưng lại nói và ảnh một đạo vô hình v ạ n vẹo hỏa diễm đột ngột tự lâm thống lĩnh trong cơ thể vọt lên trong khoảnh khắc liền đem lâm thống lĩnh bao bọc thành một hỏa nhân a a a đau đau đau đau quá tha mạng a đại nhân đột nhiên bị đánh lén lâm thống lĩnh điên cuồng lôi kéo thân thể của chính mình liều mạng mà gào thét nói vô hình chi hỏa tỏa ra gợn sóng là nguy hiểm như thế cùng khủng bố phảng phất trong nháy mắt đều sẽ người linh hồn cháy hết giống như vậy nhường tới gần lâm thống lĩnh mấy vị cổ long rồn dập tránh chi như hổ giống như địa điên cuồng né tránh mười giây đồng hồ sau vừa còn sinh long hoạt hổ lâm thống lĩnh đã hoàn toàn biến mất tại chỗ dấu vết gì đều không có để lại còn lại sáu vị cổ long đều là ngơ ngác mà nhìn trong không khí cái kia đóa vẫn còn đang thiêu đốt vô hình c h i hỏa thân là bảy sao đấu tôn thống lĩnh đại nhân liền như vậy không còn n g ư ờ i tới nói thiêu viêm chỉ vào bên trái một vị cổ long nói đại nhân ta ta bị điểm đến vị này cổ long như là bị dọa sợ bình thường ngập ngừng nói và ảnh lại là một đoàn vô hình chi hỏa từ trong cơ thể dâng trào mà ra trong nháy mắt liền đem sinh mệnh hoàn toàn cướp đoạt lần này hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát sinh n g ư ờ i tới nói biểu hiện hờ hưng tiêu viêm lần thứ hai điểm trong đám người một người bẩm đại nhân chúng ta là bắc long vương dưới chướng người ba đại long vương đã phát hiện cổ long đảo cất giấu một vị thức tỉnh rồi long hoàng huyết thống vương tộc đại nhân dự định một tháng sau đó liền đối với cổ long đảo liên thủ khởi xướng tổng tiến công chúng ta đến liên lạc cựu u địa minh m ã n bộ tộc tham chiến còn có một nhánh đội ngũ đi tới thiên yêu hoàng bộ tộc đi mời thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả tham chiến lần này bị tiêu viêm điểm đến cổ thân rồng thể đột nhiên run lên lập tức đột nhiên lau một cái trên c h á n đổ mồ hôi tốc độ nói cực nhanh địa đáp chương bảy trăm mười hai cựu ưu hoàng tuyển h ư ba đại long vương cái kia ba tên phế vật vĩnh viễn cũng không thể thành đại sự mặt hàng ba đảo liên thủ đối với cổ long đảo khai chiến còn cần mời ở ngoài tộc nhân trợ giút thái hư cổ long bộ tộc mặt mui đều bị bọn họ cho mất hết tiêu viêm sau khi nghe xong khinh thường hừ lạnh một tiếng nói bảy vị cổ long bên trong hiếm hoi còn sót lại năm vị cổ long nghe vậy thật chặt bổ phục trên mặt đất không dám nói lời nào đến cho các ngươi một đám r ấ t rưởi cũng đi chết đi tiêu viêm biểu hiện lãnh đạm liếc bọn họ năm người một cái nói đại nhân tha mạng a trốn c h ạ y mau tiêu viêm vừa ra năm người lúc này liền muốn đứng lên c ư ớ p đường đào c ẩ u hống một tiếng rung trời tiếng rồng ngâm vang lên nguyên bản lẳng lặng xoay quanh với tiêu viêm phía sau tử kim cự long bóng mở phảng phất trong nháy mắt xuống lại nó linh hoạt địa vây một cái đôi mở ra miệng lớn liền quay về trên mặt đất n a m vị cổ long s ô n g thẳng mà xuống bị tử kim cự huyết mạch của rồng uy thế ép tới không thở nổi n a m vị cổ long cương đứng ở tại chỗ không thể động đậy lúc này bị tử kim cự long một cái nuốt vào trong bụng khí tức hoàn toàn biến mất vành vành sau đó đạo kia khổng lồ tử kim cự long bóng người cùng này mới trắng xóa không gian đồng thời đổ nát ở trong không khí tiểu tử chúng ta bây giờ nên làm gì cần hiện tại đổi đường đi cổ long đảo sao mỹ đỗ toa lo âu nhìn tiêu viêm nói vô sự ta thông qua long ấn đem ba đại long vương sắp cùng cổ long đảo khai chiến một chuyện thông báo t ử nhiên thời gian vẫn tới kịp tiêu viêm chỉ cho chính mình mi tâm chợt lóe lên tử kim long ấn nói được chúng ta đi đi dưới nền đất nói tiêu viêm liền lôi kéo mỹ đ ô toa quay về phía dưới đen kịt vượt sâu nhảy xuống n à y mới được gọi là minh xà địa mạch dưới nền đất thế giới làm mà thu tam đại bộ tộc bên trong cựu hữu địa minh mãng bộ tộc đại bản doanh có hàng trăm hàng ngàn con xà nhân tộc bộ lạc phân lạc trong đó hơn nữa càng đi nơi sâu xa đi thực lực càng mạnh ở vang miệng lối vào thời một xà nhân tộc bộ lạc nói không chắc chỉ có đấu tông cường giả toa c h ấ n theo tiêu viêm hai người từ từ thâm nhập đấu tông cường giả đấu tông cường giả tối đỉnh đấu tôn cường giả đấu tôn cường giả tối đỉnh từng cái từng cái như cưỡi ngựa xem hoa giống như địa lượng lớn xuất hiện làm tiêu viêm hai người đến minh xà địa mạch chân chính hạt nhân thời điểm bọn họ thậm chí còn phát hiện có bán thánh cường giả tọa chân xà nhân tộc bộ lạc hai người cũng rốt cục thu lại lên hết t h ể tâm tình nghiêm túc lên bởi vì bọn họ rõ ràng cựu h ữ địa minh mãng bộ tộc chân chính hạt nhân sắp đến nửa ngày sau tiêu viêm cùng mỹ đô toa hai người rốt cục dừng lại ở một đạo to lớn hắc ám sâu giản nay đạo hắc ám sâu giản có tới trăm triệu rộng độ dài kinh người sâu không thấy đáy quanh năm có từng đạo từng đạo dị thường khủng bố khí âm hàn không ngừng từ sâu giản nơi sâu xa gào thét mà trên căn cứ lao sư cung cấp tình báo nay đạo hắc cám sâu giản phía dưới chính là cựu lũ địa minh mãng bộ tộc thánh địa cựu lũ hoàng tuyển chúng ta đi tiêu viêm cùng mỹ đ ô toa hai người không ý kỵ tí nào địa xuyên qua âm hàn khí lưu đi tới hắc cám sâu giản nhất dưới đáy đập vào mắt chính là một phương đầy đủ vạn trượng to nhỏ sâu hồ nước màu vàng phù phù mặt hồ rộng lớn kích động một đạo nho nhỏ bọc nước hai đạo bóng đen lập tức rớt xuống đáy hồ biến mất không còn t â m hơi trong hồ nước tôi t â m tầm nhìn nồng nặc khí âm hàn còn có các loại diễn sinh hung thu không ngừng đột kích gây dối tiêu viêm hai người tiêu viêm hai người một đường thần chặn sát thần phật chặn giết phật địa thẳng đến dưới nền đất mà đi đừng hai người không biết lặn xuống bao lâu bước chân của bọn họ rốt cục truyền đến thực chất giống như xúc cảm cựu ư hoàng tuyền dưới nền đất rốt cục đến nơi này liền tồn tại hoàng tuyền huyết tinh sao chúng ta có muốn hay không tách ra tìm nhanh như vậy một điểm ở này âm hàn lực lượng dâng trào c ử u h u hoàng tuyền bên trong có vẻ rất có như cá gặp nước mỹ đỗ toa nhìn quanh bốn phía một cái đề nghị không cần linh hồn của ta cảnh giới đã bước vào thiên cảnh đợi ta ra tay tra xét một phen là tốt rồi tiêu viêm kéo mỹ đỗ toa lắc đầu nói đương nhiên những này chỉ là lý do thôi nay c ử u h u hoàng tuyền bên trong hết thẻ hoàng tuyền huyết tinh đã đều bị tù mệt mỏi với này yêu minh nước an vì lẽ đó tìm cũng là b à i tìm hắn hiện tại muốn tìm căn bản không phải hoàng tuyền huyết tinh mà là yêu minh bị tiêu viêm kéo mỹ đô toa lúc này nhìn tiêu viêm thả ra lực lượng linh hồn tra xét tình huống chung quanh có tình huống đi theo ta đột nhiên mở mắt ra tiêu viêm kéo lại mỹ đô toa liền hướng phương xa chạy đi vâng n h từng đạo từng đạo hùng hồn đấu khí giải lụa bị tiêu viêm vung ra đánh về dưới nền đất một chỗ nước bùn không rõ vì sao mỹ đô toa liền như vậy lẳng lặng mà nhìn rốt cục một đạo cả người khô héo d ư ờ n g như bộ xương bóng người đột ngột xuất hiện ở hai người trong tầm mắt người ngoại lai cứu ta chỉ cần cứu ta ta yêu minh cái gì đều đáp ứng ngươi khô héo bóng người đột nhiên mở hai mắt âm thanh khàn giọng nói hai sao đấu thánh hậu kỳ mỹ đỗ toa đại lông mày cau lại nói thế nhưng tiêu viêm vẫn chưa mở miệng nói chuyện bởi vậy mỹ đỗ toa cũng là thông minh duy trì trầm mặc bị nhốt ở đây mấy trăm năm yêu minh hôm nay rốt cục gặp phải hai cái người sống hắn ý thức chính mình thoát vây thời cơ rốt cục đến, đến rồi đang muốn một phen đầu độc thời khắc lại phát hiện tiêu viêm hai người một bộ trầm mặc dáng vẻ nhất thời liền cúng lên ta là cựu ư u điệu minh mãng bộ tộc tộc trưởng yêu minh mấy trăm năm trước đệ đệ yêu khiếu thiên vì cướp đi ta tộc trưởng vị trí liên hợp đại trưởng lao xuống tay với ta giảng ta giam cầm với tựa hồ là chỉ lo tiêu viêm hai người chạy yêu minh tốc độ nói cực nhanh điệu nói rằng rốt cục yêu minh ngừng lại đề tài thấp giọng khẩn cầu nói ta xem hai người cũng là một phương cường giả xin mời hai vị cần phải giúp ta chỉ cần có thể giúp ta yêu minh thoát vây chờ ta yêu minh một lần nữa cầm lại bộ tộc ta tộc trưởng vị trí chuyện gì cũng dễ nói có thể tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu nói van cầu hai vị ạch các ngươi đáp ứng rồi yêu minh một mặt kinh ngạc mà nhìn tiêu viêm hai người nói ừ cũng không cần hỏi đệ đệ hắn yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lao thực lực làm sao sao đương nhiên có điều ta cũng là có điều kiện chỉ cần ăn nó ta không chỉ có thể giúp ngươi thoát vây còn có thể giúp ngươi một lần nữa đoạt lại cựu lưu địa minh mãng bộ tộc tộc t r ư ở n g vị trí trên gương mặt phát họa lên một vệ thần bí ý cười tiêu viêm đưa bàn tay chậm rãi mở ra một đạo tỏa ra kỳ lạ nhịp điệu hoa sen chậm rãi từ lòng bàn tay bay đến yêu minh trước mặt nhìn trước mắt này đoá sen xanh yêu minh trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong đã sống hơn trăm năm hắn làm sao không biết vật này trong đó tất có vấn đề e sợ chỉ cần ăn nó hắn yêu minh sau đó cả đời đều sẽ bị quản chế với tiêu viêm thế nhưng hắn không có lựa chọn khác hắn muốn báo thù hắn muốn giết chết yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão cái kia hai con rệp người phản bội đều phải chết chỉ là t r ầ mặc m ngăn n g ă n mấy giây trong con ngươi né qua một tia kiên quyết tâm ý yêu minh lúc này đầu lâu dỗi một cái kiên quyết đem cái kia hoa sen một cái nuốt vào trong bụng vụ một đạo hoa sen dấu ấn ở yêu minh mi mì tâm lóe lên liền qua linh hồn của hắn tựa hồ liên tiếp lên một vị vĩ đại tồn tại ừ một phương diện liên tiếp thời khắc này yêu minh biết từ nay về sau sự sống chết của hắn gần như chỉ ở tiêu viêm trong một ý nghĩ chủ nhân yêu minh trầm r ã i hạ thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn trầm giọng nói rất tốt tiêu viêm cười vỗ tay một cái nói chương bảy trăm mười ba man lực là không mở ra xiềng xích chủ nhân kính xin ngài ra tay giúp ta thoát vây yêu minh thấp giọng t h ỉ n h cầu nói làm đoạn này bốn cái xiềng xích nên là có thể chứ tiêu viêm đánh ra khóa lại yêu minh tứ chi bốn cái khổng lồ xiềng xích nói không phải cái kia bốn cái xiềng xích cái kia xiềng xích dựa vào man lực là không mở ra nhất định phải đánh nát xiềng xích phần cuối hoàng tuyển âm trong đá cơ quan mới được yêu minh lắc lắc đầu phủ định nói vành vành vành vành bốn cái xiềng xích theo tiếng mà đức là như vậy đi tiêu viêm chỉ trỏ bốn cái bị bóp nát xiềng xích nói ây hơi trầm m ặ t sau yêu minh tiếng trầm hờn r ồ i nói chủ nhân ngại như vậy thực sự là quá bạo lực có thể mở ra xiềng xích là được vừa nhưng đã khôi phục tự do còn nằm ở nước bùn làm gì còn không mau một chút lên tiêu viêm liếc mắt một cái gầy gọ như bộ xương yêu minh nói vâng chủ nhân chúng ta đến mau mau rời khỏi nơi này nơi này bố trí bị phá hỏng đi cái kia yêu khiếu thiên nhất định sẽ phát ra ra yêu minh hơi hoạt động một chút người cứng ngắc chậm dại đứng lên nói không cần động tinh của nơi này đã bị ta dùng thiên cảnh linh hồn hết mức che đậy hạ xuống trừ phi đệ đệ ngươi linh hồn cảnh giới là đế cảnh tiêu viêm khoát tay h à o nói thiên cảnh đế cảnh yêu minh nghe vậy hơi run run nói bọn họ ma thú từ trước đến giờ là lấy từ xưng ơ tôn căn bản không trọng thị lực lượng linh hồn chính là hắn yêu minh đã cường vì là hai sao đ ấ u thánh thế nhưng lực lượng linh hồn e sợ nhiều nhất có thể so với thất phẩm luyện dược sư còn hắn cái kia tên r á c rưởi đệ chỉ thấp không cao h á n vị chủ nhân này lại là thiên cảnh linh hồn thiên cảnh linh hồn vậy cũng là chỉ cần cựu phẩm luyện dược đại tông sư mới có thể bước vào linh hồn cảnh giới a đây là một viên cựu sắc đan lôi cấp bậc b á t phẩm đan dược nguyên thủy đan cố bản bồi dưỡng dùng ngươi nhanh lên một chút khôi phục thương thế đi tiêu viêm không để ý đến suy nghĩ lung tung yêu minh sau đó ném cho hắn một viên đan dược vâng chủ nhân yêu minh mừng rỡ tiếp nhận đan dược hắn đoán không lầm h á n vị chủ nhân này quả nhiên là một tên luyện dược tông sư theo yêu minh ăn vào đan dược bắt đầu khôi phục thực lực mảnh này tối tăm nơi triệt để yên tĩnh lại tiểu tử chúng ta không cần tiếp tục tìm kiếm hoàng tuyền huyết tinh sao mỹ đỗ toa nhìn ngồi xếp bằng ở tại chỗ tiêu viêm không hiểu nói toàn bộ dưới đ ấ y ta đã đại khái tra xét qua không có phát hiện hoàng tuyền huyết tinh dấu vết sau đó hỏi yêu minh liền biết rồi chờ hắn khôi phục thực lực chúng ta liền ra tay giúp đoạt lại c ử u h u điệu minh mãng bộ tộc tộc trưởng vị trí đem c ử u h u điệu minh mãng bộ tộc triệt để nhét vào chúng ta tay nếu không ngươi chờ ở cựu h ữ hoàng tuyền bên trong mượn nơi này hoàng tuyền lực lượng tiến hóa huyết thống ngắn thì cần một hai năm lâu là cần bốn năm năm nhất định sẽ bị cựu h ữ địa minh mãng bộ tộc người phát hiện nói như vậy ngươi nhưng là nguy hiểm tiêu viêm lắc lắc đầu thấp giọng vì là mỹ đỗ toa giải thích tiểu tử ngươi hóa ra là vì ta sao đa tạ ngươi ánh mắt nhu hòa không ít mỹ đỗ toa nắm chặt tiêu viêm bàn tay lớn ôn nhu nói xì、sì, nói cái gì ngốc lời đây còn cảm tạ tiêu viêm đột nhiên vỗ một cái mỹ đỗ toa kỳ h ảo tu nói hừ ma quỷ liền biết chiếm tỷ tỷ tiện nghi mỹ đỗ toa mắt tím lóe lên mê hoặc nói khu khu tiểu tỷ tỷ nơi này còn có người ngoài ở đây thu lại đ i ẩm không chịu được mỹ nhân làm nũng tiêu viêm mau mau rời đi tầm mắt của chính mình nói khanh khách nửa ngày sau chủ nhân đã lặng yên biến thành một vị bắp thịt đại hán yêu mình cực kỳ cung kính mà quỷ s á t ở tiêu viêm trước người nói khôi phục thực lực làm sao tiêu viêm liếc mắt một cái hình tượng đại biến yêu minh không cảm thấy kinh ngạc nói đã khôi phục hồi thứ nhì tinh đấu thánh sơ kỳ hoàn toàn khôi phục khả năng còn cần một ít thời gian bất quá đối phó yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão cái kia hai cái con hoang đầy đủ bọn họ chỉ có điều là chỉ là hai cái một sao đấu thánh thôi thực lực lần nữa khôi phục yêu minh có vẻ hơi lòng tin mười phần nói vậy chúng ta đi hiện tại liền đi lấy về ngươi tộc trưởng vị trí tiêu viêm đem ánh mắt của chính mình đầu hướng lên phía trên nói hê hê xin cho phép tại hạ là chủ nhân dẫn đường dù sao ta cũng coi như chủ nhân của nơi này rất quen thuộc yêu minh run nhúc nhích một chút cả người bắp thịt g i ữ tợn cười một tiếng nói xèo xèo xèo ba đạo u mang ở c ử u u hoàng tuyền bên trong cấp tốc x t qua thẳng đến mặt hồ mà đi minh xà địa mạch bên trên một tòa rộng lớn bên trong cung điện rất nhiều cựu h u đ ị a minh mãn g bộ tộc rất nhiều các cao tầng ở đây đoàn tụ một đường tùy ý địa uống rượu mua vui mà đại điện trên vương tọa là một vị tướng mạo âm nhu nam tử mặc áo đen hắn chính đang hai vị dung mạo xinh đẹp hầu gái phụng dưỡng dưới vui sướng uống rượu mà hắn bên tay trái vị trí đầu não ngồi thẳng nhưng là một vị trên bả vai chiếm giữ một cái toàn thân đỏ đậm rắn độc ông lão ông lão cùng nam tử mặc áo đen tầm mắt sẽ thỉnh thoảng đ ị a đụng vào nhau hai người quan hệ hiển nhiên rất không bình thường chư vị nhường chúng ta đến nâng chén đến vì là tộc trưởng đại nhân hạ ông lão kêu bỗng nhiên đột nhiên vô b ả n một cái nói đúng đúng đúng chúng ta đến tộc trưởng đại nhân hạ điện bên trong hơi một tinh sau lập tức lần thứ hai phát sinh vang trời tiếng ồn ào nam tử mặc áo đen hiển nhiên đối với ông lão cử động rất hài lòng mịt mờ đưa cho ông lão một khen ngợi ánh mắt sau đó bưng chén rượu lên hư tình giả ý địa cười một tiếng nói ha ha chư vị không cần ta xem cũng là rượu này cũng không phải dùng uống uống cũng là lãng phí dù sao hôm nay chính là giờ chết của ngươi một tiếng cười khẽ đột ngột ở trong đại điện vang lên nói một mặt giả tạo ý cười nam tử mặc áo đen ý cười đột nhiên cứng đờ n g ư ơ i nào dám xông vào chúng ta cựu hữu địa minh mãng bộ tộc vị tiêu cực có ánh mắt ông l á o đột nhiên vô bàn một cái nói hắn cùng tộc trưởng có thể đều là đấu thánh cường giả mà là trong đại điện nhiều như vậy trong tộc trưởng l á o cũng tất cả đều là đấu tôn đỉnh cao hoặc là bán thánh cấp cường giả làm sao có người có thể thần không biết quỷ không hay mà mỏ tới nơi này đây lẽ nào người đến là một vị ba sao đấu thánh trở lên cường giả nghĩ tới đây vị này cựu h u địa minh mãng bộ tộc đại trưởng lao trong nháy mắt cả người mồ hôi lạnh chảy dòng ha ha người nào tự nhiên là muốn hai người các ngươi mệnh người tiếng cười hạ xuống ba bóng người quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ nhìn đại điện kết thúc ngây người như phóng mọi người tiêu viêm hài lòng gật gật đầu Thừa hồ là đối với ắ ngài ra trận n p h ư ơ thức tạo t h n chấn động rất là thoả mãn. À, hôm nay nhân vật chính có thể không h thoả hôm thể h có rất vật là p chúng ta hai cái, chúng ta lui về phía sau. Tiêu một cái hai phía ta ta Tiêu một sau. lui viêm lôi về không é o toa mi một đô sang ra lui lộ bên, p í a sau yêu mình. Yêu mình. mình trưởng. Ngài h tộc k phải ở mấy trăm năm trước liền bởi vì tu luyện tàu hỏa nhập ma chết rồi sao trong đại điện một ít tóc trắng xóa trưởng lão r ồ n dập la thất thanh nói m a yêu khiếu thiên vì xa lánh yêu minh thế lực năm gần đây để bạt một ít tuổi trẻ trưởng lão thì lại đối với trợt phát hiện thân với này yêu minh không có ấn tượng gì lập tức bắt đầu thấp giọng hỏi thăm tới đến vị này chính là ai là chúng ta cựu ưu địa minh mãng bộ tộc đời trước tộc t r ư ở n g yêu minh là yêu khiếu thiên tộc dài thân ca ca có người nói ở mấy trăm năm trước liền bởi vì tu luyện tàu hỏa nhập ma chết rồi ha h a tàu hỏa nhập ma lần này có trò hay nhìn trong lúc nhất thời đại điện trong nháy mắt loạn tung t u n g khèo vảnh trên vương tỏa nam tử mặc áo đen chén rượu trong tay bị trong nháy mắt bốc nát yêu minh ngươi làm sao có khả năng trốn ra được đây nam tử mặc áo đen hai con mắt trong nháy mắt đỏ đầm nói chương bảy trăm mười bốn vùng não không dính lên tường được không cái gì trốn ra được yêu minh ở mấy trăm năm trước cũng đã chết vào một hồi tẩu hỏa nhập ma bên trong đây là giả có người ở ác ý giả trang yêu minh đại trưởng lão trực tiếp đánh gây yêu khiếu thiên nói đúng đúng đại ca ta cũng sớm đã chết rồi ta tự tay an táng hắn ngươi nhất định đến cố ý giả trang đại ca ta chư vị trưởng lão đồng loạt ra tay đánh chết hắn yêu khiếu thiên lớn tiếng quất lên yêu khiếu thiên lời vừa nói ra trong đại điện hơn nửa các trưởng l ã o nhất thời trở nên r ụ t dịch ngóc đầu dậy dù sao yêu khiếu thiên chính là lại ngu cũng thống trị cửu ưu đ ị a minh mãng bộ tộc dài đến mấy trăm năm điểm ấy uy tín vẫn có ha ha hai người các ngươi ngu xuẩn liền như vậy không thể chờ đợi được nữa đ ị a g i ế t người diện khẩu sao yêu minh nhìn ngoài mạnh trong yếu hai người ung dung n ở nụ cười lập tức hơi tiến lên một bước、Ấm. một luồng khủng bố uy thế nhất thời từ yêu minh trong cơ thể phóng thích mà ra đấu thánh cường giả vẫn là hai sao đấu thánh yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão h o à n g sợ đối diện một chút yêu khiếu thiên sở dĩ không giết yêu minh mà là lựa chọn đem cầm cố ở cựu lũ hoàng tuyền nơi chính là muốn mượn nơi đó nồng nặc hoàng tuyền lực lượng đời đời kiếp kiếp điệu i à n v ậ t hắn nhường hắn vĩnh viễn không vươn mình lên được có thể ai có thể nghĩ đến nguyên vốn là cựu lũ điệu minh mãng bộ tộc đấu thánh cường giả cũng không dám dễ dàng tới gần cựu h ữ hoàng tuyền dưới đáy lúc đó chỉ có trung cấp bán thánh yêu minh nhưng là vẫn cứ dựa vào một hơi chống đỡ đi yêu minh không chỉ chống đỡ đi những năm gần đây còn mượn nơi đó hoàng tuyền lực lượng nhường tu vi của chính mình tăng nhanh như gió, từ trung cấp bán thánh vừa bước một bước vào hai sao đ ấ u thánh yêu khiếu thiên không thể không bi ai phát hiện một sự thật đó chính là hắn yêu khiếu thiên chơi thoát bây giờ yêu minh một người tựa hồ là có thể đánh nổ hắn cùng đại trưởng lão hai người liên thủ bây giờ hắn cũng chỉ có thể dựa vào trong tộc đại thế cùng cường giả đồng thời cường sát yêu minh hàm trưởng lão minh trưởng lão liêu trưởng lão mấy người các ngươi năm đó có thể đều là ta yêu minh dòng chính thân tín các ngươi còn nhận ra hơi thở của ta yêu minh thả ra hơi thở của chính mình tự tin cười một tiếng nói nhận ra nhận ra đây chính là yêu minh đại nhân ngài khí tức dung mạo có thể ngụy trang thế nhưng khí tức chắc chắn sẽ không khả năng bị ngụy trang ngài chính là yêu minh đại nhân trong đại điện chư vị trưởng lão bên trong mấy vị dâu tóc bạc trắng trưởng lão không được gật đầu nói những năm này bọn họ bởi vì là yêu minh dòng chính thân tín thân phận vẫn gặp phải yêu khiếu thiên trong bóng tối chen ép cùng xa lánh hôm nay yêu minh thuận lợi trở về bọn họ cũng rốt cục có thể hãnh diện mấy vị ở trong tộc tư cách khá cao trưởng lão tự mình chỉ nhận nhất thời liền để trong đại điện các trưởng lao sôi sùng sục người này cũng thật là bọn họ bộ tộc đời trước tộc trưởng yêu minh cái kia t ẩ u hỏa nhập ma việc lại là xảy ra chuyện gì tất cả trưởng lão nhìn về phía vương tọa bên trên yêu khiếu thiên ánh mắt cũng càng phức tạp ha ha ha chư vị xin nghe ta yêu mình một lời mấy trăm năm trước yêu khiếu thiên vì c ấ p ta tộc trưởng vị trí liên hợp đại trưởng lão đồng thời hướng về ta làm khó dễ không hề phòng bị ta bị hai người bọn họ trong nháy mắt đánh thành trọng thương sau khi ta liền bị bọn họ chìm vào cựu rú hoàng tuyền dưới đáy giam cầm mấy trăm năm tổ tiên phù hộ hôm nay ta liền bị hai vị bằng hưu từ cựu rú hoàng tuyền bên trong giải cứu ra vì lẽ đó hắn yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão mới phải bộ tộc ta phản bội còn xin mọi người theo ta đồng loạt ra tay Chu diệt hai vị phạm thượng tránh. h diệt trốn t vị ấ yêu quân tâm có thể dùng, thể có y minh năm sinh này tuân phát thực. lúc Yêu ra đó đã phát sinh sự thực. Yêu khiếu thiên tộc trưởng xin hỏi yêu minh nói có thể hay không là thật sự xin ngươi đối với chuyện này làm ra giải thích chúng ta bộ tộc quyết không cho phép xuất hiện phạm thượng sự tình vì lẽ đó yêu khiếu thiên này đến tột cùng là chuyện ra sao yêu khiếu thiên tộc trưởng mời ngài giải thích ra chúng ta tin tưởng ngài là thuật khiết yêu minh lời vừa nói ra điện bên trong tình hình lập tức liền loạn thành hỗn loạn chư vị mang theo các loại lập trường các trưởng lão dồn dập đặt câu hỏi đơn giản yêu khiếu thiên đã chấp trưởng cựu ưu địa minh mãng bộ tộc dài đến mấy trăm năm ở trong tộc cũng xếp vào không ít thân tín cho nên đối với nghiêng về một bên phê phán tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện thế nhưng yêu minh dòng chính cùng trung lập phái trưởng lao cho mang đến áp lực vẫn cứ tương đương to lớn thế cuộc đối với hắn rất bất lợi hắn dự định đến cái chết không thừa nhận nhắm mắt chống đỡ xuống nếu tất cả trưởng lão không muốn động thủ ta chỉ có thể xin mời những người khác động thủ minh xả vệ ở đâu yêu khiếu thiên đột nhiên cắn răng một cái một tiếng lạnh lùng nói yêu khiếu thiên ngươi dám đối với yêu minh đại nhân bất kính yêu minh dòng chính trưởng l á o lập tức lên tiếng cao giọng nói nói xong liền muốn tiến lên đáng tiếc lại bị yêu khiếu thiên t h ủ hạ người cho ngăn lại x o á t x o á t x o á t một trận khôi giáp tiếng va chạm truyền đến cửa đại điện lại tràn vào đến trên trăm vị thân mang hình rắn khôi giáp cửu ưu địa minh mãng bộ tộc cường giả lại mỗi người đều là đấu tôn cường giả kết vạn xa đại trận bắt kẻ này yêu khiếu thiên chỉ tay yêu minh ra lệnh nói bạch trên trăm vị minh x à vệ đồng loạt quét về phía yêu minh định động thủ minh x à vệ các ngươi còn nhận biết vật ấy yêu minh trong tay giơ lên cao một vật cao giọng nói yêu minh vật trong tay chính là một thanh nửa trượng to nhỏ quyền trượng màu đen nay quyền trượng toàn thân đen kịt đỉnh c h ó t chính là do hai cái trông rất sống động màu đen rắn độc quấn quanh m à thành hai x à đối lập trong lúc đó một viên to bằng nắm tay màu đen châu thể tỏa ra nhàn nhạt hàn mang mà cái kia xả c h â u bên trong trang chính là c ử u lũ đ ị a minh mãng bộ tộc bên trong thuần chính nhất vương tộc huyết thống bởi vậy vật ấy vừa ra ở đây hết thẻ c ử u lũ đ ị a minh mãng bộ tộc tộc nhân lập tức cảm nhận được một loại tương đương dày nặng huyết mạch vi lực c ử u lũ minh trượng bộ tộc ta tộc trưởng đời đời truyền lại c ử u lũ minh trượng đây chính là bộ tộc ta tộc trưởng thân phận tượng trưng cùng đến cao tín vật nó làm sao sẽ ở người này trong tay minh xả vệ bên trong lập tức vang lên từng tiếng kinh hô chết tiệt c ử u lũ minh t r ư ở n g quả nhiên ở hắn nơi đó yêu khiếu thiên sắc đột nhiên biến đến mức dị thường cực kỳ âm chầm nói ta chính là bộ tộc ta đời trước tộc trưởng yêu minh yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lao chính là phản bội minh xả vệ mời theo bản tộc trưởng thảo tạc yêu minh giơ lên cao yêu minh lớn tiếng la lên minh xả vệ hơi trầm m ặ t lại bọn họ minh xả vệ từ trước đến giờ chỉ nghe lệnh của c ử u lũ điệu minh mãng bộ tộc cầm trong tay c ử u lũ minh t r ư ở n g tộc trưởng đáng tiếc này một đời tộc trưởng thất lạc tộc trưởng trọng yếu nhất tín vật cựu l minh trượng vì lẽ đó bọn họ trong ạ tại m miễn Minh thời thể Thiên. Thế t chỉ nghe lệnh Khiếu nhưng hiện kiểu cũng có cưỡng của nếu Yêu U ư như n lần bọn cũng thanh bản nguyên. g đã thứ xuất thế, thể tố hai họ vậy có r à t r o nháy mắt minh xả vệ liền đồng loạt đi tới yêu minh phía sau dùng hành động biểu đạt bọn họ đối với yêu minh chống đỡ yêu khiếu thiên nhìn trong tộc to lớn nhất tinh nhuệ lực lượng vũ trang minh xả vệ trong nháy mắt làm phản sắc mặt lần thứ hai biến đổi toàn s o n g yêu khiếu thiên đột nhiên lay động một hồi thân thể của chính mình nghĩ đến ta thân ái đệ đệ mấy trăm năm trước qua ngươi do dự thiếu quyết đoán cùng nham hiểm tính tình còn chưa sửa đổi để cho ta tới đ o á n xem ngươi nguyên vốn là muốn trực tiếp động thủ g i ế t ta diệt khẩu chứ thế nhưng ngươi vừa thấy thực lực ta vì là hai sao đấu thánh bên người còn có một vị một sao đấu thánh đồng bạn ngươi liền cảm thấy ngươi cùng đại trưởng lao chính là liên thủ đều không đánh lại được chúng ta liền ngươi liền muốn mượn trong tộc còn bị phủ tế ở trong cốc các trưởng lão đồng thời vây giết ta đáng tiếc lại bị ta dành thời gian từng bước từng bước đem hai người các ngươi bộ mặt thật hết mức vạch trần ngươi biết ngươi thua ở nơi nào sao do dự thiếu quyết đoán không có bất kỳ quyết đoán ta nếu là ngươi ta sẽ ở ta vừa xuất hiện thời điểm liền trực tiếp độc thủ nhường ta vẫn không mở miệng được đến thời điểm tộc trưởng lên sân trong tộc cường giả sao lại có không ra tay giúp đỡ đạo lý ta chính là cường vì là hai sao đ ấ u thánh bị các ngươi quần đầu vẫn là như thế đến chết đáng tiếc à, ngươi cũng không có làm gì liền như vậy lẳng lặng mà nhìn ta từng bước từng bước vạch trần ngươi ngươi loại phế vật này cũng chỉ có thể dựa vào đánh lén cùng âm mưu mới có thể cướp đi ta tộc trưởng vị trí thực sự là bùn nháo không dính lên tường được yêu minh lắc lắc đầu dị thường khinh thường nói tờ s một chương thứ tư tờ s hai này một chương viết tựa hồ có hơi kéo dài dưới một chương nhường yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lao linh hộp c ầ m đi bảy chương bảy trăm mười lăm không có cái gì là một cái bắt cực băng giải quyết không được phù phù yêu khiếu thiên triệt để co quắp ngồi ở vương tọa bên trên nhìn yêu khiếu thiên cái kia hồn bay phách lạc dáng vẻ điện bên trong tất cả trưởng lao nhóm nơi nào còn không rõ sự thực chân tướng nhưng là cùng yêu khiếu thiên cấu kết với nhau làm việc xấu đại trưởng lao nhưng là c h ồ n g con ngươi hung mang loại lên hô lớn tần trưởng lao các ngươi mau chóng động thủ nếu là yêu minh trở về trong tộc các ngươi hết thể đều phải chết giết vừa dứt lời trong đám người một ít tương đối tuổi trẻ trưởng l ã o trực tiếp liền đối với bên người một ít trưởng lão dành chức phát động công kích thật can đảm minh trưởng lão liêu trưởng lão chúng ta cùng tiến lên sớm đã có đề phòng yêu minh dòng chính không chút do dự mà liền triển khai gián g trả trong đại điện trong nháy mắt liền đánh thành một đoàn hê hê hảo đệ đệ của ta nếu bọn họ cũng đã bắt đầu chúng ta cũng tới tính toán một chút giữa chúng ta khoản tiền kia đi yêu minh một tiếng cười quái dị chân phải trên mặt đất mạnh mẽ giẫm một cái cả người như một con thoát huyền m ũ i tên nhọn bình thường hướng về yêu khiếu thiên bắn mạnh tới đại trưởng lao giúp ta co quắp ngồi ở trên vương tọa yêu khiếu thiên rít lên một tiếng sau liền cứng đầu phát tiến lên nên tiếp hắn có điều mới một sao đấu thánh sơ kỳ tu vi mà ca ca của hắn yêu minh nhưng là hai sao đấu thánh sơ kỳ tu vi trung gian dòng dã t r ê n lệch một tinh d à i dựa vào một mình hắn là tuyệt đối đánh không lại yêu minh vừa muốn lên đường chuyển động thân thể trợ giúp đại trưởng lão đống nhiên biến sắc địa một q u y ề n đánh về bên trái một chỗ hư không vảnh khô héo bàn tay lớn trong nháy mắt rồi cùng tự trong hư không dò ra một con trắng nón bàn tay thon dài tàn nhẫn mà đụng vào nhau hai người bất phân thắng bại ha ha đại trưởng lão ngài đây là muốn đi đâu trong hư không chậm rãi đi ra một chỗ áo bảo đen thanh niên nói tiểu tử này lại cũng là một sao đấu thánh hậu kỳ hơi lui về phía sau hai bước đại trưởng lão lúc này sắc mặt âm chầm nói tiểu tử ngươi là ai lại dám dính líu i chúng ta cựu h u địa minh mãn g bộ tộc sự tình lẽ nào liền không sợ phiền phức sau chúng ta bộ tộc điên cuồng trả thù sao tại hạ tứ phương các thiếu các chủ tiêu viêm gia sư dược trần chính là một vị bốn sao đ ấ u thánh ngươi nếu như muốn cùng gia sư ước chiến tại hạ đúng là có thể giúp ngươi truyền đạt tiêu viêm hứng hở địa nhìn đại trưởng lão một cái nói uy hiếp đùa giỡn không chắc ai uy hiếp ai đó t ứ phương các dược trần bốn sao đ ấ u thánh đại trưởng lao nhất thời sắc mặt nhất bạch nói một vị bốn sao đấu thánh e sợ một cái tay là có thể ép chết hắn vị này một sao đấu thánh quấy rối quấy rối ít nói nhảm trước tiên tiếp ta một quyền lại nói cười to một tiếng sau tiêu viêm thân hình loay lên cả người trong nháy mắt liền đối với đại trưởng lão nghiêng người mà lên d ơ lên một quyền liền không hề đẹp đẽ địa đánh về đại trưởng lão ha ha cùng chúng ta ma thú so đấu sao đại trưởng lão đổi giận thành vui đ ị a tiến lên nên tiếp bắt cờ băng gầm lên một tiếng văng lên ẩm hai quyền đấm nhau sau đại trưởng l a o nhất thời biến sắc một luồng không cách nào hình dung cự lực trong nháy mắt theo cánh tay xâm nhập trong cơ thể hắn ba mươi hai trọng ám k ì n h bạo ẩn nút ở tại trong cơ thể ám k ì n h ầm ầm bạo phát đại trưởng l a o như gặp x é t đánh giống như địa cả người run lên bần bật ầm ầm vung bay ra ngoài ta một ma thú ở so đấu trên lại bại bởi một loài người ở bay ngược ra ngoài cái kia một giây đại trưởng l a o kinh ngạc mà thầm nghĩ ầm ầm ầm trong đại điện v à i gốc lớn lao thông thiên cự trụ bị trong nháy mắt v à sụp ầm ầm đại trưởng lao cuối cùng tàn nhẫn mà ngã tại trong đại điện một góc bên trong c ố c c ố c c ố c tiêu viêm vẩy vẩy nắm đấm không nhanh không c h ậ m hướng về đại trưởng lao đi đến đại trưởng lao nói đến ngươi khả năng không tin n à y bắt cực băng có điều là ta mới xuất đạo thời điểm lao sư dạy cho ta một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ thôi nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra bắt trọng ám kỉnh theo thực lực ta nhanh chóng tăng lên môn đấu kỹ này lẽ ra nên cũng bị đào thải đi thế nhưng ta xưa nay đều không cho là như vậy bắt cực băng tốt như vậy đấu kỹ làm sao có thể liền như vậy bị đào thải đi đây chính là ta tiến vào đấu thánh ta như thường có thể đem nó chơi ra hoa đến nếu bắt trọng ám kinh g i ế t không chết đấu thánh vậy thì tầng một mươi sáu ba mươi hai trọng thậm chí là càng nhiều được rồi tổng có một ngày chỉ cần ta ám kinh trồng chất bội số có đủ nhiều chính là chín sao đấu thánh ta cũng giết cho các ngươi xem tiêu viêm sắc mặt đ ố n g nhiên lộ ra một vệt dữ tợn ý cười nói phức từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên đến đại trưởng l a o bị đệ nén địa lúc này một cái lao hết u y phun ra ngoài ta rất sao đường đường một đấu thánh đại năng lại bị một môn huyền giai đấu kỹ cho đả thương huyền giai đấu kỹ cái gì rác rưởi ngoạn ý l a o phu từ khi tiến vào đấu hoàng bắt đầu liền cũng không còn dùng qua vật kia xem ra đại trưởng l a o vẫn còn có chút không tín nhiệm ta vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem được rồi tiêu viêm trong tròng mắt xẹt qua một k i a vẻ hưng phân nói